Chương 331, Thổ Hảo, chúng ta làm bằng hữu đi. Trinh tiết khó giữ được, trinh tiết khó giữ được à, nghĩ không ra bản đại vương thế mà bị như thế thật đẹp nữ cho phi lễ. Cho đến khi những thiên hỏa thảo đó đều bị cấp ánh sáng, Tô Vũ lúc này mới đạt được giải thoát, thở hồn hện, trong lòng mừng thầm. Còn về những nữ đệ tử đó, mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang hai, túi đầu, không dám nhìn hướng Tô Vũ. Ngươi ngươi, một bên đan vân tử đã chấn kinh nói không ra lời, chỉ Tô Vũ toàn thân đều đang run dậy. Há, đúng. Tô vũ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hai tay rũ xuống, liền thêm ra một cái trái cây, còn giống như có phượng tiên quả đúng không, bản đại vương cũng có. Tiếp theo, hắn nhóc nô trong tay trái cây, tại mọi người trận mắt hốc mồm trong ánh mắt, thì như thế soạt một tiếng cắn một cái. Cái này phượng tiên quả vị nói bình thường thôi, có chút chua một bên ăn, tô vũ một bên lắc đầu bình luận nói. Mùi vị bình thường thôi, có chút chua. Tất cả mọi người là nhìn lấy tô Vũ Hận không thể xông lên đem hắn bóc chết. Đây chính là Phượng Tiên Quả, cấp 7 Linh Dược. Hơn nữa còn là Dược Vân Linh Dược, thì như thế cho người ăn, còn nói mùi vị bình thường thôi. Tô tô đại vương, ngài phải tỉnh táo, tỉnh táo A. Bên kia, vị kia cung trang mỹ nhân thanh âm mang theo run rẩy không khống chế được A nổi nói, ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng cùng người không liên quan sĩ chấp nhặt Lúc này, đan vân tử tại trong miệng nàng đã thành người không liên quan sĩ. Nàng sợ tô vũ trong cơn tức giận. Đem phượng tiên quả toàn diện ăn, phượng tiên quả là cái gì, là các nàng phiếu miểu tiên cung của quý, nhìn lấy thật tốt phượng tiên quả thì như thế bị tao đạp, nàng kém chút khóc lên. Những nữ đệ tử đó cũng là nhìn ở trong mắt, cả đám đều dùng hai tay che miệng, cố nén không có kêu đi ra. Thiên hỏa thảo chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn chặn diệt thế chi viêm, nhưng là phượng tiên quả còn là hoàn toàn có thể trưởng khống diệt thế chi viêm. Phượng tiên quả, đây chính là dược vần cảnh giới phượng tiên quả. Ở bên ngoài là vạn nhân tranh đoạt đồ vật Lúc này thế mà thì như thế bị người làm hoa quả một dạng gặm. Cái này không khỏi cũng quá thổ hào quá tùy hứng đi. Sao lại có khả năng? Điều đó không có khả năng. Vị kia đan vân tử lại lần nữa lùi lại hai bước, thanh âm khẳng khẳng, bởi vì không chịu nổi đà kích, khỏe miệng đã chản ra máu tươi. Há, đúng. Tô Vũ lại là vỗ đầu một cái, ngươi thật giống như nói băng phách đan đan Vương đúng không, bản đại vương cũng có. Băng phách đan, cần băng tâm thảo, thủy linh hoa, thanh Dô vũ lưu loát nói mười mấy loại linh dược, không nói một dạng, hắn liền xuất ra một chồng linh dược, mà lại mỗi một loại đều là dược vân linh dược. Người sao lại có khả năng hiểu băng phách đan luyện chế chi pháp, người sao lại có khả năng có như thế nhiều dược vân linh dược. Phúc! Đan vân tử che ở ngực, hai mắt vô thần, tựa như ảo mộng, cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Trên đời này có tiền không thể giải quyết sự việc sao? Nếu như không có, như vậy bản đại vương thì ra càng nhiều tiền. Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, cười nhìn về phía Đan Vân Tử, "Còn có cái gì phương pháp, ngươi toàn diện nói ra, bản đại vương không có đồ vật gì, thật đúng là không nhiều." Hắn người mang hệ thống, chỉ cần có tiền quả thật có thể làm thành bất cứ chuyện gì. Bạch bạch bạch. Câu nói này như là bạo kích, để Đan Vân Tử trực tiếp lùi lại ba bước, kèm nén không được nữa chính mình trong hốc mắt nước mắt, mạnh liệt mà ra. Hắn lúc này như cùng một cái bất lực hài tử, bị đả kích thương tích đời mình. Những nữ đệ tử đó sững sờ đứng ở nơi đó, Thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng có một cái hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên trước, yếu ớt nhìn lấy Tô Vũ, nuốt ngủm nước bọn, mở miệng nói, "Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi." Dễ nói, Dễ nói Tô Vũ cười ha ha một tiếng, vung tay lên, "Đến, những linh dược này tùy ngươi chọn chọn." Mắt thấy như thế, hắn nữ đệ tử mi mắt sáng rõ, lại là một vị đi lên phía trước, nhìn lấy Tô Vũ, "Thổ hào, cầu bao dưỡng?" Dễ nói, Dễ nói, "Đến, tùy tiện cầm." Không được, không được. Vị kia cung trang mỹ nhân nhìn ở trong mắt, dựa vào cường đại tự mình khắc chế lực, lúc này mới kềm chế tiến lên cầu bao dưỡng xúc động. Có điều nhìn lấy những cái kêu hòa vào cùng tô vũ nữ đệ tử, trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ, ai không muốn cùng thổ hào làm bằng hữu Thổ hào. Thổ hào a đúng lúc này, vị kia bị đá kích đến thổ huyết đan vân tử lại là hai mắt bao hàm nhiệt lệ, vọt thẳng tới. Tiếp lấy ôm chặt lấy tô vũ bắt đùi, thổ hào, van cầu ngài cho ta một qu Hắn than thở khóc lóc, khỏe miệng còn mang theo máu, bộ dáng thê thảm vô cùng, quả nhiên là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Hắn bộ dáng như thế, làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, yên tĩnh nhìn lấy. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, vừa mới còn như bức hống hống đan vân tử, trong nháy mắt quen người, đi cầu Tô Vũ ôm bắt đuổi. Tô Vũ cũng là một cái giật mình, toàn thân không được tự nhiên. Mẹ, là Mỹ nữ bản đại vương cũng liền nhẫn, một cái tao lao đầu thế mà khóc chạy tới ôm bản đại vương bắt bắp đủi. Cho bản đại vương lên, có chuyện thật tốt nói. Tô vũ sạm mặt lại. Tô đại vương, cầu ngài mau cứu khuyển tử đi. Ngài như vậy thổ hào, nhất định có biện pháp đan vân tử chậm dãi đứng lên, hốc mắt đỏ bừng nhìn lấy tô vũ, đáng thương nói. Bởi vì kích động, liền đồ đệ đều không gọi, nói thẳng là khuyển tử. Con của người sao? Tô vũ lông mày nhữ lại, mi mắt quét một bên thanh niên mặc áo lam, chậm dãi mở miệng nói, cái gì ma bệnh, nói nghe một chút. Là tiên tiên thai độc cho nên hắn trời sinh thể chất cực kém, căn bản không có cách nào luyện võ, mà lại tinh thần rất dễ phân tán, nói chuyện đều nói không lưu loát, còn có đan vân tử lập tức trở về nói. Ngừng! Tô Vũ không kiên nhẫn các ngang nói, nói thẳng, cần cái gì? Là như thế này, hết thể có 3 loại phương pháp, loại thứ nhất là cần tiên thiên tru quả, khiến người ta hồi phục tiên thiên, tẩy tinh phát thủy, có điều cái này tiên thiên tru quả rất khó. Còn chưa nói xong, hắn âm thanh cũng là chậm lại, Mi mắt gắt gao nhìn lấy tô vũ trong tay trái cây màu đỏ. Dược dược vân tiên thiên chu quả. Môi hắn đều đang run rẩy sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Nói tiếp. Thứ, loại thứ hai là muốn chuyển thân thảo. Loại hiệu quả này so với tiên thiên chu quả kém chút. Có điều hắn âm thanh lại là chậm lại. Gắt gao nhìn lấy tô vũ trong tay cái kia cây cỏ nhỏ. Phù phù. Hắn trực tiếp quỷ gối tô vũ trước mặt. Toàn thân đều đang run rảy, còn còn có loại thứ ba, là là cần tam sinh chuyển linh đan Nhưng là Đan phương này biến mất hơn ngàn năm, muốn tìm được, rất khó khăn, quá. Không ngoài sở liệu, Tô Vũ đã lấy ra một tấm đàn phương. Thổ hào. Cầu thổ hào giúp ta một chút ta. Mắt thấy đàn vân tử kêu khóc chuẩn bị tiếp tục lên ôm lấy bắp đùi mình, Tô Vũ lập tức lùi lại mấy bước. Tô Vũ loại này hào, lập tức trấn trụ mọi người, bọn họ thế mới biết, trên thế giới có một loại hào, là thật hào. Giúp ngươi cũng không phải là không được Tô Vũ trầm âm, hắn lời nói để đàn vân tử sắc mặt kích động đến đỏ bừng Toàn thân run rẩy, không kềm chế được, xương đỏ mi mắt nhìn về phía Tô Vũ, tiên tỉnh chờ đợi hắn đoạn ở dưới. "Bất quá, ta cần ngươi dẫn ta đi các ngươi luyện đan sư công hội dự viên." Tô Vũ nói thẳng. "Đan Vân Tử nếu là luyện đan sư công hội khách khanh trưởng lao, mang theo chính mình tiến dược viên không khó lắm. Chính mình thu thập linh dược thật sự là quá phiền phức, trực tiếp đi luyện đan sư công hội, tuyệt đối có thể thuận tiện không ít." "Tiến dược viên?" Đan Vân Tử hô hấp chỉ trệ, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, "Tô đại vương," Ngài có thể cho tại hạ biết đi vào làm cái gì. Thực cũng không có cái gì, bản đại vương cũng là muốn đem bên trong vườn thuốc linh dược hết thẻ sờ lên một lần tô vũ tùy ý nói. Sờ lên một lần. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy tô vũ. Lời này của ngươi ai mà tin. Tiến dược viên thì vì đem linh dược sờ lên một lần, loại lời này bị 3 tuổi tiểu hài tử nghe đều sẽ cười ra tiếng. Tô đại vương đan vân tử một mặt khó xử, chầm rãi mở miệng nói, ta để ngài tiến dược viên không khó. Nhưng là dược viên nhưng là luyện đan sư công hội trọng điểm nắm tay địa phương, bên trong có lây chuyên môn người nắm tay, ngài muốn đem linh dược đều mò một lần đây cơ hội không có khả năng. Dược viên là cái gì địa phương, linh dược là có thể tùy tiện khiến người ta mỏ sao. Luyện đan sư công sẽ tự nhiên không có khả năng đồng ý. Tô vũ mi đầu cũng là những một cái, không khỏi trầm ngâm xuống tới, chính mình nói mặc dù là lời nói thật, nhưng là luyện đan sư công hội là tuyệt đối không thể nào tin tưởng. Mình nếu là tại thừa cơ tại linh dược phía trên làm tay chân, vậy bọn hắn tổn thất cũng không phải một điểm nửa điểm. Cái kia thật đáng tiếc, mua bán lô vốn, bản đại vương không làm. Tô Vũ trực tiếp đem những linh dược này cho thu lại, lắc lắc đầu nói. Mắt thấy những cái kia cứu mạng linh dược bị thu hồi đến, đan vân tử sắc mặt ngừng lại gấp, tâm niệm cấp chuyện nói tiếp, Tô Đại Vương, ngài thật chỉ là muốn sở sở linh dược. Tô Vũ gật gật đầu, chậm đợi hắn đoạn dưới. Nếu là chỉ muốn m Thực còn có một cái càng lựa chọn tốt đan vân tử mắt sáng lên. Nói tiếp, ta có một trường đi thiên phủ bí cảnh lệnh bài. Ngài có thể nương tựa theo lệnh bài này tiến vào thiên phủ bí cảnh. Ở nơi này, cái gì linh dược đều có. Thiên phủ bí cảnh. Tô vũ lông mày nhữ lại, tiếp lấy nhìn về phía băng tâm nguyệt. Nơi này, người nghe nói qua sao? Thiên phủ bí cảnh, tương truyền là thượng cổ thời kỳ chiến tranh chỗ. Bên trong có lấy đại lượng bảo vật, linh dược linh khí nhiều vô số kể, càng là có vô số công pháp Liền xem như hiện tại cực kỳ cường đại vũ khí cũng là theo thiên phủ bí cảnh bên trong măng ra. Băng Tâm Nguyệt ngưng trọng gật gật đầu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển nói tiếp, bất quá, thượng cổ thời kỳ võ đạo là vì cái gì tốt như vậy, bên trong có lấy đại cơ duyên đồng thời, cũng tồn tại đại nguy cơ, các loại cơ quan không tính, chỉ riêng ma thú mà nói, bên trong đã không thể xưng là ma thú, mà hẳn là thượng cổ hùng thú mới đúng. Liền xem như Vũ Tôn, vẫn lạc tại bên trong cũng là chuyện thường. Động động. Như Thế Châu Bên trong linh dược, vũ kỹ, ma thú đều toàn, dạng này có thể tiết kiệm bản đại vương không ít công phu a Thực thiên phủ bí cảnh là tại thập vạn đại sơn chỗ sâu một chỗ, có điều bị một loại nào đó không biết tên lực lượng dẫn dắt, mỗi 3 năm liền sẽ tại ngũ châu đại lục ở bên trên mở ra đếm cái lối đi, khiến mọi người tiến vào. Đan Vân Tử nói bổ sung, thập vạn đại sơn như bức tổ vũ là biết, đây cơ hội là ngũ châu đại lục nhất là cấm kỵ tồn tại, vô biên vô hạ, bên trong nguy hiểm cùng, ngộ cùng tồn tại Bao trùm toàn bộ ngũ châu đại lục, như là kiên cố nhất từng gây, theo không ai có thể đi ra ngoài. chương 332, anh hùng bất hòa, la Lỵ nữ hài. Thiên phủ bí cảnh sao? Tô Vũ liếm liếm môi, nhìn về phía đan vân tử, nghi ngờ nói, tiến vào bí cảnh còn cần lệnh bài sao? Không sai, chỉ có dựa vào lệnh bài mới có thể tiến nhập, ta cũng là tốn hao cực trả giá lớn mới cầm tới một cái. Đan vân tử gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, hắn đã xuất ra một cái ngăm đen lệnh bài. Trên lệnh bài kia cái gì chứ đều không có, chỉ có vô tận sơn mạch đồ án, tại thông đạo mở ra thời điểm, chỉ có cầm trong tay lệnh bài người mới có thể đi vào, mỗi lần tiến vào sau, những lệnh bài này lại hội một lần nữa tư tán đến ngũ châu đại lục các nơi, hiếu duyên nhân đạt được sau, có thể vào lần tiếp theo bí cảnh. Ngươi khẳng định muốn đem lệnh bài này cho ta. Tô vũ lông mày nhữ lại, kinh ngạc nói. Thiên phủ bí cảnh, bên trong kỳ ngộ vô số, tiến vào bên trong nói không chừng thì có thể thu được một bước lên trời cơ hội. Bình thường người như thế nào chịu bông tay? Ha ha, Tô Đại Vương, ta trăm tay nghìn đắng lấy tới cái này mai lệnh bài, vì cũng là có thể đi vào bên trong, thu hoạch được tiên thiên chu quả cứu chữa nhi tử ta. Đan Vân Tử cười cười nói tiếp, húng chi, cái này bí cảnh bên trong nguy cơ thứ phía, không phải vạn bất đắc dĩ, ta mới sẽ không lựa chọn tiến vào. Lao nhân này xác thực đối con trai mình vô cùng tốt ta, tất cả mọi thứ cũng chỉ là vì con của hắn. Thành giao Tô Vũ gật gật đầu, Tiếp lấy trực tiếp đem tiên thiên chu quả ném cho Đan Vân Tử. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy tiên thiên chu quả, Đan Vân Tử mi mắt đều đỏ, đối với Tô Vũ thi lễ, đem lệnh bài giao cho Tô Vũ trong tay. Cảm ơn Tô Đại Vương, khoảng cách lần trước bí cảnh mở ra đã qua 3 năm, năm nay hẳn là bí cảnh mở ra thời điểm. Đan Vân Tử nói ra, đối với Tô Vũ thiên ân vạn tạ sau, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Đây chính là Đan Vân cảnh giới tiên thiên chu quả, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn tự nhiên muốn không kịp chờ đợi trở về, đem cái này chu quả mau chóng cho con trai mình ăn vào. Cho đến khi Đan vân tử rời đi, phiếu miểu tiên cung mọi người đều là đem ánh mắt rơi xuống tô vũ trên thân. Đan vân tử gì mấy người cũng, thế mà đều đối tô vũ không đúng cầu ôm bắt đùi, càng là xuất ra thiên phủ bí cảnh lệnh bài đến trao đổi. Cái này cũng là tiền tài lực lượng A. Sư tỉ, gần đây nhưng là có chuyện gì phát sinh sao? Mắt thấy chàng diện lâm vào yên lặng, băng tâm nguyệt dẫn đầu đánh vợ yên tĩnh mở miệng hỏi Vị kia cung trang đẹp người sầm mặt lại, tiếp lấy ngưng trọng nói, gần đây các đại tông phái đều nhận tập kích, không ít tông phái thậm chí đã bị diệt môn. Nàng lời nói làm cho tất cả mọi người tâm đều là nhảy một cái, Tô Vũ cũng là mắt sáng lên, cùng Băng Tâm Nguyệt liếc nhau, đồng thời nghĩ đến cái kia Thiên Các Thiên Tuyệt kế hoạch. Cung trang mỹ nhân nghĩ một lát, tiếp lấy hít sâu một hơi, trầm rãi nói, Hợp Hoan Tông bị diệt. Cái gì? Lãnh Thi Thi cùng Băng Tâm Nguyệt đều là khỏe mắt mắtồ loạn, Hợp Hoan Tông tông chủ là chết tại Đại Vương Sơn không thể Nhưng là bọn họ tốt xấu có ngàn năm nội tình tại, liền xem như tông chủ chết, cũng không có khả năng nói diệt liền bị diệt. Tuy nhiên bọn họ cùng hợp hoàn tông bất thường, nhưng là đột nhiên nghe được loại tin tức này, cũng khó tránh khỏi sinh ra một loại qua cầu rút ván cảm giác. Trừ hợp hoàn tông bên ngoài, không ít tông phái cũng đều là như thế, đi ra ngoài bên ngoài đệ tử khả năng còn có thể tránh thoát một kiếp, nhưng là toàn bộ tông phái cũng đã hóa thành bụi phấn, chó gà không tha. Cung trang mỹ nhân thanh âm mang theo dung dậy, khó nén bên trong hoảng sợ Như vậy Thiên Hư Các Đầu. Bang Tâm Nguyệt không khống chế được nghĩ đến nửa đường gặp được Thiên Hư Các, mở miệng hỏi. Thiên Hư Các các chủ ra ngoài, gặp được những người này, bị người thuận tay cho diệt cùng Trang Mỹ phụ trực tiếp nói, hiện tại Thiên Hư Các người đang liều mạng tìm kiếm hung thủ, muốn vì bọn họ các chủ báo thủ. Một cái đường đường các chủ, bị người thuận tay cho diệt. Có thể nghĩ, đối phương thủ đoạn là mạnh bao nhiêu. Chỉ bằng vào Thiên Hư Các thì muốn báo thủ. Không khác nói chuyện viển vông, không có bị diệt môn đã coi như là may mắn. Tô Vũ trầm ngâm ở một bên, hôm nay các thủ bút không khỏi quá lớn đi, nếu như không phải có bản đại vương, như vậy đại vương Sơn có lẽ là cái thứ nhất bị diệt môn đi. Băng Tâm Nguyệt trầm nửa ngày, cái này mới hồi phục tinh thần lại, cơm chế lây trong lòng bất an, mở miệng nói, nhưng biết là người nào thủ đoàn sao. Chuyên ngôn bọn hắn hai người một tổ, đều mang băng điều mặt nạ, thấy không rõ bộ dáng cung trang mỹ nhân thở dài lấp đầu. Hai người một tổ cũng có thể diệt các đại tông phái, thực lực thật sự là mạnh mẽ. băng mặt nạ sao Mang theo mặt nạ, đúng là thiên các tắt phong. Trầm mặt nửa ngày, cái kia cung trang mỹ nhân tiếp tục nói, có điều trong bọn họ, tất có trên người một người mang theo một cái bạc kim anh hùng huy trương. Nghe được nàng nói như thế, liền xem như tô vũ sắc mặt cũng là hơi đổi, không khỏi ngầm đầu. Bạc kim anh hùng huy trương, đây là phủ tướng quân cấp cho cho đối ngũ châu đại lục làm ra cống hiến anh hùng cấp nhân vật biểu tượng. Lúc này, lại bị người mang theo cái này huy trương đi ra tạo thành ngũ châu đại loạn, hơn nữa, còn là bạc kim. Cái này không thể không nói là một loại châm trọc. Mà lại, theo bọn họ xuất thủ đến xem, sắc thực cũng là những bạc kim đó anh hùng cùng trang mỹ nhân xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra. Đây là tại khiêu chiến phủ tướng quân uy tín A, mà lại, không thể không nói, đây tuyệt đối là tạo thành nhân tâm đại loạn một loại hảo thủ đoạn. Chuyện này trước hết để một bên đi, để mỗi vị đệ tử thời khắc làm tốt phòng ngự biện pháp. Băng tâm Nguyệt Bình phục chính mình nội tâm, mở miệng nói ra, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, Tô đại Vương Ta cùng ngươi giao dịch vẫn là mau chóng hoàn thành cho thỏa đáng, mời đi theo ta. Nói xong, nàng phối hợp hướng về phiếu miểu tiên cung chỗ sâu đi đến. Hiện tại ngũ châu đem loạn, đến tranh thủ thời gian cầm tới Vượng tiên quả mới được, không phải vậy phiếu miểu tiên cung thật sự là quá bị đậu. Tô Vũ chậm rãi theo băng tâm nguyện, vừa đi, một vừa quan sát chung quanh. Phiếu miểu tiên cung chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, không thể không nói hoàn cảnh thật tốt, một đường đi tới, cây xanh hoa hồng đẹp không sao tả xiết. Trong không khí càng là bao giờ cũng tản ra say lòng người mùi thơm. Không bao lâu, hai người liền đi tới phiếu miểu tiên cung cái kia tối cao tháp cao dưới đáy. Cái này tháp cao chiếm diện tích không lớn, nhưng lại cứ cao, cao vút trong mây, có điểm đặc sắc. Nơi này chính là chúng ta phiếu miểu tiên cung tàng thư các băng tâm nguyệt đang khi nói chuyện, chậm rãi đi đến tháp trước một cái thạch trụ trước. Tháp trước chung đứng thẳng 5 cái thạch trụ, nhìn giống như lúc, cũng không đáng chú ý, nàng đi đến bên trái cái thứ hai trước. Hai tay đem cái này thạch trụ theo trái hướng phải, chậm dại hốn éo. Ẩm. Cái kia dưới tháp cửa đá lập tức ứng thanh mà lên, lộ ra một cái chỉ có thể thông qua một người không gian nhỏ. Tiến vào bên trong, tô vũ thế mà sinh ra một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đã thấy, trong này sắp xếp vô số thư tịch, bất quá những sách vở này lại là hiện ra hình đinh ốc một mực hướng lên kéo dài. Lít nha lít nhít, thế nào xem xét, sẽ cho người ánh mắt hoàng hốt. T. Liền xem như tô vũ. Cũng là không khống chế được hít sâu một hơi, hoàn toàn nghĩ không ra cái này phiếu miểu tiền cung tảng thư các thế mà có thể như thế hô cha, thiết kế loạn thất bắt ao, có thể bảo hoàn toàn là hôn loạn sắp xếp. Mà lại hình đinh ốc hướng lên, liền xem như xem ra trống sách, cũng căn bản không có chô xuống tay à. Khó trách băng tâm nguyện có thể đáp ứng chính mình, lại thêm bị giới hạn một canh giờ hạn chế, đừng nói xem hết, khắc hoa mắt liền xem như không tệ. Bất quá, tô vũ ánh mắt rất nhanh liền là ngưng tụ Nhìn lấy cái kia chính đỡ tại cái thang phía trên đọc sách nữ hoa hoa trên thân. Nữ hoa hoa kia ghim hai cái bùi tóc, gương mặt hai bên là một vòng đỏ ứng, mũm mìm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, rất là đáng yêu, mà lại không chỉ vì gì, một cái tiểu nữ hài, trên thân lại là tràn ngập một vòng cảm giác tăng thương, bằng thêm mấy phần thần bí. Lúc này, giống như Tô Vũ, cô bé kia đang dùng đèn trắng rõ ràng mắt to đánh giá Tô Vũ. Nguyệt Nhi, nam nhân này là ai? Tại Tô Vũ ánh mắt kinh dị bên trong Cô bé kia theo cái thang chậm dãi đi xuống, tiếp lấy lao khí Hoành Thu nói ra. Rõ ràng là la lị âm, nhưng là âm điệu lại cực kỳ từng trải, thật sự là tràn ngập cảm giác khôi hài. Nguyệt Nguyệt Nhi. Phúc. Tô Vũ cũng nhìn không được nữa, trực tiếp bật cười, nhìn không được nói. Tiểu Hoa Hoa, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vô lễ. Cô bé kia lại là mi đầu mạnh mẽ nhíu, hơi có chút uy nghiêm, tiếp lấy chỉ Tô Vũ, Nguyệt Nhi, và miệng. Tiểu nữ hài lời nói để băng tâm Nguyệt một mặt cứng ngắc. Không biết nên làm thế nào cho phải. Nha hô. Con bé này không được. Tô vũ lại là lông mày nhữ lại, đem mặt cho tiến tới, cười nói, tiểu hải tử, lông còn chưa mọc đủ thì như thế chảnh. Đến, bản đại vương mặt ngay ở chỗ này, tới đánh một cái. Làm cản Tiểu nữ hải quát lên một tiếng lớn, tiếp lấy dơ lên non mịn mịn tay nhỏ đối với tô vũ mặt thì hô đi lên. Ba. Như thế tay nhỏ, tô vũ rất nhẹ nhàng thì đưa tay ngăn trở, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo. Trực tiếp dẫn theo tiểu nữ hải tay, đem nàng cho nhấc lên. Tiểu mội mội lớn lên thật đáng yêu, nghĩ không ra như thế hung Tô Vũ đang khi nói chuyện, vươn tay trực tiếp tại nàng nước của cục bánh bao phía trên hung hăng éo, tiếp lấy còn nâng nâng. Tiểu nữ hải bánh bao lập tức bị kéo dài, tăng thêm mấy phần đáng yêu. Bất quá, nàng xem thấy Tô Vũ, trong mắt lại là có căm giận ngút trời, cắn răng, hận không thể đem Tô Vũ cho chém thành muôn mảnh. Chậc chậc chậc, tuổi con nhỏ thì có như thế sâu liệt khí. Thật sự là không nên A Tô Vũ quay đầu nhìn về phía băng tâm nguyệt, ngự trọng tâm trường nói, băng cung chủ, cô bé này là các người thú dưỡng. Từ nhỏ đã cần phải thật tốt giáo dục mới là. Khu khu, Tô Đại Vương đây là chúng ta tổ sư băng tâm nguyệt ho nhẹ hai tiếng, yếu ớt nói ra. Cái gì? Tổ sư? Tô Vũ đồng tử đột nhiên trường lớn, khó có thể tin chỉ chỉ cô bé này, lại nhìn xem băng tâm nguyệt, tiếp lấy hai tay bương nhẹ, đột nhiên đứng lên, xoa xoa tay, một mặt cứng ắc, ngượng ngùng nói, băng cung chủ. Người đang nói đùa chứ? Tô Đại Vương, ta nói với ngày qua, ta tổ sư bởi vì muốn khắc chế diệt thế chi viêm phản phệ, cho nên cái này mới bất đắc dĩ tu luyện công pháp, nghịch chuyển chính mình thực lực. Băng Tâm Nguyệt giải thích nói, tiếp lấy cung kính đi đến cô bé kia trước mặt, thi lễ, Nguyệt Nhi gặp qua sư tổ. Nghịch chuyển công pháp liền tuổi đều nghịch chuyển. Tô Vũ Mi mắt nhìn từ trên xuống dưới cô bé kia, trong mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú thân sắc, đây là hiện thực bản thiên sơn đồng mộ A Vô lễ. Quý xuống. Tô Vũ vẫn còn đang đánh lượng thời khắc, tiểu nữ hoa kia sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, trong mắt bắn ra một vòng phong mang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cùng kia nghiên kỵ không tương xứng nguy hiểm, như là khiến trách. Chương 333, lưu bức đọc sách kỹ năng. Nói ngươi trẻ còn người còn không nhận. Tô Vũ nhìn lấy cô bé này không không chế được cười một tiếng. Thật đừng nói, nàng tuy nhiên bề ngoài là cái la lụy, nhưng là lúc này nhìn qua thật là có như vậy mấy phần phí phái. Ha ha. Dám gọi bản đại vương quỳ xuống còn thật không có mấy người Tô Vũ hai tay rôi ra, phân biệt bóp lấy Tiểu La Lị hai bên bánh bao, hai bên lúc lác, nói tiếp, ngăn, gọi ta một tiếng ca ca, ca ca mua cho ngươi đường. Ngươi muốn chết. Tiểu La Lị trong mắt bắn ra dọa người ánh sáng, ánh mắt nhìn về phía ở một bên không biết làm sao băng tâm nguyệt, nguyệt nhì, ngươi còn chờ cái gì, và miệng hắn. Và miệng. Tô Vũ cười lành lạnh cười, tin hay không bản đại vương một người liền đem ngươi nơi này săn bằng. Tô Đại Vương. Dựa theo ước định, ngài có thể ở chỗ này nhìn một canh giờ sách, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hoàn thành giao dịch đi. Mắt thấy giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, Băng Tâm Nguyệt lập tức nói ra. Nhìn một canh giờ sách. Cái kia tiểu La Lệ lại là không làm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm khắc, nhìn về phía Băng Tâm Nguyệt, trầm giọng nói, "Nguyệt Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta tàng thư các không thể tùy tiện cho người khác nhìn sao?" "Sư tổ, đây là ta cùng Tô Đại Vương giao dịch, hắn có thể cho chúng ta cung cấp phượng tiên quả." Băng tâm nguyệt lời nói để Tiểu La Lị sức sở, tiếp lấy ánh mắt trong nháy mắt dừng lại tại Tô Vũ trên thân, há hốc mồm vừa muốn nói chuyện, nhưng là trong mắt đột nhiên bột phát ra cường đại tinh mang, như là thực chất. Đã thấy, tại Tô Vũ trong tay, đã xuất ra một cái phượng tiên quả, dược vân vờn quanh ở giữa, để cả người hắn đều biến đến thánh khít lên. Cái này đây là, dược vân cảnh giới phượng tiên quả. Tiểu La Lị đồng tử đông nhiên co rụt lại, nhìn lấy cái kia phượng tiên quả, cả người đều rất giống bị câu hồn. Trên môi phía dưới run lên, đã nói không ra lời. Tiếp theo, Tô Vũ tại nàng kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, bá bá bá lại lần nữa xuất ra ba cái phượng tiên quả. Hết thể bốn cái phượng tiên quả, lập tức đem chọn cái tảng thư các đều làm nổi lấy như là nhân gian tiên cảnh. 4-4 cái. Cái kia tiểu la lị trong mắt đều kém chút đạp đi ra, sắc mặt từng hồng, toàn thân đều đang run dậy. Cái này ba cái là người cùng ta giao dịch. Tô Vũ khoát khoát tay bên trong phượng tiên quả. Tiếp lấy trực tiếp ném ba cái cho băng tâm nguyệt. Áng chừng trong tay thừa thêm một viên tiếp theo phượng tiên quả. Tô Vũ khỏe miệng hơi nhét lên, mang theo tà tiếu, nhìn lấy cái kia tiểu la lị, mê hoặc nói, tiểu mội mội, ra sao? Gọi ta một tiếng ca ca, cái này mai phượng tiên quả cũng là ngươi. Tô Vũ lời nói lập tức để tiểu la lị biến sắc, mặt mũi tràn đầy đều là xoắn suýt màu sắc, tay nhỏ nắm lại thả, thả lại nắm, do dữ bất định. Sư sư tổ. Băng tâm nguyệt nuốt ngủm không khống chế được khép kêu một tiếng, tâm phốc phốc chỉ nhảy. Bọn họ sư tổ đã có mấy trăm năm tuổi lúc này lại để cho gọi một cái không đến 20 tuổi là ca ca. Thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Tô Đại Vương lại bắt đầu hắn tắc phong trước sau như một, dùng tiền đập người, người nào không phục thì dùng tiền nện vào hắn phục. Xem ra ngươi không quá tình nguyện a, đã như vậy, vậy thì thôi đi Tô Vũ lập đầu, tiếc hận cảm thắn nói. Mắt thấy hắn chuẩn bị thu hồi phượng tiên quả, cái kia tiểu la lị trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Tựa như phía dưới như vậy đại quyết tâm, khẽ cắn môi, chu cái miệng nhỏ, nói khẽ, "Kaka." "Cái gì?" Thoa hơn một tí, ta không nghe rõ. Tô Vũ ra vẻ nghi hoặc, cười nhìn lấy nàng nói ra. Tiểu La Lệ mi mắt khép lại, làm ra một bộ muốn chết không muốn sống bộ dáng, mở miệng nói, "Kaka." "Ha ha ha, lúc này mới giống điểm bộ dáng, La Lệ chính là muốn điều giáo điều giáo mới nghe lời." Tô Vũ hoàn toàn không nhìn cái kia tiểu La Lệ muốn giết người ánh mắt, hài lòng gật gật đầu. Tiếp lấy trực tiếp đem phượng tiền quả giao cho nàng. Không nên hoài nghi, tiền tài lực lượng cũng là như thế như bức. Ngươi chờ, chờ ta khôi phục thực lực, cái thứ nhất thu thập cũng là ngươi. Tiểu La Lị cầm phượng tiên quả, lực lượng trong nháy mắt thì đủ, lạnh giọng nói ra. Tô Đại Vương, ngài chỉ có một canh giờ thời gian, xin cứ tự nhiên đi băng tâm nguyệt sợ hai người lại ở Mỹ lên, vội vàng nói. Ha ha, ở chỗ này, một canh giờ có thể nhìn cái gì? Tiểu La Lị không không chế được cười lạnh nói. Tiếp lấy nhìn về phía băng tâm nguyệt, cuộc mua bán này làm có lợi, ha ha ha. Nàng tiếng cười cực lớn, hiển nhiên là vì cố ý trọc giận tô vũ. Ở chỗ này, tất cả sách đều là tùy cơ sắp xếp, liền xem như phiếu miểu tiên cung cung chủ muốn tìm sách đều là rất khó, chớ nói chi là ngoại nhân. Nàng nịch chuyển công pháp đợi ở chỗ này, cũng là vì có thể nhờ vào đó nhìn nhiều nhìn điện tịch, hy vọng có thể tìm tới áp chế diệt thế chi viêm hắn phương pháp. Một canh giờ, coi như đọc sách tốc độ lại nhanh, cũng nhiều lắm là nhìn một tầng Cái này tàng thư các cao độ thông tiên, nho nhỏ một tầng tính toán cái gì, mà lại bởi vì sắp xếp là tùy cơ sắp xếp, căn bản không có khả năng tìm tới trọng điểm, bởi vậy cơ hồ học không đến cái gì. Hoàn toàn không nhìn các nàng, tô vũ đi thẳng tới trong tàng thư các vị trí, quay đầu đánh ra bốn phía. Không hổ là truyền thừa hơn ngàn năm tông phái, văn thư lưu trữ nội tình đều như thế chỉ sâu. Tại bên trong vết tượng, những sách này làm thành một vòng lại một vòng, hình xoắn ốc tăng lên, nhìn cực kỳ hùng vĩ b Nhìn thấy tô vũ như thế, cái kia tiểu la lị không không chế được phát ra rên lên một tiếng, trong lòng mừng thầm, tiểu tử này, cái này mắt trợn tròn đi. Bang tâm nguyệt cũng là nhìn lấy tô vũ, muốn biết hắn sẽ làm sao, nếu như là bình thường người, có lẽ hội đấu chí hoàn toàn không có, căn bản liền nhìn sách dục vọng đều không, trực tiếp từ bỏ. Hô! Tô vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, một canh giờ thời gian, cần phải miễn cưỡng đầy đủ đi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thân thể trầm rãi bay lên trên không cuối cùng đứng ở tàng thư các chính trung tâm. Hắn là muốn tử ở trung tâm bắt đầu nhìn sao. Tiểu La Lị không không chế được phân tích nói, tiếp lấy lắt đầu, đáng tiếc đây là phí công. Tàng thư các sách căn bản chính là hỗn loạn sắp xếp, từ nơi nào bắt đầu nhìn đều là giống nhau. Bang Tâm Nguyệt cũng là gật gật đầu, tiếp lấy phân tích nói, ta cảm thấy Tô Đại Vương khả năng tìm sách. Nhiều như vậy sách, nếu là một chút xíu đã qua, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể xem hết, trước tìm ra mình muốn thư tịch lại nhìn mới là đúng bất quá Cằm nàng mi đầu đều là nhíu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tô Vũ tung bay trên không trung sau, cũng không có dư thừa cử động, thì như thế đầu ở chỗ đó, thậm chí ngay cả mi mắt đều đóng lại tới. Đây là tại làm cái gì? Từ bỏ. Còn đang nghi hoặc, Tô Vũ mi mắt lại là đột nhiên mở ra, đồng tử trở nên thâm thúy vô cùng, bên trong tựa như ẩn chứa vô tận tinh thần. Tiếp theo, hai tay hơi khẽ nâng lên. Theo hắn nâng lên, trung quanh sách tựa như nhận dẫn đạo, đều là chậm rãi bay lên trên không thì như thế quay trùng quanh ở trùng quanh hắn. Mà lại, đồng thời bắt đầu là giấy. Cái này, đây là Băng Tâm Nguyệt trong lòng rung mạnh, nhịn không được kinh hô lên, hắn cũng không phải là muốn đem như thế nhiều sách cùng một chỗ xem đi. Tô Vũ tiếp xuống động tác, trả lời nàng vấn đề. Đã thấy ánh mắt của hắn không ngừng rời dạ, chung quanh địa thư lấy ổn định tốc độ xoay tròn lấy, mua đi một vòng, những sách này liền cùng lúc xoay chuyển một tờ. Băng Tâm Nguyệt đã lấy tay che miệng mình, khó có thể tin nhìn lấy cái kia khoảng không bên trong Tô Vũ. Mà vị kia tiểu la lị nụ cười trên mặt cũng là cứng ở trên mặt, hai mắt chừng chừng hơi ha hốc mồm, thật giống như bị dọa sợ. Quá giả, thật sự là quá giả. Như thế nhiều sách đồng thời nhìn, đối tại bình thường người mà nói nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nói trước chính mình mỹ mắt có thể không thể nhìn rõ, chỉ riêng là mỗi trong quyển sách nội dung khác biệt, sẽ rất khó khiến người ta nhớ kỹ, nếu là cùng một chỗ nhìn, tuyệt đối sẽ mơ hồ, chớ nói chi là nhớ kỹ. Phiếu miểu tiên cung tàng thư các gì to lớn, Đủ loại loại hình sách đều có, nếu là ngươi giảng vũ nói chi thư cùng ý đạo chi thư thả cùng một chỗ nhìn, sao lại có khả năng thấy rõ ràng? Điều đó không có khả năng. Tiểu La Lị lúc này thì lắc đầu, vô cùng chắc chắn nói, ngươi nhìn tốc độ của hắn. Như thế nhiều sách cùng một chỗ nhìn, sao lại có khả năng còn có thể nhìn như thế nhanh? Ta nhìn hắn chỉ là phô trương thanh thế A. Băng tâm nguyệt lại là rằng giặc thở dài một hơi, ánh mắt lấp lẻ, nội tâm cực không bình tĩnh. Nàng không khống chế được nghĩ đến Tô Vũ nhìn tinh nguyệt tông trận pháp thư tịch mốt đương thời tử, Tô Đại Vương giống như chưa từng có này một lần hội phô trương thanh thế, vô luận là nhiều chuyện không có khả năng, chỉ cần đến trong tay hắn, thì tuyệt đối có thể biến không thể thành có thể. Hắn sẽ không phải thật có thể xem hết ta. Yêu người ta. Không để ý tới các nàng hai người suy nghĩ, Tô Vũ yên tĩnh tung bay trên không trùng, không nhanh không chậm nhìn lấy đều loại thư tịch. Có nhất mục thiên hành kỹ năng, Tô Vũ chỉ cần ánh mắt quét qua. Liền có thể nhớ kỹ mũi trong quyển sách nội dung, thì như thế thời gian cạn chén trà, cái này một nhóm thư tịch đã xem hết. Tiếp theo, một nhóm khác thư tịch trực tiếp vởn quanh tại tô vũ bốn phía, như là vừa mới như vậy, xoay tròn lẻ giấy. Mà theo mũi xem hết một quyển sách, trong đầu hắn liền sẽ vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Tiếp theo, tại Đại Vương Sơn trong tàng thư các, liền sẽ tương ứng xuất hiện một quyển sách, dựa theo Đại Vương Sơn phân loại, thì như thế xuất hiện tại Đại Vương Sơn trên giá sách. Đinh Đinh Chúc mừng ký chủ thu tập được khinh linh kiếm pháp, linh giai thượng phẩm vũ khí. Chúc mừng ký chủ thu tập được lạc vân trường pháp, linh giai hạ phẩm vũ khí. Chúc mừng ký chủ cực 5 bản linh giai vũ khí, khen thưởng thể chất 1. Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên phượng Thân điện, thiên giai thượng phẩm vũ khí. Chúc mừng ký chủ thu tập được một bản thiên giai vũ khí, khen thưởng Ngộ tính 1. Chúc mừng ký chủ thu tập được phiếu miểu thân pháp, thiên giai hạ phẩm vũ ký. Chúc mừng ký chủ thu thập được một bản thiên giai vũ ký, khen thưởng thiên phú 1. Tô Vũ thân hình trong hư không phía trên xuống di động, mỗi khi hắn di động đến một vị trí, trung quanh sách liền sẽ tự chủ quay trùng quanh tại trung quanh hắn, cho đến khi Tô Vũ hai chân rơi xuống đất, rốt cục hai mắt nhắm lại, dừng lại. Tốt nhiều tri thức, Tô Vũ nội tâm cảm khái, phiếu Miểu Tiên cung thư tịch có thể không đơn thuần là ghi lại vũ kỹ, càng là có không ít bí văn tạp ký, nội dung hỗn tạp, lấy Tô Vũ tốc độ, cũng là miễn cưỡng tại trong vòng một canh giờ xem hết. Thông qua duyệt những sách vở này, Để hắn đối ngũ châu đại lục giải càng thêm thấu triệt, đồng thời đối với cái kia cái gọi là thiên phủ bí cảnh cũng càng vì giải. Thiên phủ bí cảnh bên trong ẩn giấu đi thượng cổ thời kỳ đại bí mật, thậm chí truyền ngôn bên trong có lấy khiến người ta đột phá vũ thánh đạt tới vũ thần phương pháp. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc biết liên quan tới phong ma cốc, thiên cát, thập vạn đại sơn các loại bí cảnh bí văn. Tô Vũ mỉm cười, đối với lần này thu hoạch cực kỳ hài lòng, chí ít sau này bên ngoài hành động, không đến mức hai mắt đen thui cái gì cũng đều không hiểu. Trường 334, băng điêu mặt nạ nhi tử. Tô Đại Vương, ngài đều xem hết. Mắt thấy Tô Vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, băng tâm nguyện không khống chế được hỏi. ân còn tốt sách không tính quá nhiều, thời gian vừa mới đầy đủ. Tô Vũ không quan trọng nói ra. Cái gì? Sách này còn không tính nhiều. Băng tâm nguyện có chút ngây người, miệng mở rộng, căn bản không biết nên như thế nào nói tiếp. Hừ. Tiểu tử, người thiếu thổi. Tiểu La Lị lập tức lao khí hoành thu nói nói. Ngươi vậy cũng có thể gọi đọc sách. Như thế nhiều sách, không chỉ là chúng ta phiếu miểu tiên cung ban đầu bán thư tịch, càng nhiều là theo bốn phía thu thập mà đến, liền xem như lịch đại phiếu miểu tiên cung cung chủ cũng dám nói đều nhìn qua, thì ngươi như thế, cũng không cảm thấy ngại nói. Các ngươi không nhìn xong, cũng không có nghĩa là người khác không nhìn xong. Tô Vũ không chút khách khí nói ra. Cười chê. Tiểu La Lị trực tiếp khó thở, nắm lấy đầu, chỉ hận bây giờ mình không có thực lực giáo huấn Tô Vũ. Ngươi loại kia nhìn có thể tạo được cái gì tác dụng. Nhiều lắm là xem như lật sách chơi đùa, chỉ xem không suy nghĩ, gặp sách thì lật, có thể học được cái gì đồ vợ. Ngươi thế nào biết ta không có suy nghĩ? Tô Vũ không không chế được tốt cười hỏi. Mẹ nó à, bản đại vương chẳng lẽ trời sinh thì mọc ra một trường trào phúng mặt, nhìn cái sách đều bị người trào phúng. Ha ha ha, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói suy nghĩ. Nhiều như vậy sách hỏa với nhìn còn có thể suy nghĩ. tiểu la lị cười lạnh liên tục. Nhìn lấy Tô Vũ tràn đầy khinh thường. Người nói không có suy nghĩ, vậy liền không có suy nghĩ đi, người coi như ta lật lên chơi đùa tốt." Tô Vũ nhún nhún vai, cũng lười cùng hắn tranh luận. Cái này Tiểu La Lị rõ ràng nhìn chính mình không vừa mắt, chính mình thế nào nói cũng sẽ không hữu dụng. Nhìn thấy Tô Vũ như thế, Tiểu La Lị lại là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chỉ cảm giác mình một quyền đánh vào trên bông, nói không nên lời bị khuất. "Tô đại vương, xin dừng bước." Mắt thấy Tô Vũ chuẩn bị ra ngoài, Băng Tâm Nguyệt lại là ma xui quỷ khiến hô một câu. "Hả? Có sự tình gì?" Tô Vũ bước chân dừng lại, nhìn về phía Băng Tâm Nguyệt. Băng Tâm Nguyệt cắn cắn ngôi, đối với Tô Vũ thì lễ, chậm rãi mở miệng nói, "Tô Đại Vương đã nhìn qua những sách vợ này, xem ra cần phải nhớ kỹ một số, ta có một vài vấn đề muốn hướng Tô Đại Vương tỉnh giáo." Gặp Băng Tâm Nguyệt đặt câu hỏi, cái kia tiểu La Lệ mi mắt sáng rõ, mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Vũ. Vẫn là Nguyệt Nhi có biện pháp, đã hắn nói nhìn qua sách Như vậy chính mình thì sẽ ra vấn đề khảo nghiệm hắn, để hắn trả lời không được mất mặt. Hỏi vấn đề. Tô Vũ hơi sững sở, gặp nàng một bộ cầu học thái độ, trực tiếp điểm gật đầu, phóng khoáng nói, "Được, ngươi hỏi đi." Tô Đại Vương đã nhìn qua chúng ta nơi này tất cả sách, vậy ngài đối tại chúng ta phiếu miểu tiên cung nghiệt bản thánh hỏa hẳn phải biết không y ta?" Băng Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, mang trên mặt thăm dò, mở miệng hỏi, "Nghiệt Bàn thánh hỏa là phiếu miểu tiên cung thiên phượng thần điện tối trung cực hỏa diễm, đã đọc sách?" Như vậy không có lý do không biết. Nghiết bàn thánh hỏa là các ngươi tông phái thánh hỏa, liền cái này cũng cần hỏi ta. Tô Vũ không khỏi nói ra, trong lời nói còn không che giấu chính mình khinh bị, để băng tâm nguyệt sắc mặt. Đã hỏi ngươi, ngươi liền trả lời, như thế nói nhảm nhiều, rõ ràng là không thể nào. Tiểu La Lị ở một bên đắc ý nói. Tô Vũ cười cười, trực tiếp đáp, nghiết bàn ý tứ cũng là trọng sinh, mà muốn trọng sinh nhất định phải trải qua diệt vong. Bởi vậy, cái này đen nhánh hỏa diễm lại bị trở thành tử thần chi viêm Băng tâm nguyệt tâm khẽ run lên, tử thần chi viêm cực ít bị ngoại giới biết, liền xem như phiếu miểu tiền cung đệ tử đều không có ít nhiều biết, Tô Vũ có thể trả lời đi ra, nói rõ hắn xác thực nhìn qua. Một chữ không kém. Điều này sao có khả năng? Một bên tiểu la lị nhìn lấy Tô Vũ, mặt mũi tràn đầy không tin. vận khí. Tuyệt đối là vật khí. Cái kia Tô Đại Vương có thể có từng thấy nét bản thánh hỏa tu luyện phương pháp. Băng tâm nguyệt mang trên mặt vẻ khẩn trương, song quyền không khống chế được nắm chặt. Nàng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Tô Vũ năng lực, đã Tô Vũ nói xem hết, như vậy tuyệt đối là thật xem hết. Phía trên một vấn đề có thể nói là tham dò, nhưng là vấn đề này lại là chân chính thánh giáo. Đây cũng chính là nàng mục đích, Phiếu Miểu Tiên cung một mực đang tìm kiếm nhất bản thánh hỏa tu luyện phương pháp, nhưng là khổ vì thư tịch quá tạp, căn bản tìm không ít liên quan manh mối, Tô Vũ đã đều nhìn, như vậy nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện. Lần này, thì liền vị kia tiểu La Lệ cũng là sầm mặt lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tô Vũ. Ha ha, nghiết bàn thánh hỏa tu luyện phương pháp các ngươi vẫn là không phải biết thật tốt. Tô Vũ nhìn băng tâm nguyệt liếc một chút, lại là ha ha cười nói. Sẽ không thật biết rõ đi. Băng tâm nguyệt trong mắt mang theo trờ mong, mà tiểu la lị trong mắt lại là lộ ra hoài nghi, đồng luật nhìn lấy Tô Vũ. con mời Tô Đại Vương chỉ điểm. Băng tâm nguyệt đối với Tô Vũ lại là thi lễ chấp nhất nói. Trước đó cũng đã nói, niết bàn cùng tử vong liền nhau, tại ghi chép bên trong. Các người phiếu miểu tiền cung chân chính tu luyện đạt tới Nhiết Bản Thánh Hỏa cũng chỉ có các người đời thứ nhất sư tổ. Tô Vũ ràng giặc nói ra. Không sai, nếu như không phải chúng ta đời thứ nhất sư tổ tu thành Nhiết Bản Thánh Hỏa, như vậy chúng ta cơ hồ đều muốn coi là cái này Nhiết Bản Thánh Hỏa căn bản không có khả năng luyện thành. Bang Tâm Nguyệt gật gật đầu, mi mắt chăm chú nhìn lấy Tô Vũ. Coi như biết tu luyện phương pháp lại như thế nào. Ngọn lửa này gần như không có khả năng luyện thành. Tô Vũ khoát khoát tay, nói tiếp. Tại các ngươi đời thứ hai sư tổ bút ký bên trong ghi chép qua tu luyện chi pháp, năm đó chính là nàng chứng kiến đời thứ nhất sư tổ đột phá quá trình, các ngươi có thể nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Tô vũ vây tay một cái, tại tàng thư các dựa vào tầng thì có một bản phong cách cổ xưa sách nhỏ bị chiêu hạ đến, rõ ràng là đời thứ hai sư tổ bút ký. Hắn vô ý thức cử động lại là để tiểu la lị cùng băng tâm nguyệt nội tâm ngày lên, một mặt chấn kinh, nhìn lấy tô vũ trong mắt lué lên một tia kính sợ. Nhiều như vậy sách chẳng những nhớ kỹ trong sách nội dung, càng là nhớ kỹ sách vị trí, cái này là bực nào yêu người ta. Từ trước sư tổ sách nhỏ tất nhiên là mỗi cái tông phái trọng điểm, phía trên ghi chép nội dung gần như không có khả năng bị xem nhẹ, nhưng là cái này đời thứ hai sư tổ khả năng cũng là không hy vọng người đời sau tu luyện cái này niết bàn thánh hỏa, bởi vậy mới đưa tu luyện phương pháp viết tại trang sách trong khe hẹp, người đời sau chỉ lo nhìn sư tổ tu luyện tâm đắc, mà coi nhẹ chồng khe hẹp chữ viết. Dựa theo Tô Vũ lời nói lật ra bút ký, Băng tâm nguyệt cùng tiểu la lị trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, bất quá, khi thấy niết bàn thánh hỏa tu luyện phương pháp lúc, lại là trong lòng run lên, liếc nhau, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Sắc thực như Tô Vũ nói, phía trên này ghi lại niết bàn thánh hỏa tu luyện phương pháp, có điều phương pháp tu luyện này thật sự là quá mức khủng bố, khó trách không ai có thể luyện thành. Tiểu tử, vậy ngươi nhất định nhìn qua bát hoang công đi, ngươi biết như thế nào nghịch chuyển sao? Cái kia tiểu la lị sắc mặt nhất động mở miệng hỏi tiểu muội muội Gọi tiếng ca ca ta sẽ nói cho người biết. Tô Vũ cười cười, thời khắc không quên chiếm tiện nghi. Bát hoang công, chính là cái này tiểu la lị tu luyện công pháp, có thể để thân thể người cơ năng hoàn toàn lịch chuyển, liên đối lấy tu luyện công pháp cũng cùng một chỗ rút lui, tuy nhiên có thể để người ta cải lão hoàn đồng, nhưng là đồng dạng, võ đạo cũng sẽ tùy theo trôi qua. Công pháp này có thể nói là gà mờ vô cùng, ngũ châu đại lục võ đạo vi tôn, nữ tử công pháp càng là có chú nhan công hiệu. Ai sẽ ngây ngốc đi tu luyện cái này bát hoang công? Cái này tiểu la lị bởi vì tu luyện bát hoang công, bởi vậy muốn tô vũ nói cho nàng phá giải chi pháp, sớm ngày khôi phục thực lực. Trước đó là tránh nẽ diệt thế chi viêm phản phệ, hiện tại có phượng tiến quả, chẳng những có thể không chế diệt thế chi viêm, nói không chừng còn có thể để thực lực càng tiến một bước. Ngươi không phải đem những sách này đều xem hết sao. Sẽ không phải là khoác lác, căn bản không biết đi. Tiểu la lị tràn đầy trào phúng khích tướng nói. Không sai. Ta không hiểu. Tô Vũ rất là thẳng thắn chút gật đầu, một chút cũng không có nên có cảm thấy vinh dự, tiếp lấy sải bước liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đứng lại. Tiểu La Lị yêu kiều một tiếng, khuôn mặt nhỏ đều cho khí đỏ, hít sâu một hơi, cố nén giận dữ nói, ca ca, ngươi thì nói cho người ta như thế nào nghịch chuyển bắt hoang công đi. Không tệ, lại cho ca ca cười một cái. Tô Vũ gật gật đầu, lộ ra hai hàm răng trắng cười nhìn lấy nàng nói. Tiểu La Lị khẽ cắn môi hai mắt dùng lực khép lại. Tiếp lấy lúc này mới cương ép kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười. Tốt, lúc này mới ngoan. Tô Vũ hài lòng nói, cười ha ha một tiếng, đem bát hoang công cuối cùng nhất một tầng công pháp đảo ngược, liền có thể nghịch chuyển trở về. Thu thập phiếu miểu tiên cung văn thư lưu trữ, Tô Vũ tâm tình thật tốt, như là du lịch, tại phiếu miểu tiên cung đi dạo lấy. Hắn đến phiếu miểu tiên cung thời gian không dài, nhưng lại trong nháy mắt là phiếu miểu tiên cung phong vân nhân vật, đi trên đường cơ hồ không ai không hiểu không thiếu nữ đệ tử đều là hướng về phía hắn cười nói yêu kiểu, càng là có không ít chủ động tới cùng hắn đáp lời. Đi dạo ở giữa, bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống. Ai, nhiều như vậy mỹ nhân, lại để cho bản đại vương một mình mà ngủ, cái này phiếu miểu tiên cung thật đúng là không hiểu chuyện. Tô Vũ trong lòng thở dài, chậm dãi hướng về gian phòng của mình đi đến. Đi tới gian phòng của mình lúc, bước chân hắn lại là có chút dừng lại, nhìn về phía lập ở trước cửa một đạo tịnh lệ bóng người. Đậu phộng Muốn cái gì liền đến cái gì, thật chẳng lẽ có thị tầm Tô Vũ trong lòng nhảy một cái, thấy rõ nữ tử kia sau lúc này mới cười cười, trực tiếp đi ra phía trước, mở miệng nói, thi thi cô nương không biết đêm khuya đến thăm có gì muốn làm. Tô Đại Vương, thi thi tới đây thực là có chuyện thương lượng. lãnh thi thi trong chèo con người nhìn lấy Tô Vũ, ràng giặc mở miệng nói, ồ, cái gì sự tình. Tô Vũ ngạc nhiên nói, ba ngày sau, cái này phương viên mấy ngàn giảm tông phái đem sẽ hình thành liên minh. Cộng đồng đối phó hai vị kia băng điêu người đeo mặt nạ. Lênh thi thi ngưng trọng nói ra, thanh em bên trong còn mang theo một chút sợ hãi. Băng điêu người đeo mặt nạ, hai người một tổ, phân tán tại các nơi, chỉ riêng là hai người này, thì quay đến chung quanh đây tất cả tông phái như là chim sợ cảnh cong, chỉ dám liên hợp lại đối kháng. Liên hợp sao? Tô Vũ không khỏi nỉ nó nói, tiếp lấy ngẩn đầu nhìn về phía lênh thi thi, nhữ nhữ mày nói, như thế làm, các ngươi ở ngoài sáng, bọn họ lại tối, thật sự là quá mức bị động. Liên hợp lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng là nhiều như vậy tông phái, nếu là một mực cùng một chỗ hành động thật sự là quá mức phiên phức. Tô Đại Vương, thực lần này liên minh chính là vì nhất cử đem hai cái này người đeo mặt nạ tiêu diệt. Bởi vì lần này người đeo mặt nạ tất nhiên sẽ đi. Ồ! Tô Vũ khỏe mắt giật một cái, kinh ngạc nhìn về phía lánh thi thi. Bởi vì, bên trong một vị mặt nạ nhi tử đến trong tay chúng ta. chương 335, làm ấm dường băng tâm nguyện. Băng điêu mặt nạ nhi tử. Tô Vũ trong mắt bắn ra tinh quang, kinh dị vô cùng, không khống chế được hỏi thăm, các ngươi là thế nào nhận ra băng điêu mặt nạ nhi tử. Tô Đại Vương, trước đó liền biết, mỗi hai cái người đeo mặt nạ bên trong, thì có một cái là phủ tướng quân bạc kim anh hùng, những thứ này bạc kim anh hùng tự nhiên cực nổi danh, mà chúng ta nơi này, bên trong một vị chính là hắc bạch song kiếm bên trong một vị. Lênh Thi Thi giải thích nói, hắc bạch song kiếm. Tô Vũ một mặt một bước, mẹ nó, bà Đại Vương tự cho là nhìn nhiều như vậy sách, Lòng tin tràn đầy nghĩ không ra trong nháy mắt thì toát ra một cái hoàn toàn không nghe nói danh tử. Hắc bạch song kiếm là một đôi phu thê, mà lại song song đều là bạc kim anh hùng. Thiên hạ nhận qua bọn họ ân huệ người đếm không hết, bởi vì bọn hắn một cái tay cầm hắc kiếm, một cái cầm trong tay bạc kiếm, cho nên được người xưng là hắc bạch song kiếm. Lênh thi thi nghĩ một lát, nói tiếp, có điều tại 20 năm trước, bởi vì bọn hắn sinh ra một đứa con trai, cho nên lựa chọn phải ẩn, dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt Phu thê rõ ràng đều là bạc kim anh hùng, đây đúng là ca tụ. Tô Vũ gật gật đầu, hỏi tiếp, vậy các ngươi thế nào thì như thế chắc chắn bên trong một người cũng là hắc bạch song kiếm bên trong một vị. Bạc kim anh hùng nhưng có lấy không ít, làm sao có thể đầy đủ phân biệt. Bởi vì hắn kiếm trong tay, thanh kiếm kia tuyệt đối là hắc bạch song kiếm bên trong hắc kiếm. Lênh thi thi thanh ẩm vô cùng chắc chắn, tiếp lấy do dự một chút, không xác định mở miệng nói, mà lại nghe nói tựa như là con trai của hắc bạch song kiếm chính mình chạy tới. Đưa ra phải dùng chính hắn làm làm mồi dụ Chính mình đi tới làm mồi rụ Tô Vũ trong lòng càng là nghi hoặc Có điều lập tức thì để qua một bên Nhìn lấy lánh thi thi Không biết thi thi cô nương tìm ta là muốn ta làm cái gì Tô Đại Vương Ta là muốn cho ngài tại ba ngày sau này Cùng chúng ta cùng đi lánh thi thi khẽ cắn ngôi Mời nói Nói xong nàng sợ tự thuyết phục lực không đủ Tiếp tục nói Sự kiện lần này không thể coi thường Nếu là không hái lấy biện pháp Sau này rất có thể sẽ lan đến gần Đại Vương Sơn, Tô Đại Vương vẫn là cùng đi xem nhìn cho thỏa đáng. Lần này mặc dù là tông phái liên hợp, nhiều người đối phó ít người, nhưng là đối phương thật sự là quá cường đại, quá thần bí, trong lòng mỗi người đều không cơ sở. Tô Vũ tại lãnh thi thi trong lòng một mực là mạnh mẽ và kỳ tích đại danh tử, nếu là có Tô Vũ theo, tự nhiên sẽ bảo hiểm không ít. Ha ha, loại chuyện này đã lan đến gần Đại Vương Sơn. Tô Vũ gật gật đầu, không khỏi cười lạnh nói. Tiếp lấy không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lần trước cái kia hai cái người đeo mặt nạ tập kích Đại Vương Sơn, bút chướng này Tô Vũ cũng muốn cùng bọn hắn thật tốt tính toán. Nhìn thấy Tô Vũ đáp ứng, Lãnh Thi Thi lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, tiếp lấy đối với Tô Vũ thi lễ liền đứng dậy cáo tử. Biết Lãnh Thi Thi biến mất tại trong tầm mắt, Tô Vũ khỏe miệng hơi vểnh lên, mang trên mặt nhường nhẫm, tiếp lấy cấp tốc tiến vào lui nhập trong phòng. Bất quá, hắn mới vừa tiến vào gian phòng, Một đạo khác tỉnh lệ bóng trắng lại là trực tiếp phá cửa sổ mà ra, trực tiếp biến mất dưới ánh trăng, bộ dáng kia, hơi có chút chạy chối chết mùi vị. Người người trong không khí tràn ngập mùi thơm, tô vũ không khống chế được có chút tâm thần chậm chờn Cười cười trực tiếp lên giường. Trên giường, chăn mền cùng ga giường còn mang theo ấm áp, mùi thơm dày đặc nhất, nằm ở phía trên, nói không nên lời dễ chịu. Ha ha, nghĩ không ra băng cung chủ thật là có nhà hứng, tới cho bản đại vương làm ấm giường. Nằ Tô Vũ trong lòng không khỏi hối hận và phần làm ấm dường vẹn vẹn ý tứ này sao sớm biết bản đại Vương cùng hắn nói rõ một chút bị nữ tử mùi thơm chỗ vây quanh Tô Vũ trở nên phấn khởi vô cùng căn bản là không có cách ngủ lật qua lật lại dứt khoát đem thần thức chìm vào hệ thống bên trong ba ngày sau tuyệt đối là kịch vui mở màn thời điểm băng điêu người đeo mặt nạ không thể tầm thường so sánh chính mình vẫn là làm nhiều chút chuẩn bị cho thỏa đáng chỉ băng vào cái này liền người liền có thể phá hủy cái này đến cái khác muốn phái Thực lực có thể nghĩ có bao nhiêu sao khủng bố. Húng chi, bên trong có một người tại 20 năm trước cũng là nổi tiếng thiên hạ bạc kim anh hùng. Thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, căn bản không ai có thể nói tới thanh. Khoảng cách lần trước rút thưởng, đã có tầm một tháng có thừa còn tích lũy lấy một lần rút thưởng cơ hội. Đã ngủ không được, vậy liền rút thưởng đi. Có thể tăng trưởng chính mình một phần thực lực cũng tốt như vậy. Tô Vũ thần thức chìm vào náo hải, xe nhẹ đường quen điều ra hệ thống giao diện. Cũng không biết lần này sẽ xuất hiện cái gì.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 Mi mắt bên trong mang theo ánh sáng, chấm rãi cái này 30 tấm biển hiệu rốt cục lộ ra chân dung. Tô vũ quyền đầu không không chế được nắm chặt, mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, ánh mắt rơi vào rút thưởng biển hiệu phía trên. Hàng ngũ như nhất là biển hiệu ma pháp loại, có 6 tấm thẻ bài, ma thú dung hợp, may mắn 100% kỹ năng cơ bóc, tuyệt đối phòng ngự, bán ngược công kích, gấp 10 lần bạo kích. Ngư bức, tô vũ mi mắt đều thẳng, những thứ này biển hiệu thuần một sắc đều là nghịch thiên tồn tại Mỗi một dạng đều có thể đưa đến chuyển bại thành thắng tác dụng, tuyệt đối là cường đại đến biến thái tồn tại. Ở trong lòng sợ hãi thán phục một phen, ánh mắt không ngừng, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Sau đó là biển hiệu triệu hoán loại một canh giờ, cũng là 6 tấm, bạch hởi, thanh long, bạch hổ, lựa bố, hạ vũ, Chu tước. Những thứ này triệu hoán loại biển hiệu trên cơ bản đều gặp, không có bao nhiêu biến hóa, có điều không thể phủ nhận, tùy tiện một cái đều có thể thành vì chính mình mạnh nhất trợ lực, nếu là có thể giúp chúng Như vậy chính mình tương đương thêm một cái mạnh nhất bảo tiêu. Tô Vũ chỉ là quét qua, ánh mắt liền rơi tại kiến trúc loại phía trên. Kiến trúc loại, công pháp truyền thừa các, luyện tâm tháp, nhũm tiểu phường, đại vương sơn bại sàn, đại vương điện, luyện đan các. Kiến trúc loại nhằm vào đại vương sơn phát triển, tuy nhiên đối Tô Vũ cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là từ lâu dài đến xem, lại là danh chấn thiên hạ lợi khí. Tạp vật loại, sơn đại vương mặt nạ sáo trang một trong, hỏa lân kiếm, ẩm huyết đao, thần bảng. Tinh phẩm bảo kiếm, hàng ngọc sàng. Theo Tô Vũ rút bên trong đồ vật càng ngày càng nhiều, tập vật loại đồ vật rõ ràng thay đổi giảm rất nhiều, trừ đại vương sơn sáo trang bên ngoài, cơ bản đều là binh khí, mà lại có không ít đều là lặp lại xuất hiện, lặp lại rút ra. Công pháp loại, thiên ngoại phi tiên, độc cô cũ kiếm, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục dương trưởng, bá đao đao pháp, liệt điệu thương pháp. Tô Vũ ánh mắt quét qua, tâm không khống chế được run lên, những vũ khí này đều đã coi như là cao giai vũ khí hàng ngũ. Tùy tiện một dạng lấy ra đều là vượt cấp khiêu chiến lợi khí. Xem hết rút thưởng, Tô Vũ nội tâm lại là tham thảm thở dài, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Càng là hướng về sau, hắn dần dần cảm giác được hệ thống không đủ dùng, liền xem như kiến trúc loại, trừ dùng để phát triển đại vương sơn bên ngoài, đối Tô Vũ tác dụng lại là không lớn. Làm chính mình dần dần cường đại, rất có thể trong hệ thống tất cả mọi thứ đều biến được đối chính mình không chỗ hữu dụng Đến lúc đó, chính mình lại nên đi nơi nào đâu. Tô Vũ không không chế được có chút mê vổng. Qua một lúc hắn thì hất đầu một cái, bây giờ mình muốn những còn đó hơi sớm, hiện tại việc cấp bách là phải thật tốt rút thưởng mới là. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, tất cả biển hiệu đều đã lật xoay qua chỗ khác, lộ ra phía sau hoàn toàn giống nhau từ sắc hoa văn. Tùy ý cười cười, rút thưởng đối với Tô Vũ sức hấp dẫn đã có hạn, bởi vậy hắn hoàn toàn là ôm tùy duyên tâm tính, cũng không thèm để ý, thì như thế yên tĩnh nhìn lấy. Tại hắn bình tĩnh dưới ánh mắt, biển hiệu chậm rãi bắt đầu di động. Lần này toàn bằng vật khí, cũng không biết hội rút chúng cái gì. Tô Vũ hơi nết khỏe môi lên lên, trong lòng cũng không khẩn trường, chỉ là thoáng có chút chờ mong. Theo thời gian chuyển rời, biển hiệu tốc độ không ngừng biến hóa, từ chậm đến nhanh, tiếp lấy lại từ nhanh đến chậm, bắt đầu chậm rãi có dừng lại dấu vết. Tiếp theo, tại biển hiệu dừng lại cuối cùng nhất một giây, lại là ba tấm thẻ bài tổ một, chồng lên sau lại tàng ra. Nhìn lấy giống như lúc biển hiệu, Tô Vũ không khỏi xoa xoa tay. Lần này xuất hiện đồ vật đối với Tô Vũ tới nói hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tác dụng, biển hiệu loại có thể dùng đến làm vì chính mình bảo mệnh lợi khí, kiến trúc loại cùng tạp vật loại là phát triển đại vương sơn thiết yếu, công pháp loại có thể tăng cường tự thân thực lực. Thì trước mắt hình thức mà nói, đối kháng không biết thuộc tính người đeo mặt nạ, tự nhiên là rút chúng triệu hoán cùng thể ma pháp loại tốt nhất. Tính toán, chính mình muốn như vậy nhiều cũng vô dụng, dùng vận khí nói chuyện đi. Tô Vũ suy tư một lát, tiếp lấy ánh mắt hướng tụ dừng lại tại tờ thứ nhất biển hiệu trên thân. Làm đơn thuần so vận khí thời điểm, hắn vẫn là thói quen lựa chọn để nhất. Ngón tay tại tờ thứ nhất biển hiệu phía trên một điểm, tiếp lấy hắn biển hiệu chậm rãi biến mất, tấm thẻ bài kia ở trong mắt Tô Vũ cấp tốc phóng đại, tiếp lấy chậm rãi lật người đến. Tuy nói không cần trường, nhưng nhìn cái kia từng chút từng chút chuyển tới biển hiệu, Tô Vũ tâm vẫn không tự chủ được ngày lên. Kiến trúc loại. Nhìn lấy biển hiệu lộ ra một góc, Tô Vũ trong lòng lập tức chắc chắn. Công pháp truyền thừa các Tô Vũ khỏe miệng một phát, không khống chế được lộ ra mỉm cười. Có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm trồng liễu, liêu thành dường. Tên này, chính mình trái trông mong phải trông mong không đến, lần này trong lúc vô tình, thế mà đem ngươi cho rút ra. Đinh! Chúc mừng ký chủ rút chúng công pháp truyền thừa các, phải trang nhận lấy. Nhận lấy! Theo ra lệnh một tiếng, tấm thẻ bài kia thình lình xuất hiện tại Tô Vũ trong tay. Nhìn lấy biển hiệu, Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh dị, tại biển hiệu bên trong. Cũng không phải là kiến trúc, mà chính là một cái đen nhánh động huyệt, nhìn vô cùng thâm thúy. Công pháp truyền thừa các, truyền thừa công pháp, cảng ngộ ý cảnh. Cái này truyền thừa các có chút ý tứ. Tô Vũ chú ý tới, tại công pháp truyền thừa các tên bên cạnh có một cái ghi chú, xây dựng vào Đại Vương Sơn ngoài cùng bên trái nhất bên trong dây núi. Liên kiến tạo địa chỉ đều chọn tốt. Tại Tô Vũ trong lấn tượng, loại tình huống này chỉ có tại Vãng Sinh Hồ cùng Đại Vương Sơn bãi săn xuất hiện qua, một cái tại Đại Vương Sơn cuối cùng nhất núi Một cái tại Đại Vương Sơn phía bên phải, nghĩ không ra tại Đại Vương Sơn bên trái lại là dùng để kiến tạo công pháp truyền thừa các Cũng không biết cái này truyền thừa các có cái gì chỗ đặc thù xem ra chờ sự tình lần này kết thúc sau đó, liền nên về Đại Vương Sơn nhìn xem. chương 336, tiên hình, ngoài ý liệu người. Đoạn Long Sơn Mạch. Vùng núi này cao đến hơn trăm mét, kéo dài nghìn dặm, vốn lượn khúc chiết, như là hẳng dài. Mà ở trong dãy núi trung tâm, lại là có một chỗ to lớn với đức. Từ trung gian trực tiếp đem sơn mạch chém thành hai mảnh, bởi vậy được xưng là Đoạn Long sơn mạch. Nơi này tuy là sơn mạch, lại là một mảnh đất nghèo, không cây cối không thảo, liền ma thú cũng không nguyện ý ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Các đại tông phái hôm nay ở chỗ này tề tụ, là định đem nơi này xem như thiên nhiên thẩm phán mảnh đất. Tô Đại Vương, phía trước cũng là Đoạn Long sơn mạch. Thiên Lý Lôi hướng phía trên, Lãnh Thi Thi đối với Tô Vũ nói ra. Tô Vũ gật gật đầu, từ không trung quan sát L.M. có thể nhìn thấy phía trước có một đạo thật dài bóng dáng, như là cự long nằm trên mặt đất. Trừ lên thi thi bên ngoài, băng tâm nguyệt cùng phiếu miểu tiên cung đến vị đệ tử cũng đều đến, từng cái trên mặt đều tràn đầy ngưng trọng, một bộ lo lắng bộ dáng. Thu! Đúng lúc này, cách đó không xa lại chuyển tới một tiếng hạc mình, tiếp lấy liền thấy một cái bạch hạc cấp tốc bay tới. Cái kêu bạch hạc hình thể so với thiên lý lôi ưng còn muốn lớn hơn gấp đôi, tốc độ lại là cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở thì bay đến tô Vũ cận ha ha ha, Tô Đại Vương, nghĩ không ra như thế nhanh chúng ta lại gặp mặt. Ở đâu bạch hạc phía trên đứng đấy hơn 10 người, mỗi cái gánh một thanh này màu đen đại đao, dẫn đầu là một vị lão giả, chính là phách đao minh vị kia nhị minh chủ. Ha ha, nhiều ngày không thấy, nhị minh chủ phong thái vẫn như cô A. Tô Vũ cũng là cười trao hỏi. Lần này có Tô Đại Vương, nắm chắc lại hơn phân nhị minh chủ nặng nghề sắc mặt trầm dần, giang giặc mở miệng nói, bắt đầu cùng Tô Vũ đồng hành. Tô Vũ lại là lấp đầu. Nhị Minh Chủ thật sự là quá đề cao ta, lại nói các người nhiều như vậy tông phái liên hợp lại, còn sợ đối phó không hai người sao. Nhị Minh Chủ lại là ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, thanh âm bên trong lộ ra ngưng trọng, Tô Đại Vương không nếu không tin, tuy nói là liên hợp, nhưng là lần này ta còn thực sự không có có bao nhiêu năm chắc. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, nhướng mẩy, nhao nhao nhìn về phía hắn. Nhị Minh Chủ cớ gì nói ra lời ấy? Bang Tâm Nguyệt trực tiếp mở miệng hỏi. Thật là trước đó không lâu, chúng ta minh chủ cố ý đi tìm qua hai vị kêu người đeo mặt nạ nhị minh chủ nghĩ một lát, nhịu chặt lông mày. Phách đao minh quả nhiên đầy đủ bá đạo, biết rõ người đeo mặt nạ cường đại còn dám chủ động xuất kích, đơn thương độc mã nên đón. Kết quả như thế nào? Chúng ta minh chủ cầm đao gãy tay, mà lại kinh mạch toàn thân đức từng khúc, tại cái giá như thế này phía dưới, cái này mới miễn cưỡng trốn được nhất mệnh. T. Phạm là nghe được tin tức này người đều là hít vào một ngụm khí lạnh tiếp lấy tập thể trầm mặt xuống. Phách Đào Minh Minh chủ tại trên phiến đại lục này tuyệt đối thuộc về đỉnh phong thực lực, tuyệt đối đạt tới vũ thánh cấp khác, mà lại dao pháp bá đạo mạnh mẽ, liền xem như dạng này, thế mà cũng bị đánh cho như thế thảm. Còn tốt bảo trụ một cái mạng, lấy linh dược phụ trợ, vẫn là có hy vọng khôi phục lại. Băng Tâm Nguyệt ở một bên an ủi. Không dùng. Nhị Minh chủ lại là đột nhiên lắc đầu, mang trên mặt sợ hãi, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, Minh chủ vĩnh viễn đều khó có khả năng khôi phục lại. Những nhân thủ đó chung kiếm có kỳ quạc, phàm là bị kia thanh kiếm thương đến, như vậy người tinh huyết, tu vi thậm chí là cảm ngộ đều sẽ bị trôi kiếm này hấp thu, tiếp lấy tái giá đến dùng kiếm người trên thân. Điều này sao có khả năng? Liền xem như tô vũ cũng là sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn lấy nhị minh chủ. Hấp thu tinh huyết cùng tu vi có thể hiểu được, nhưng là cảm ngộ tồn tại ở người trong óc, là một người căn bản nhất đồ vật, loại vật này cũng có thể bị hút đi. Căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày đi. Hướng chi, hấp thu sau đó thế mà còn có thể tái giá đến hắn người trên thân. Sẽ không sai. Nhị minh chủ thanh em bên trong mang theo bi thường, tinh huyết cùng tu vi tổn thất, chúng ta cũng có thể tận lực bù đắp lại, nhưng là chúng ta minh chủ, hiện tại liền đơn giản nhất vùng đào cũng sẽ không. Chúng ta minh chủ chính miệng nói qua, theo cùng những người này chiến đấu, vũ ký khác hội từng chút từng chút bị những người này vận dụng, đối thủ càng mạnh, bọn họ phản mà trưởng thành đến càng nhanh. Xác định là thanh kiếm kia duyên cớ ước, Tô Vũ trầm ngâm một lát, tiếp tục mở miệng hỏi: "Nếu là thật sự có loại này kiếm, cái kia không khỏi cũng quá lợi thiên, tùy tiện là ai đều có thể phi tốc thành vì một cái quyết định cao thủ." Tuyệt đối là. Nhị Minh chủ chắc chắn gật gật đầu, thanh kiếm kia toàn thân huyết hồng, gồm có sinh mệnh mình. Chúng ta Minh chủ cánh tay cũng không phải là bị đối thủ gây thương tích, mà chính là bị trôi kiếm này ra bất ngờ cho cắn xuống. Nếu là thật sự trong chiến đấu, nhất định muốn để phòng thanh kiếm kia. Mọi người tâm trong nháy mắt trở nên nặng nề. Liền xem như tô vũ, mắt phải cũng là không tự chủ được nhảy lên, trong lòng phun lên từng tầng từng tầng mây đen, đột nhiên dâng lên một loại bất an cảm giác. 3. 3. Trâm mặt ở giữa, đoạn long sơn mạch đã càng ngày càng gần, hạ xuống trên đường lại chuyển tới từng tiếng quất roi âm thanh. Nơi đây khoảng cách đoạn long sơn mạch còn có vài trăm mét khoảng cách, thế mà liền có thể nghe được tiếng roi, có thể thấy được lực đạo này to lớn. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy tại nơi đó đã tụ tập vô số dòng người. Các đại tông phái sắp xếp cùng một chỗ, vây thành một vòng trò lớn, từ trên trời nhìn lại, hùng vĩ vô cùng. Tại trong vòng luận quần chỗ, xây dựng một cái khung sắt phía trên cột một người, chính bị người dùng cây roi quật lấy. Đó phải là mặt nạ nhi tử đi nhị minh chủ không khống chế được cảm thán nói, người đeo mặt nạ đắc tội với người thật sự là rất rất nhiều, mọi người chỉ có thể đem lửa dẫn phát tiết tại hắn trên người con trai. Tông phái bị diệt, thân nhân bị giết, bên nào không phải cứu hận ngọc trời, tự nhiên sẽ có người trả thù tại hắn trên người con trai. Nhưng lại như thế đối đầu con của hắn cũng quá không công bằng lãnh thi thi không không chế được nói ra Nói tiếp Mà lại nghe nói con trai của hay là hắn tự nguyện tới Như thế không khỏi cũng quá làm lòng người rất lạnh Ha ha Đối với hắn là không công bằng Nhưng là người có nghĩ tới hay không Những cái kia chết tại người đeo mặt nạ dưới kiếm người Những bị đó người đeo mặt nạ diệt tông người Đối bọn hắn tới nói công bình sao Nhị Minh chủ lời nói để lãnh thi thi trầm mặt xuống Căn bản tìm đều phản bác lời nói Cái này là vũ giả vi tôn thế giới, mạnh được yêu thua, lại có gì đạo lý có thể nói. Nhưng là chúng ta theo người đeo mặt nạ khác biệt, chúng ta đều là danh môn đại tông, như thế cách làm, cùng những người đeo mặt nạ kia việc khác có cái gì phân biệt. Lanh thi thi suy tư một lát, vẫn là mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là phiếu miểu tiên cung bị diệt, ngươi sẽ như thế nào? Nhị Minh chủ lời nói đâm thẳng chỗ hiểm, để lanh thi thi sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhuận. Chúng ta là danh môn đại tông không tệ. Chúng ta hành vi là muốn khắc chế chính mình, vì cái kia cái gọi là chính nghĩa, nhưng là chúng ta lại không có cách nào đi cùng cái kia chính nghĩa giúp thúc người khác, bọn họ gánh vác lấy huyết hải thâm cửu, tự nhiên muốn phát tiết. Nhị Minh chủ tiếp tục nói, bọn họ minh chủ bị người đeo mặt nạ làm hại, hắn tự nhiên năng cảm nhận được bên trong thống khổ. 3. Cách gần đó, cây roi quật âm thanh lại là càng thêm rõ ràng, trói thai vô cùng. Cũng là tiểu tử này cha giết phụ thân ta, cha nợ con trả, cái này một roi xem như lợi tức. Đợi ngươi tra đến, ta muốn để hắn đền mạng. Một vị thanh niên lạnh lùng nói ra, tiếp lấy đi ra phía trước, trực tiếp xì một miếng nước bọn, nôn ở đâu dán tại khung sắt phía trên trên người thiếu niên. Tại thanh niên này sau đó, lại là một vị lao giả cầm lấy cây roi, mặt mũi chẳng đầy dữ tợn, không chút do dự đối với thiếu niên kia vung lên cây roi. ba Một tiếng này càng vang, trực tiếp đem cái kia trên người thiếu niên huyết đục đều rút bay ra ngoài. Đối mặt loại này đau đớn, thiếu niên kia lại sửng sốt không rên Đôi mắt chỗ sâu mang theo hôi bại, tựa như thần chí ly thể. Tất cả mọi người cảm giác được, thiếu niên này cả người đều lộ ra một cô đổi phế. Hử. Lão giả kia lạnh hừ một tiếng, lại là một cái cây roi rút ra, lần này, càng là thẳng tắp quất vào cái kia trên mặt thiếu niên. ba Một đạo sâu xa vết roi, thật sâu khắc ở thiếu niên kia trên trán Cái này một roi, đồng thời cũng làm cho thiếu niên kia đầu hơi khẽ nâng lên. Nhìn thấy thiếu niên kia bộ dáng tô vũ đồng tử đột nhiên phong đại. Hô hấp đều không khống chế được thô trọng, tiếp lấy trực tiếp bay lên trên không, chân đạp hư không, trực tiếp đối với cái kia khung sắt bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, như là lăng ba hư độ, đống nhiên ngàn dặm, giống như phong ảnh tử. Phụ thân ngươi giết nhi tử ta. Ngươi chờ, chờ hắn đến, ta cũng muốn để hắn nếm thử mất con trai của đi tư vị. Hiện tại, ta trước hết phế ngươi tu vi, phương giải ta mối hận trong lòng. Lão giả kia trên mặt vẻ giữ tợn càng ngày càng đậm, trên trán nổi gân xanh. Đạo thứ ba cây roi lực đạo ác hơn, bóng roi xẹt qua hư không, mang theo bên trong cách cách tiếng xé gió, đối với thiếu niên kia rút đi. Cảm thụ được cái này một roi bi lực, không ít người trên mặt đều lộ ra không đành lòng thân sắc, có điều cũng có một số người mang trên mặt khát máu nụ cười cùng hận ý ngập trời. 3. Một tiếng roi vang. Một trận gió thổi qua, cái kia cây roi lại là cứ thế mà ngừng tại giữa không chung. Mọi người ánh mắt đều hơi hơi ngưng tụ, tại thiếu niên kia phía trước lại xuất hiện một người. Người này xuất hiện không hề có điểm báo trước, tựa như bỗng dưng xuất hiện, một tay đem cây roi nắm trong tay. Thật là nhanh tốc độ, đây là gì sao khinh công? Từ nơi nào xuất hiện mau đầu tiểu tử, lúc này xuất thủ, thì không sợ đắc tội mọi người sao? Là Tô Đại Vương. Tô Vũ xuất hiện lập tức làm cho cả trên trận người nghị luận ở Mỹ, không ít tông phái cũng là nhận ra Tô Vũ thân phận. Tô Đại Vương chẳng lẽ nhận biết thiếu niên kia hay sao? Phách đào minh hai các chủ không khỏi nỉ nó nói. Một bên phiếu Miểu Tiên cung mọi người cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tô Tô Minh, thiếu niên kia nhìn lấy Tô vụ bóng lưng, lại là rằng giặc mở miệng nói ra, thanh âm bên trong không vui không buồn. Theo hắn mở miệng, trong miệng hắn góc nhạt huyết dịch lại là theo bờ môi chảy xuôi mà xuống, đáp đáp chậm rãi rơi trên mặt đất. Ở trên người hắn, bóng roi trùng điệp, vết thương sâu cạn không đồng nhất, lít nhia lít nhít, y phục trên người đã không thể xưng là y phục, càng giống là các loại vải rách hợp lại mà thành, bởi vì huyết dịch rên cớ, Từng mảnh từng mảnh vải rách đều bị nhôn đỏ, dính ở trên người hắn. Mà trừ huyết dịch bên ngoài, trên người hắn còn bị nôn rất nhiều nước bọn, hiển nhiên là bị không ít người từng cái lên nôn, bộ dáng có thể nói là tương đương thê thảm cùng chật vật. Thiếu niên này Tô Vũ nhận biết, Bạch Vân Phi. Chương 337: Lựa chọn, tội tội. Tô Minh, ta cha ta chẳng lẽ cũng giết thân nhân người hả, Vậy liền đều tính tới trên đầu ta tới đi. Bạch Vân Phi tuy nhiên đang nhìn Tô Vũ, nhưng là hai mắt lại không có chút nào ánh sáng. Đang khi nói chuyện, tái nhuật bờ môi không ngừng run rẩy, tựa như dùng hết lực khí toàn thân. Người đeo mặt nạ kia thật là cha ngươi. Tô Vũ lắc đầu, nhìn lên trước mặt bộ dáng thê thảm Bạch Vân Phi, không khỏi hỏi. Hắn còn nhớ rõ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Bạch Vân Phi chẳng cảnh, nghĩ không ra từ lần trước từ biệt, khi đó hăng hái thiếu niên thế mà lại biến thành bộ dáng này. Không sai, ta là con trai của Hắc Bạch Song Kiếm. Nói đến Hắc Bạch Song Kiếm, Bạch Vân Phi nguyên bản một mực khô khốc trong mắt trong nháy mắt thì hiện lên một tầng hơi nước. Ta trước kia thật rất lấy cái này vì tự hào, bọn họ một mực là ta mục tiêu. Có thể là nhìn thấy người quen, cũng có thể là biểu lộ cảm xúc, nước mắt theo mặt của hắn gò má cấp tốc chạy xuôi mà xuống, tại tràn đầy máu tươi trên mặt lưu lại một đạo nước mắt. Tô Vũ cuối cùng là biết trước đó Bạch Vân Phi tại sao sẽ có như vậy sâu anh hùng tình kết, tâm lý phức tạp, cha mẹ của hắn đều là bạc kim anh hùng, hắn mục tiêu tất nhiên là lấy cha mẹ mình vì mẫu mực. Trong lòng mình anh hùng phụ thân biến thành bộ dáng như thế. Thụ đã kích có lẽ so với ai khác đều lớn thực người đeo mặt nạ kia khả năng chỉ là cầm phụ thân ngươi kiếm không nhất định là phụ thân ngươi tô Vũ không khống chế được khuyên bạc Kim Anh Hùng Huy Trương xuất chiêu thủ pháp bên hông linh kiện không sai bạch vân phi Hiển nhiên so Tô Vũ phải biết nhiều chắc chắn vô cùng nơi nào đến xu tiểu tử chẳng lẽ người đeo mặt nạ đồng bọn hay sao cái kia cầm cây roi lão giả bị tô Vũ làm dối trong lòng tự nhiên khó chịu ở một bên lạnh giọng nói ra hắn vừa mở miệng Thì nhờ vào đó đem Tô Vũ quy kết đến người đeo mặt nạ đồng bọn bên trong, hiển nhiên là muốn cho Tô Vũ khó chịu. Ha ha, ngươi cũng liền chỉ dám ở chỗ này kêu gạo, nếu là thật sự có gan, chờ người đeo mặt nạ đến ngươi rằng cái thứ nhất xong đi lên sao. Tô Vũ mi mắt lạnh lùng quét liếc hắn một chút, không khống chế được nói ra. Ta cùng mặt nạ người ở giữa thâm cửu há lại ngươi tiểu tử thúi này có thể lắm miệng. Hắn giết nhi tử ta, ta giết hắn nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Lao giả kia sắc mặt khó chịu Bất quá trong mắt tàn khốc lóe lên, nói thẳng. Ha ha, việc này ta còn muốn nhúng tay vào định. Ngươi nếu có gan, liền đến theo bản đại vương đánh một trầu. Tô Vũ không chút khách khí nói ra. Nô trưởng lão, ngươi nếu thật muốn báo thủ, chờ người đeo mặt nạ đến cũng không muộn, tội gì khó xử hậu bối đâu. Phách đao minh nhị minh chủ vội vàng đi tới dàn xếp, vị này là đại vương Sơn Tô đại vương, cùng nhau đến đối kháng người đeo mặt nạ. Đại vương Sơn. Vị tiếng Ngô trưởng lão khinh thường lạnh hừ một tiếng Tiếp lấy nhìn Tô Vũ liếc một chút, âm dương quái khí mà nói, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó người đeo mặt nạ. Ta nhìn Tám Thành là người đeo mặt nạ đồng đảng, nói không chừng toàn bộ đại vương Sơn đều là người đeo mặt nạ đồng đảng. Muốn chết. Tô Vũ trong mắt lệ quang loại lên, tiếp lấy hai tay mạnh mẽ bắt tay bên trong trường tiên, lập tức đem ngô trưởng Lao cho kéo qua, tiếp lấy bước chân vừa nhất, trực tiếp đối với ngô trưởng Lao đã tới. Cái này ngô trưởng Lao nói xấu chính mình cũng liền thôi, nhưng lại là liền đại vương Sơn đều liên lụy vào Mà lại mở miệng ngậ miệng cũng là đồng đảng thật sự là để người nổi giận số tiểu tử bà ngươi cũng dám ra tay với ta vị tiêu Ngô trưởng lao sắc mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trên thân linh lực bạo dũng trong tay càng là thêm một cái giải tám thức trường kiếm mượn tô Vũ cái này kéo một phát thẳng tắp chỉ hướng tô Vũ đâm tới đối với một kiếm này Tô Vũ lại là sắc mặt không thay đổi không tránh không lẽ một cước kia trực tiếp nên tiếp trường kiếm ẩm nương theo lấy cái kia một tiếng vang dọn Nô trưởng lao trong tay trưởng kiếm trực tiếp đứt thành từng khúc, mà Tô Vũ chân lại là không có chút nào dừng lại, thẳng tắp đá vào hắn trên lồng ngực. Tô Vũ một cách này có thể không có nương tay, Nô trưởng lao thân thể không chút huyền niệm bị đạp bay ra ngoài, ánh mắt tăng dã, cả người đều hề vài xuống tới. Tốt, hào lợi hại. Tất cả mọi người là kinh dị nhìn lấy Tô Vũ. Vâng, cơ hội tại Ngô trưởng lao rơi trong sát na, bầu trời lại là đột nhiên âm trầm xuống, mây đen tại Tô Vũ đỉnh đầu ngưng tụ Cái này mây đen đến đột nột, mà lại chỉ ở tô vũ đỉnh đầu hình thành, mà địa phương khác vẫn như cũ trống rông và lý. Ấm ầm Tiếp theo, một đạo tráng kiện thiểm điện như là ngân xà long vũ, theo trong mây đen thẳng tắp đối với tô vũ thẳng bổ xuống. Thiểm điện xuất hiện, lập tức đem phiến thiên điệu này soi trong suốt, trên mặt mỗi người đều chiếu đến bạch quang. Riêng là nhìn lấy cái này thiểm điện, mỗi người đều không khống chế được dâng lên một kia tê, tê dại chi ý. Mà tại đây thiểm điện rơi xuống thời điểm, tô vũ trên thân Ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt phá thể mà ra, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một cái lớn cỡ bàn tay thuất bại Ẩm. Nương theo lấy va chạm oanh minh, hỏa diễm cùng thiểm điện cùng một thời gian tiêu tán thành vô hình. Đại vương Sơn, ta nghe nói qua. Mọi người còn không có hồi thần đến, một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên văng lên. Một vị lao giả tại mọi người chen trúc phía dưới chậm rãi đi tới. Lao giả này dâu bạc trắng tóc trắng, nhưng là trên mặt lại là cực kỳ khắc thường hồng nhuận phớt, càng là mang theo ánh sáng tinh khí thần ngoại phóng, là thiên lôi tông tông chủ. Người tông phái khác đều là rất tự giác để mở con đường, nhìn lấy lao giả này, trên mặt tràn ngập kính sợ. Như nhân từng bước từng bước đều tới, lần này tuyệt đối để người đeo mặt nạ có đến mà không có vẻ Không ít người trên mặt đều là phấn khởi, trong lòng lực lượng càng đầy. Tông chủ vị kêu ngô trưởng láo chậm dại đứng lên, tiếp lấy thối lui đến thiên lôi tông tông chủ phía sau. Chỉ bằng ngươi cái này mới thành lập tông phái, cũng có tư cách tham gia cùng chúng ta sự việc Thiên lôi tông tông chủ mắt lạnh nhìn Tô Vũ, trong đôi mắt lộ ra hàn ý. Chúng ta đại vương có không có tư cách, cũng không phải ngươi có thể nói tính toán. Tô Vũ nhìn lấy lao giả kia, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọc lên, bạch vân phi, ta bảo vệ. Có ai không phục, đánh trước thắng ta lại nói. Ha ha, người trẻ tuổi cũng là khí thịnh, vừa có một thân võ đạo tu vi, không biết trời cao đất rộng. Lao giả kia mi mắt trong nháy mắt mèo lại, mắt trần có thể thấy, tại quanh người hắn đều tỏ khắp lấy màu xanh lam lôi điện cảm thấy có điện lưu lưu động âm thanh. Mà đồng thời, cái này cả đất trời ở giữa, sắp trời cũng dần dần tối xuống, Tô Vân cái đỉnh. Tô Vũ bước chân hơi hơi hướng về phía trước đạp một bộ, song quyền không khỏi nắm chặt, cái này Thiên Lôi tông tông chủ rõ ràng là một vị vũ thánh không thể nghi ngờ, càng là lôi thuộc tính võ giả, đối đầu hắn, trong lòng của hắn căn bản nhất điểm cơ sở đều không có. Bất quá, coi như biết rõ phần thắng cực nhỏ, Tô Vũ cũng quả quyết không có lùi lại đạo lý, nếu còn không được liền dùng tới lần để giành được đến biển hiệu mang theo bạch vân phi đảo mệnh tốt. Cái này sẽ không thật muốn đánh A. Đoạn long sân mạch, mọi người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, mỗi một cái đều là trong lòng cùng loạn. Lôi tông chủ, khoan động thủ đã. Nhị Minh chủ lập tức đi ra phía trước, vừa cười vừa nói, mọi người lần này tới đều là vì đối kháng người đeo mặt nạ, làm gì vì loại chuyện nhỏ nhặt này ra tay đánh nhau đâu. Hắn đánh làm chúng ta bị tổn thất thiên lôi tông trường lao, chẳng lẽ cũng là chuyện nhỏ Lôi tông chủ lạnh hừ một tiếng, sắc bén ánh mắt thẳng tắp đâm về Tô Vũ. Ha ha, vậy các ngươi trưởng lao nói năng bậy bạ nói xấu ta Đại Vương Sơn, chẳng lẽ ta làm nhìn lấy hay sao? Tô Vũ cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Lôi tông chủ, ta đã ta nhân cách đảm bảo, Đại Vương Sơn tuyệt đối không thể nào là người đeo mặt nạ đồng đảng. Nô trưởng lao nói như thế, đúng là tại nói xấu Đại Vương Sơn. Nhị Minh chủ cũng là ở một bên khuyên đủ, mà lại hiện tại là thời gian đặc thủ. Nếu là động thủ chẳng phải là để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, tình chuốt khí lực đối phó người đeo mặt nạ phương là thượng sách ra. Không tệ, nếu là hiện tại động thủ, sẽ chỉ suy yếu tự thân thực lực, nếu là người đeo mặt nạ thừa cơ mà vào, vậy chúng ta thì đều xong. Bang tâm nguyệt cũng là lên dàn xếp. Tốt. Chuyện này ta trước hết ghi lại, sau này lại tính toán. Mắt thấy không ít người ứng hòa, lôi tông chủ đôi mắt chầm xuống, lạnh hư một tiếng, nhưng là hắn nghĩ một lát chỉ hướng Bạch Vân Phi, mở miệng nói. Có điều tiểu tử này là mặt nạ nhi tử, chẳng lẽ còn muốn muốn chúng ta rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi hay sao? Không sai, mặc kệ thế nào nói, tiểu tử này cha giết chúng ta như vậy nhiều người, chúng ta trả thù ở trên người hắn cũng là chuyện đương nhiên. Dưới đấy lập tức có người đồng ý nói, hiển nhiên đối với Bạch Vân Phi cha cũng là hận ý ngập trời. Băng Tâm Nguyệt cùng Nhị Minh chủ cũng là sắc mặt chỉ trệ, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ. Loại này huyết hải thâm cửu, căn bản không phải có thể thuyết phục. Tại Tô Vũ phía sau, Bạch Vân Phi gian nan động động đầu mình, cười khổ nhìn lấy Tô Vũ. Tô Minh, ngươi thật không cần phải để ý đến ta, đây là nợ. Là nợ liền phải trả. Đưa ta ngược lại có thể nhẹ lòng một ít. Đây không phải ngươi nợ. Tô Vũ sắc mặt có chút khó coi. Cha nợ con trả, cha ta hại bọn họ cửa nát nhà tan, là ta có lỗi với bọn họ Bạch Vân Phi mang trên mặt cười thảm. Ngươi tránh ra đi, để bọn hắn đánh ta, ta ngược lại có thể dễ chịu một số. Tô Đại Vương, việc như thế này... Chúng ta vẫn là không nên đúng tay tốt lành thi thì cũng ở một bên nói ra. Một cái muốn báo thủ, một cái muốn trụ tội, đây quả thật là không là người khác có tư cách đúng tay. Tô hình, ngươi như đem ta làm thành huynh đệ, cũng không cần quả ta, ngươi biết ta lý tưởng là cái gì, đây là ta có thể làm duy nhất một sự kiện bạch vân phi lời nói để tô vũ khỏe mắt hơi hơi ngậy một cái. Hắn lý tưởng là trở thành anh hùng, được người kính ngưỡng, chỉ là không nghĩ tới lên trời cùng hắn mở một cái lớn như thế cho đùa. Chuyện này ta mặc kệ. Tô Vũ quyền đầu lỏng lại gấp, gấp lại lỏng, chậm rãi mở miệng nói, tiếp lấy cũng không quay đầu đi xuống đứng đải. Đây là Bạch Vân Phi tự mình lựa chọn, Tô Vũ xác thực không có quyền đúng tay. Theo Tô Vũ đi xuống, không bao lâu, trên trận lại vang lên quất roi âm thanh, mỗi một tâm thanh, đều lại như thế trói thai. chương 338, vang điêu người đeo mặt nạ. Tô Đại Vương, ngài không có sao chứ. lãnh thi thi theo Tô Vũ ngồi xuống, không không chế được mở miệng hỏi không có cái gì, chỉ là có chút cảm khái A Tô Vũ lắp đầu, nỗi lòng không khỏi có chút chập trùng. Hắn dù sao không phải người ở đây, xử sự, sự phương diện, khó tránh khỏi còn có chút không thích hứng, nơi này là võ giả vi tôn thế giới, hiện tại đại lục rõ ràng bắt đầu không yên ổn, chính mình phải tăng tốc thích hứng mới tốt. Hắn là bằng hữu ngại à, thật không hổ là là con trai của Hắc Bạch Song Kiếm, thật đúng là có có khí. Lênh Thi Thi mở miệng nói ra, Nàng ánh mắt quét mắt một vòng cái kia bị cây roi quật lại không rên một tiếng bạch vân phi, không khống chế được cảm khái nói. Nghe nói, kế hoạch này còn là chính hắn sách đi ra, dùng tự mình làm mối nhử, để cha mình hiện thân. Lênh thi thi nói tiếp. Tô vũ gật gật đầu, không ngoài ý muốn, lại là thở dài một hơi, thăm thảm hỏi thăm, đối với hắc bạch song kiếm sự việc, người hiểu bao nhiêu. Lênh thi thi hơi sướng sở, nói tiếp, hắc bạch song kiếm năm đó ở ngũ châu đại lục danh tiếng cực vang. Làm việc sự tình đều là chính nghĩa sự tình, tuy nhiên đắc tội không ít thế lực, nhưng là bởi vì bọn hắn võ đạo cơ cao, tăng thêm hành tung lơ lửng không cố định, theo không ai có thể làm sao bọn họ. Nghe đồn, tại đoạn thời gian kia, làm ác người đều rõ ràng giảm rất nhiều. Không khó nghe ra, lãnh thi thi đang khi nói chuyện, mang theo đối hắc bạch sòng kiếm ý kính nghệ. Tô Vũ khẽ gật đầu, hai vợ chồng đều là nhân vật anh hùng, khó trách có thể nuôi dưỡng được bạch vân phi loại này có khí. Như thế nhân vật anh hùng. Thế mà lại làm xảy ra chuyện thế này, thật sự là gọi người thổn thức lãnh thi thi tại ngắn ngủi trầm mặt sau, lại là thở dài nói ra. Ngươi cũng cảm thấy là hắc bạch song kiếm làm. Tô Vũ không khống chế được hỏi. Ta tự nhiên là không tin. Lãnh thi thi không chút do dự nói ra, nói tiếp, chỉ là căn cứ các loại tình báo đến xem, tuyệt đối là hắc kiếm không thể nghi ngờ. Có điều xem ra hẳn là có nỗi khổ tâm đi, mà lại năm đó nhận qua hắc bạch song kiếm ân huệ người quá nhiều, liền xem như những cái kia cầm cây roi người cũng không ít nhận qua hắc bạch song kiếm chiếu cố. Lênh thi thi lời nói để Tô Vũ lắc đầu, cười lạnh hai tiếng, coi như năm đó từng có ân huệ lại như thế nào, những người này bây giờ lại cầm cây roi quật lấy con trai của hắc bạch song kiếm, thế sự vô thường, cái này không thể không nói là một loại trâm trọc. Nhân tính vốn là đã Mạc, ân huệ có thể không báo, nhưng là thù không thể không báo. Hiện tại duy nhất để Tô Vũ nghi hoặc là, những bạc kim đó anh hùng, vốn đều là đại biểu cho lấy chính nghĩa, tại sao hội trái lại biến thành bộ dáng như thế Sắc trời dần tối, tiếng roi âm một cho đến giờ phút này mới dần dần ngừng. Bạch Vân Phi vẫn như cũng là bộ dáng kia, bất quá, bởi vì vết roi thật sự là rất rất nhiều, dẫn đến toàn thân hắn đều đã là da chóc thịt bong, cơ hội không có khối kia ra thịt hoàn chỉnh. Dựa vào hắn vũ sư Tu Vi, đến bây giờ còn có thể còn sống đã coi như là một cái kỳ tích. Bị người rút cảm giác ra sao? Tô Vũ chẩm rãi đi đến Bạch Vân Phi bên người, mở miệng hỏi. Tô Hình, trong lòng ngươi không có hổ thẹn, cho nên người không hiểu. Bạch Vân Phi khỏe miệng lại là liệt đấy, mở miệng nói, mỗi một roi chí ít làm cho ta ấy náy ít một chút, loại này đau, là ta nên được, dễ chịu. Được, uống miếng nước đi. Tô Vũ trực tiếp rót một ly linh tuyển, đưa đến Bạch Vân Phi bên miệng. Hắn bị bắt tới đây chí ít cũng có năm ngày, chẳng những phải nhận thụ tiên hình, càng là liền cơm đều không kịp ăn, vẹn vẹn hai cái hô hấp, một chén nước liền bị hắn toàn bộ uống xong. Bởi vì kịch liệt nuốt động tác, liên lụy đến vết thương của hắn để hắn mi đầu không không chế được nhăn nhăn. Lại uống. Tô Vũ lại rót một ly đưa đến Bạch Vân Phi bên miệng. Ha ha, Tô huynh ngươi cho ta uống thứ đồ tốt này, thật sự là quá phung phí của trời, ta có thể hay không sống đến trời sáng vẫn là ấn số, làm gì tại trên người của ta lăng phí. Bạch Vân Phi lắc đầu, lại là không hề uống. Một chén linh tuyền vào trong bụng, hắn lập tức cảm giác được trên người mình vết thương có chút nữa, chỉ là trong nháy mắt thì có khép lại dấu hiệu, mà lại tinh thần cũng biến thành mỗi phần. Hắn kiến thức vốn cũng không, lập tức phát giác được cái này chén nước giá trị. Để ngươi uống ngươi cứ uống. Ngươi nếu là chết, ngươi còn thế nào nhìn thấy ngươi phụ mẫu? Tô Vũ lại là nói thẳng. Hắn lời nói để Bạch Vân Phi hơi sướng sở, tiếp lấy bờ môi run, run run, không có nhiều lời, chỉ là đem một chén kia nước lại uống một hơi cạn sạch. Tô Vinh, ngươi biết không, cha ta đã biến mất 10 năm. Bạch Vân Phi khôi phục chút tinh thần, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tựa như nhớ lại. Ta cùng ta mâu thân cũng đầy đủ chờ hắn 10 năm. Hắn khi đó cũng là vũ tôn đỉnh phong võ giả, tại sao lại nói biến mất thì biến mất, ta đi tới, vì cũng là tìm tới hắn. Tô vũ chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cũng không cắt ngang, yên tính nghe. Chỉ là, ta nghĩ tới đều loại khả năng, thậm chí nhớ hắn đã bị một vị nào đó cứu ra cho giết. Nhưng là ta thế nào cũng không nghĩ đến hắn lại biến thành bộ ráng này. Bạch Vân Phi càng nói càng kích động, hắn loại này bộ ráng, ta thật tình nguyện hắn chết Ta nhất định muốn ở trước mặt hỏi một chút hắn, tại sao? Yên tâm đi, cha ngươi hắn là anh hùng, hắn như thế làm nhất định không phải mình mong muốn. Tô Vũ ràng giặc nói ra. Bạch Vân Phi hít sâu một hơi, trong mắt mang theo lo lắng, ta hiện tại sợ nhất là cha ta tin tức chuyển đến mẹ ta trong thai, nếu là bị mẹ ta biết, còn không biết nàng hội ra sao. hắc Bạch song kiếm, phu thê anh hùng tổ hợp, Bạch Vân Phi còn lại biến thành bộ ráng này, hướng chi là mẹ hắn. Cũng khó trách hắn chọn như thế cực đoan phương pháp dùng chính mình làm làm mối nhử, chỉ cần có thể mau chóng nhìn thấy cha hắn là được. Tô Vũ miệng mở rộng, lại là không biết nên nói chút cái gì. Mà đúng lúc này, bầu trời đám mây tốc độ di chuyển lại là đột nhiên liền đến cấp tốc lên, đồng loạt ngăn tại mặt trăng trước đó. Trong đêm tối một cái duy nhất đại quang ngọn nguồn bị bao phủ, để nguyên bản cảnh ban đêm trở nên càng thêm nồng nặc lên. Một trận gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người là đánh một cái lạnh run, toàn thân đều nổi lên một đạo nổi da gà. Tất cả mọi người là trong lòng một nỗi Lấy bọn họ thể chất đều cảm giác được lạnh leo, như vậy vừa mới trận kia gió chí ít để trong này nhiệt độ hạ xuống mấy chục độ. Mọi người sắc mặt đều âm trầm như nước, trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Đến. Tô Vũ sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía gió phá đến phương hướng. Ở nơi đó, hai bóng người tại cảnh ban đêm bao phủ xuống chầm rãi mà đến. Bọn họ bước đi tiết tấu cực chậm, hai cái hô hấp mới bước ra một bộ, nhưng là xa như thế khoảng cách, lại chỉ cần mấy bước liền đến. điệu thành thốn Tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại, trong lòng để phòng càng sâu. Theo đến gần, Tô Vũ cái này mới nhìn rõ bọn họ bộ dáng. Trên thân hai người hất lên đỏ thấm dao nhau áo chẳng dài, cái kia áo chẳng thật dài, đầu phía dưới toàn đều bao bọc ở bên trong, mang trên mặt một cái băng đeo mặt nạ, này mặt nạ kín không kẽ hở, có điều lại là hơi mở, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong người đeo mặt nạ mi mắt. Ánh mắt quét qua, Tô Vũ mi mắt lập tức đứng ở bên trong một cái người đeo mặt nạ trên thân. Tại hắn trên tay cầm lấy một cái toàn thân màu đỏ kiếm, kiếm này phía trên đỏ không giống với hắn, ngược lại giống như là băng lánh lòng đất dung nham, tại không ngừng lưu động. Nhìn thấy thanh kiếm này trong ngay mắt, Tô Vũ lông tơ đều không tự chủ được dựng thẳng lên đến, cả người thế mà dâng lên một kia tim đập nhanh cảm giác. Tô Vũ thế nào đều không nghĩ tới, chính mình sẽ đối với một thanh kiếm Sinh xinh sợ hãi. trôi kiếm này quả thật có sinh mệnh. Gian nan rời ánh mắt, Tô Vũ mi mắt nhìn về phía bên hông hắn bội kiếm. Kiếm kia Theo chuôi kiếm mãi cho đến vỏ kiếm đều là màu đen, cái này màu đen cực kỳ thâm thúy, liền xem như tại đêm tối phía dưới cũng cực dễ dàng khiến người ta phát hiện. Nhìn thấy chuôi này hắc kiếm, Tô Vũ trong lòng không sai, đây chính là Bạch Vân Phi cha đi. So với cái kia hồng kiếm, chuôi này hắc kiếm càng giống là trang trí, chỉ là mang ở trên người a. Nhìn thấy người mang mặt nạ này, Bạch Vân Phi tâm tình rõ ràng trở nên không ổn định lên, thân thể trước khoảnh, mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Thật đến, lúc này Mọi người tâm tính thiện lương giống như đều có thể nhảy ra, trên trận trừ tin đồn bên ngoài, cũng chỉ có mọi người tiếng tim đậm, rõ ràng có thể nghe. Hừ, các ngươi còn thực có can đảm đến. Lôi tông chủ sầm mặt lại, nhìn lấy người đeo mặt nạ lãnh đảm nói. Toàn thân hắn lôi điện tràn ngập, loe ánh sáng màu lam, trong đêm tối này lộ ra đến vô cùng trứng mắt. Các ngươi đều tụ ở chỗ này cũng tốt, ngược lại là tỉnh chúng ta từng cái tìm tới cửa dưới mặt nạ chuyển tới một khàn khàn giọng nam, trong thanh âm này lộ ra Hà khí Làm cho tất cả mọi người đều không khống chế được đến dùng mình một cái. Mọi người sắc mặt đều biến đến có chút tái nhận, một số người càng là kìm lòng không được lùi lại hai bước, trong mắt mang theo sợ hãi. Người đeo mặt nạ này ý tứ rất rõ ràng, bọn họ tới đây, cũng không phải là vì Bạch Vân Phi, mà chính là vì bất việc, trực tiếp giết sạch bọn họ. Mà vị kia Bạch Vân Phi phụ thân, càng là từ đầu đến cuối đều không có hướng Bạch Vân Phi nhìn một chút, chỉ là hai tay nắm cái kia trưởng kiếm màu đỏ, như là tượng gỗ. cha Bạch Vân Phi thanh âm như là kẹt tại trong cổ họng, muốn còn lớn tiếng hơn kêu đi ra, lại là chỉ có thể phát ra một tia rất nhỏ tiếng la. Nước mắt trực tiếp theo khỏe mắt mà ra, bộ dáng càng là đổi phế. Cha ngươi trạng thái có chút không đúng a Tô Vũ không không chế được mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn so với thường nhân nhìn đồ vật càng nhiều. Thông qua cái kia băng điều mặt nạ, Tô Vũ có thể cảm thấy nhìn thấy cái kia dưới mặt nạ mi mắt. Mi mắt là tâm linh cửa sổ, muốn nhìn rõ một người, thông qua mi mắt liền có thể biết. Ở đâu dưới mặt nạ, cảm thấy có hồng mang chấp động, cái này tia hồng mang như là giã thú, không tình cảm chút nào. Như thế một đôi mắt chữ, căn bản không phải người bình thường nên có. Giết sạch bọn họ. Đúng lúc này, một vị khác người đeo mặt nạ không hề có điểm báo trước nói ra. Mà theo hắn một tiếng này mệnh lệnh, Bạch Vân Phi tra thân hình đột nhiên thoát ra ngoài. Tựa như cảm giác được lập tức có thể uống đến máu tươi, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ như là hồng xà, thế mà trong tay hắn không kịp chờ đợi dãy rủa Bố trận. Lôi tông chủ ánh mắt châm xuống, lập tức hét to lên tiếng. Vừa dứt lời, nguyên bản còn không có một hai bốn phía lập tức thoát ra mấy trăm vị đệ tử. Những đệ tử này trước đó vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, lúc này cùng nhau xuất hiện, vừa vặn vây thành một cái quái dị sơ đồ, đem hai vị người đeo mặt nạ vây quanh ở vùng trung tâm. ta ma ngoại đạo, đi chết đi. Cùng một thời gian, lôi tông chủ phi thân lên, trên bầu trời mây đen quay cuồng, để nguyên bản thiên trở nên càng vì âm tối xuống cái kia mây đen ngủ ngủ tựa như muốn đem thiên cho áp xuống tới. chương 339, Huy Hoàng Thiên Huy, kiếm nước. Vâng. Theo mạng thiên ô vân xuất hiện, trên bầu trời tiếng sấm bên thai không dứt, bên trong cách cách tiếng vang không ngừng. Ở đâu tầng trong lôi vân, càng là có điện quang chấp động, như là ngân xả, trên đám mây bốn phía toán loạn lấy. Ấm ẩm. Nương theo lấy một tiếng tiếng oanh minh, lôi điện trên không trung chấp mắt là qua, cho cái này mảnh hắc cám bên trong chiếu vào trong suốt, phản chiếu mỗi người sắc mặt tái nhận. Có điều cái này ánh sáng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, lại lâm vào trong bóng tối. Mà tại lâm vào hát ám trong nháy mắt, Bạch Vân Phi tra động. Trường kiếm màu đỏ ngầm trên không trung lưu lại một đạo cầu vồng, trực tiếp hướng về Lôi Tông chủ mà đi. Trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm ở dưới bóng đêm lộ ra đến vô cùng quỷ dị, tại người đeo mặt nạ vùng vậy phía dưới như là huyết sắc trường xà quấn quanh ở thân thể, muốn nhắm người mà phệ. Lôi luyện trận pháp. Khải. Lôi Tông chủ sắc mặt nghiêm túc, Trong tay Pháp Ấn không ngừng, thanh âm mặc dù là từ trong miệng hắn truyền ra, nhưng lại dẫn động hôm nay phía trên lôi điện, tựa như theo mây đen quẩn cuộn bên trong truyền ra, giống như thiên uy. Lúc này hắn toàn bộ đồng tử đều biến thành màu trắng, bên trong có lấy điện quang chấp động, phối hợp trên thân lôi điện, như là thiên thần hàng lâm, cả người có một loại nói không nên lời huy nghiêm. Ẩm ẩm, trên bầu trời lôi điện tựa như nhận triệu hoán từ cái kia trong mây đen, đột nhiên thoát ra một đạo to cỡ miệng chén tiềm điện trực tiếp đối với Bạch Vân Phi tra bộ tới. Cái này xét điện như là vạch phá hắc cám đại đao, trực tiếp để bốn phía giống như ba ngày, nửa cái trong chớp mắt thì xuất hiện tại người đeo mặt nạ trước mặt. Cái này lôi điện chi lực, tựa như có thể vạch phá một ngày, liền hôm nay đều giống như bị đánh mở hai nửa. Nhưng mà, đối mặt cái này xét điện, người đeo mặt nạ lại là không tránh không né, ngược lại đối với bầu trời bật lên mà lên, trong tay trường kiếm màu đỏ lẽ ra dị dạng hờ mang, đối với cái kia lôi điện vạch một cái Tại cái này một nét vẽ, cái kia lôi điện thế mà tùy tiện bị chia làm hai đoạn. Mà người đeo mặt nạ bước chân không ngừng, tiếp lấy thân thể khẽ cong, lại là tung người một cái, trường kiếm màu đỏ nâng lên, đối với lôi tông chủ thẳng chẳng xuống. Hử! Lôi tông chủ mặt không đổi sắc, lạnh hư một tiếng, trên thân lôi điện bùng lên, hội tụ ở hắn trên hai tay, trong chấp mắt thì ngưng tụ thành một cái lôi điện trường tiên. Cái kia trường tiên phía trên, điện quang chấp động, bên trong cách cách gâm thanh bên thai không dứt. Ẩm! Trường kiếm màu đỏ trực tiếp bị trường tiên ngăn lại cách Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này Cái kia trường kiếm màu đỏ thân kiếm lại là quỷ dị hôn éo Mui kiếm thế mà thêm ra một đầu màu đỏ trường xà Nhanh như sấm sét trực tiếp đối với lôi tông chủ tắt tới Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Lôi tông chủ trong tay trường tiên cũng là bị trực tiếp kéo dài Tay phải lôi kéo cây roi một cái hoành cản Cái này cây roi trực tiếp kẹt tại con rắn kia đầu trong miệng Lôi tông chủ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị Không giờ khắp nào không tại đề phòng cái kia thanh trường kiếm màu đỏ. Như thế tà đạo thủ đoạn, cũng muốn đối phó ta. Lôi tông chủ cười lạnh, tiếp lấy song chân vừa đạp, lập tức hướng lùi lại đi. Bất quá, hắn thân thể tuy nhiên tại lùi lại, nhưng là cái kia cây roi cũng là bị vô hạn kéo dài, đồng thời còn đang kéo dài kéo dài. Như là dây thừng, trong ngáy mắt, liền đem bạch vân phi cha bao phủ ở chính giữa. a chuẩn bị chịu chết đi. Lôi tông chủ thanh âm kéo theo lấy lăn lộn lôi điện Ở trong thiên địa này không ngừng quanh quần. lôi luyện trận pháp, lấy trời vì chỗ, lấy vì lô, lấy lôi làm lửa, luyện cho ta. Ầm ẩm. Trên bầu trời mây đen trong nháy mắt này lăn lộn càng tích liệt, tiếng oanh minh âm thanh tại phạm vi ngàn dặm đều rõ ràng có thể nghe. Nông hậu dày đặc mây đen hình thành càng nhiều lôi điện, không bao lâu, bầu trời thế mà bị một mảnh điện quang bao trùm. Trình đám mây đen biến mất, thay vào đó là một mảnh lôi điện hình thành bầu trời, tại cái này dưới bầu trời Tất cả mọi thứ thế mà so với ban ngày còn muốn trong suốt. Mọi người đồng tử đều là mạnh mẽ có lại, nhìn lấy cái kêu ngập trời lôi điện sợ hai không thôi, cả đám đều cảm thấy tê cả da đầu, liên đối lấy linh hồn đều đang run dậy. Đối mặt như thế chẳng cảnh, mọi người ngầng đầu nhìn lên trời, lại không ai dám mở miệng nói chuyện, sợ xúc phạm huy hoàng thiên uy. Dầm dầm dầm. Trên bầu trời vô tận lôi điện rốt cục bắt đầu báo hòa, chỉ trong nháy mắt thì rơi vào mấy trăm đạo lôi đỉnh. Nhưng mà... Những thứ này lôi đỉnh cũng không phải là nhằm vào người đeo mặt nạ, mà chính là những kết trận đó mấy trăm vị đệ tử. Theo lôi đỉnh đánh vào người, những đệ tử kia đều là chấn động toàn thân. Cái này xét điện không có chút nào lực sát thương, mà lại ngưng tụ không tan, như là siềng xích, như thế nhiều đệ tử thế mà thì như thế cùng không chung lôi đỉnh liền nhau. Chơi cung đất, bị siềng xích này nối liền thành một thể. Xì xì xì, điện lưu toán loạn tiếng văng lên, những đệ tử kia ở giữa điện lưu dày đặc thế mà cũng thông qua lôi điện bị nối liền cùng nhau, cùng này thiên điệu kết thành một cái kín không kẽ hở lôi điện lồng giam. Tại đây lồng giam bên trong, lôi điện tràn ngập, điện lưu tủy, liền xem như vũ tông, ở bên trong đều khó có khả năng sống qua một hơi thời gian. Lợi hại, liền xem như tô vũ đều nhìn ốc. Hắn có tự mình hiểu lấy, đối mặt trận pháp này, hắn tuyệt đối càng không. Mà hắn mọi người cũng đều là sắc mặt vui vẻ, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. ta trận pháp này Ngay cả trời cũng có thể luyện, luyện hóa hai người các ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Lôi tông chủ cười ha ha một tiếng, trong tay pháp ấn lại lần nữa biến hóa, mà cái kia trận pháp phía trên lôi điện rốt cục một chút xíu bắt đầu căng phồng lên đến. Hắn lại muốn đem hai cái này người đeo mặt nạ cùng nhau luyện hóa. Dưới mặt nạ, thấy không rõ hai vị kia người đeo mặt nạ bộ dáng, bên trong một vị người đeo mặt nạ vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở tại chỗ, xem chung quanh nơi này hết thể tại không có gì. Mà Bạch Vân Phi tra quanh thân bị tinh mịn lôi điện bao trùm, như là từng chương tinh mịn lưới điện, ở trên người hắn không ngừng ngảy. Xoạn! Trong tay trường kiếm màu đỏ vạch một cái, giống như là cắt đầu phụ, những cái kia lưới điện trực tiếp bị trường kiếm màu đỏ trô cắt đứt. Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, mi đầu không không chế được nhăn lại. Cái này trường kiếm màu đỏ cũng không biết là từ loại nào chất liệu, chấp liên tục điện đều có thể tùy tiện mở ra, mà lại, Tô Vũ rõ ràng nhìn thấy, tại mở ra thiểm điện đồng thời Chôi này trường kiếm màu đỏ hơi hơi nhúc nhích, như là nhấm nhướt, theo nó nhấm nhướt, có một bộ phận tiềm điện hóa thành địa quang, thật giống như bị nó hấp thu đồng dạng, có thể nhìn thấy, mỗi mở ra một đạo sấm sét, ở đâu màu đỏ trên thân kiếm, thì cảm thấy có ánh sáng màu lam chớp động, theo sau biến mất không. Thấy gì nữa? Mở ra cuốn quanh ở trên thân tiềm điện, hắn thân thể nhất động, hơi trao đảo một cái sau đó, lại lạ như là như đạn pháo đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Ầm. Cơ hồ tại hắn biến mất đồng thời, Lôi điện lồng giam một bên thì vang lên tiếng phá hủy. Trường kiếm màu đỏ vung vẩy mà xuống, đối với cái kia lồng giam thẳng chạm mà đi. Xì xì xì. Trường kiếm cùng lôi điện muốn chạm, lại là phát ra từng tiếng chói hai tiếng ma sát, trong thanh âm này mang theo lôi điện tiếng nổ tung, làm cho lòng người nhảy đều không khống chế được ra tốc nhảy lên. Bên trong cách cách, lồng giam phía trên những lôi điện đó bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên, từng cái từng cái như là lớn lên như rắn, điên quần hướng về kia trường kiếm mánh lao tới chỉ trong nháy mắt liền phủ đầy toàn bộ thân kiếm. Mặc cho trường kiếm tiếp như thế nào và mẹo, những lôi điện đó nhưng đều là như là như rọi trong xương, căn bản thoát khỏi không rơi. Cái này xét điện mang theo tính ăn mòn, từ trên trường kiếm phát ra tư tư thành vàng, lan lộn khói đặc từ trên thân kiếm tỏa ra. Lôi tông chủ, mau đem chuôi này mà kiếm luyện hóa. Phách Đao Minh nhị Minh chủ lập tức cao giọng hồ, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm hưng phấn. Cái này xét điện trận pháp, trừ Thiên Lôi tông bên ngoài, Người bên ngoài căn bản là không có cách tham dự. Ha ha, lôi điện liền là các ngươi loại này tà ma ngoại đạo khắc tinh, gặp ta coi như các người không may. Vâng, lôi tông chủ lạnh lùng nói ra, ngay sau đó, lồng giam phía trên lôi điện chi lực đột nhiên tăng cường, bốn phương tám hướng lôi điện liều mạng hướng về kia trường kiếm màu đỏ hội tụ mà đi. Giống như một đạo đạo trưởng lớn lên màu trắng bạc dây thừng, để người không thể nhìn gần. Trường kiếm màu đỏ trong chấp mắt thì bị điện quang bao trùm, cả thanh kiếm đều biến thành ngân ng Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay nói. Bất quá ngay tại lôi điện trầm rãi co vào, chuẩn bị tiến một bước luyện hóa thời điểm. Trường kiếm kia lại là kiệt lực ôn éo, tiếp lấy miệng rắn đại trường, đối với những điện quang đó mạnh mẽ cắn. Cùng lúc đó, Bạch Vân Phi cha cũng là rên lên một tiếng, hai tay nắm ở chua kiếm, dùng lực vạch một cái. Vâng! Lôi điện lực phản chấn lập tức đem một người một kiếm cho đánh bay ra ngoài. Bất quá bọn họ cũng bởi vậy xin nhờ lôi điện dây dưa xì xì xì. Vô số lôi điện lưu lại ở đâu một người một trên thân kiếm, điện quang không ngừng chấp động, để bọn hắn hành động ném trở nên cứng ắc. Hừ, thiên lôi hàng thế. Lôi tông chủ sầm mặt lại, trong tay pháp ấn không ngừng biến hóa, trên bầu trời lôi điện lăn lộn bành bái, tiếng oanh minh như là ngủ say dã thú sắp thức tỉnh. Ẩm. Một tia chấp hạ xuống từ trên trời, đối với bạch vân phi chà chặt chém mà đi. Cái này xét điện phẩm chất cực kỳ doa người, cơ hồ có thể đem một người hoàn toàn bao phủ đi vào. Trường kiếm nhảy lên không cùng cái kia lôi điện đụng vào nhau. Wen, Và lần này, trường kiếm kia lực lượng hoàn toàn bị áp chế, người đeo mặt nạ kia cả người đều bị lôi điện bao phủ tại cái này một đạo sấm xét bên trong. Phanh phanh phanh. Bạo phá thân thể không ngừng theo người đeo mặt nạ thân thể bên trên truyền ra, tại đây đạo lôi điện công kích phía dưới, hắn thân thể từ trên xuống dưới một chút xíu vỡ ra, vết thương dày đặc, máu tươi như trụ. Mà cái này một đạo sấm xét chỉ là bắt đầu, lôi điện tụ trong lồng, điện quang nhảy lên cùng hý, càng tụ càng mạnh. Dầm dầm dầm. Vô số đạo lôi điện từ không chung đột nhiên rơi xuống, đối với lồng giam bên trong cũng là một trận chém loạn. Tại đây một mảnh khu vực, tựa như thành một cái dẫn lôi đi, lôi điện như trụ, vĩnh viễn không thôi. Nhìn từ đằng xa đi, những thứ này lôi điện tựa như hội tụ vào một chỗ, cùng nhau đánh xuống, nhiều như vậy lôi điện tổ hợp lại với nhau, đã không thể xưng là lôi điện, theo giống như là dòng nước để lên rơi. thành thế như vậy, đừng nói ở bên trong liền xem như từ bên ngoài nhìn lại cũng làm cho người lông mau dựng đứng tê cả ra đầu tại như thế giày đặc lôi điện phía dưới Bạch Vân Phi cha chỉ có thể mệt mỏi trường kiếm trong tay không ngừng vung gầy nhưng là vẫn như cũ có lôi điện tiếp tục không ngừng ngoanh kích ở trên người hắn da chóc thịt bong, bộ dáng rất là thê thảm Bạch Vân Phi nhìn lấy chính mình cha trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ hai mắt vô thần, tựa như suy nghĩ viên vong cha người làm như thế tuyệt không phải chính hắn mong muốn như thế kết thúc Với hắn mà nói có lẽ tính toán là một loại giải thoát lành thi thi trong đôi mắt, lôi điện cảnh tượng như trước đang không ngừng ngảy lên, không khống chế được lên tiếng an ủi. Xoa. Đúng lúc này, lôi điện trong tiếng nổ vang, lại là truyền ra một tiếng vang dọn, mọi người tâm đều là chấn động, tiếp lấy mặt lộ vẻ kinh hỉ. Trôi này trường kiếm màu đỏ nước. Chương 340, thượng cổ di tộc, doa người chiến đấu. Hắc hắc, cho ta đoạn. Lôi tông chủ cũng là sắc mặt chấn động, tiếp lấy lại là một kia chớp thẳng bổ xuống. 3. Cái này xét điện trực tiếp thành nghiền nát lạc đà cuối cùng nhất một quả dẫm dạng, cái kia trường kiếm màu đỏ ứng thanh vỡ vụn, trực tiếp đứt thành hai đoạn. Bạch Vân Phi phụ thân từ lâu là thủng trăm ngàn lỗ, phu phù một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà trên mặt hắn băng điêu mặt nạ cũng là ứng thanh hóa thành một mịn, lộ ra một cái cương nghị khuôn mặt nam tử. Tô Vũ hơi hơi thở dài, nam tử này bộ dáng cùng Bạch Vân Phi có mấy cái phần tương tự, riêng là trên trán khí chất hoàn toàn giống nhau, không cần phải nói. Tuyệt đối là Bạch Vân Phi chả không thể nghi ngờ. Càng nghĩ, hắn thật là nghĩ không ra cái gì lời nói có thể an ủi Bạch Vân Phi, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên. Hả? Lúc này, mọi người mới đem ánh mắt rơi vào một cái khác người đeo mặt nạ trên thân, bất quá, tất cả mọi người là sương sở, trong mắt lóe kinh dị. Tại như thế giày đặc lôi điện phía dưới, liền xem như Vũ Tôn có lẽ đều khó mà còn sống, nhưng là người đeo mặt nạ này thế mà lông tóc không thương, như là lúc mới tới vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tuy nhiên lôi điện công kích chủ yếu nhằm vào bạch vân phi phụ thân, nhưng là tại đây lôi điện tủ trong lồng, lôi điện dày đặc, căn bản không tồn tại khu vực an toàn. Điều đó không có khả năng đi, nhất động đều không động, lông tóc không thương. Cái này cần mạnh bao nhiêu? Không ít người đều là nuốt ngụm nước bọn, hoàn toàn bị người đeo mặt nạ cho chấn chủ. Lôi tông chủ cũng là ánh mắt lạnh lẽo mặt sát mặt ngưng chọc nói, tiếp đó, thì giờ đến phiên trên Những lôi điện đó trong cùng một lúc hướng về người đeo mặt nạ kia dũng mãnh lao tới. Vô số lôi điện kéo lấy lớn lên đôi dài hội tụ ở người đeo mặt nạ kia trên thân, từ xa nhìn lại như cùng một cái điện nhân. Như thế đông đảo lôi điện, đừng nói là vũ tôn, liền xem như vũ thánh, nếu là cưỡng ép ngành kháng, cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Không tránh không nẻ. Nhìn lấy cái kia bị lôi điện bao vây lấy người đeo mặt nạ, mọi người tâm đều đột nhiên một đầu, đôi mắt chỗ sâu lộ ra bất an. Ba ba ba. Điện quang du tẩu ở giữa, phát ra ba ba tiếng phá hủy, như là dầu chiên. Tại mọi người nhìn soi mói, điện quang kia càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa vì một cái cự hình cầu lớn, không ngừng mà vờn quanh ở giữa, như cùng một cái lôi điện trứng, loẹ loẹt loa mắt. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt. Ta nhìn ngươi như thế nào chống đỡ được. Lôi tông chủ trong mắt tinh quang bùng lên, bên trên bầu trời, vang minh bên trong từ đầu đến cuối đều không có ngừng, không ngừng có thiểm điện đánh vào cái kia lôi điện trên vỏ trứng. Cái kia lôi điện chứng đã thành một cái hút điện trường chịu lấy thiểm điện chặt chém với anh nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng quanh mình cái kia lôi điện chứng lôi điện độ báo hòa đã đạt tới lớn nhất điện Quang bạorung ở giữa ánh sáng hướng về chung quanh già tán đem trọn phiến thế giới đều soi thành màu trắng với anh toàn bộ trứng lớn rốt cục nổ tung lên toàn bộ thế giới đều rất giống lắc lư mấy lần Bạch quang càng dữ dội hơn mọi người mi mắt tại đây mảng Bạch Quang kích thích hạ đều biến đến đau nhức bất đắc di hai mắt nhắm lại Trận pháp bên trong, điện quang loạn vũ, kịch liệt nổ tung hình thành một cái tiểu hình mây hình ấm. Nếu là không có trận pháp che lấp, cái này tiếng nổ mạnh đủ để đem phương viên chăm rằm san thành bình địa. Cái này điều này sao có khả năng? Lôi tông chủ thanh âm trở nên khẳng khẳng, khó có thể tin mị nó nói. Hán âm thanh làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng một lồi, tiếp lấy nhìn về phía giữa sân, cái này xem xét, tất cả mọi người là sướng sở, đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Như thế lôi điện nổ tung phía dưới Người đeo mặt nạ kia vẫn như cũ yên tĩnh yên tĩnh đứng ở đó, lông tóc không thương. Bất quá, tại trung quanh hắn, lại là vây quanh một tầng thật dày băng tường, cái này băng tường thế mà đem những thứ này lôi điện hết thể cách trở bên ngoài. Tốt thật mạnh. Mọi người tâm đều biến đến trở nên nặng nghề, như thế lôi điện phía dưới còn có thể lông tóc không thương, thực lực thế này quả thực là nghe giận cả người. Băng thuộc tính, người là thượng cổ di tộc. Phách đao minh nhị minh chủ không khống chế được trầm giọng nói ra, Thanh âm bên trong khó nén chính mình kinh hãi Thượng cổ di tộc Tô vũ mi đầu không khỏi vậy một cái Hắn xem hết phiếu miểu tiên cung thư tịch Tự nhiên biết thượng cổ di tộc bốn chữ này phân lượng Thượng cổ thời kỳ Võ đạo có thể xuyên trời Khi đó liền xem như vũ thần đều rất phổ biến Tất cả kéo tới thượng cổ đồ vật Đối với hiện tại người mà nói không thể nghi ngờ Đều là cường đại đại danh tử Bất quá, tại ghi chép bên trong Thượng cổ thời kỳ hết thể trải qua Hai trận đại kiếp nạn Cái này hai trận đại kiếp nạn trực tiếp để nguyên bản hương thịnh võ đạo trong nháy mắt không hạ xuống, đến mức hiện tại liền vũ thần đều khó mà xuất hiện một cái. Mà cái này thượng cổ di tộc, thì là thượng cổ thời kỳ còn sót lại xuống tới đời sau. Bọn họ đều có mỗi người chỗ đặc thủ, có điều không thể nghi ngờ, tuyệt đối là nghiền ép cùng dai võ giả tồn tại. băng thuộc tính, tuyệt đối là thượng cổ băng tộc người, không phải diệt tuyệt sao. Bang tâm nguyệt mi đầu thật sâu nhăn lại, trên mặt mây đen tản ra không đi. Các ngươi đây là tại hướng toàn bộ ngũ châu đại lục khiêu khích sao? Lôi tông chủ mặt tâm trầm, nhìn lấy cái kia băng tộc người, lạnh giọng nói ra. Khiêu khích. Băng tộc tiếng người âm cực kỳ khẳng khẳng, ngựa khí ngạng lớn, mang theo trào phúng, thượng cổ thời kỳ phát sinh cái gì, các ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu, chúng ta như thế làm, mới là tại cứu vãn ngũ châu đại lục. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sương sở, không hiểu bên trong hàng nghĩa. Hoang đường. Phật Đào Minh Nhị Minh chủ trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Vậy ngươi nói cho chúng ta một chút thượng cổ thời kỳ phát sinh cái gì? Các ngươi chỉ là giữa thiên địa quân cờ, nên bỏ vứt bỏ thời điểm liền bị bỏ qua tồn tại, lại có cái gì tư cách biết?" Người đeo mặt nạ lời nói mang theo đùa cận, lời nói rơi xuống, trong thiên địa này thế mà bắt đầu phiêu khởi tuyết hoa, nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất liền lên phía trên một tầng băng xương, một số đệ tử chịu không nổi lạnh lẽo, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Mọi người cẩn thận." Lôi tông chủ thanh âm khàn khàn nhắc nhở. "Không cần thần trương, các ngươi liền để cho ta xuất thủ tư cách đều không có." Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy để phòng mọi người, băng điêu người đeo mặt nạ lại là nói ra, cũng không có chút nào động tác. Mà ở một bên mặt đất, trôi này trường kiếm màu đỏ thế mà hóa thành dịch thể, bắt đầu chảy động, mấy hơi thở, liền theo Bạch Vân Phi cha tay phải, cùng hắn thân thể liền nhau, tiếp lấy lại hóa thành một thanh trường kiếm. Mà cái nguyên bản hấp hối người, con ngươi lại là đột nhiên mở ra, tay phải cầm kiếm, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Không có mặt nạ che lấp, Tô Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy hắn con người. Đôi tròng mắt kia bên trong lóe làm người sợ hãi hừ mang, toàn bộ đồng tử đều tràn ngập tơ máu lít nhá lít nhít, tựa như muốn theo tròng mắt bạo liệt đi ra, ánh mắt càng là không tình cảm chút nào, tinh hồng khát máu, để người nhìn mà phát khiếp. Thứ máu này, Tô Vũ quen thuộc, tuyệt đối là bên trong mê viễn hoa độc gây nên. Cha. Bạch Vân Phi thần sắc đột nhiên trở nên kích động lên, hắn có ngốc cũng nhìn ra được cha hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí, bị người khống chế lại. Tỉnh táo một điểm. Cha ngươi là bên trong mê viễn hoa độc, bị người khống chế lại." Tô Vũ trầm giọng nói ra. Hắn còn nhớ rõ khí Lao nói chuyện qua, bọn họ bị thần bí tổ chức cương ép chụp tới, làm làm thí nghiệm phẩm, vì cũng là dùng sức mạnh người thần hồn đến nghiên cứu mê viễn hoa, từ đó đạt tới khống chế cường giả mục đích. Trong lòng của hắn rộng rãi sáng sủa, những bạc kim đó anh hùng cũng đều là bị mê viễn hoa khống chế, từ đó làm xảy ra chuyện thế này. Những người này đến cùng là có bao nhiêu sao phát rổ mới sẽ nghĩ tới để những cái kia đã từng anh hùng, tự mình làm ra hủy diệt thế giới sự việc tới. Mê Nguyễn Hoa. Tô Minh, vậy ta cha còn có thể cứu sao? Bạch Vân Phi mi mắt gắt gao nhìn lấy Tô Vũ, vô cùng chờ mong hỏi. Tương đối khó Tô Vũ chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi lắp đầu. Nếu là Mê Nguyễn Hoa độc không sâu, Tô Vũ còn có thể hết sức thử một lần, nhưng là làm cho bạc kim anh hùng đều bị khống chế. Loại này hoa độc đã đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ, trên cơ bản không có khả năng phá giải. Ha ha, sống lại như thế nào? Ta thì lại giết ngươi một lần. Lôi tông chủ nhìn lấy bạch vân phi cha, lạnh lùng cười nói. Vâng, nương theo lấy hoanh minh, một tia chốc trực tiếp từ trên trời răng xuống, đối với hắn thẳng hoanh mà đi. Nhưng mà, làm lôi điện cùng trường kiếm tiếp xúc đụng vào nhau, cái này xét điện thế mà trực tiếp bị trường kiếm kia hấp thu, tiêu tán thành vô hình, không có chút nào vi lực. Xì si, xì si, si. Trường kiếm màu đỏ hồng mang nhấp đô, thế mà thêm ra một tia tia lôi điện chi lực, điện quang lấp lẽ. Không không thể nào! Tô vũ tâm đều không khống chế được nhảy dựng lên, trôi kiếm này thế mà thật có thể tiến hóa, mà lại là mượn đối thủ năng lực tiến hóa. Bạch Vân Phi cha khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, lộ ra một cái khát máu nụ cười, tiếp lấy thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Ẩm! Lần này, trường kiếm màu đỏ không trở ngại chút nào vạch phá cái kia thiểm điện lồng giam. Theo cái này to lớn lộ hồng lớn, cả người hắn đều thẳng tiếp chui ra đi. Phốc phốc phốc. Vừa vừa đi ra khỏi, chính là mấy trụ cơm thanh nhẹ văng lên, trường kiếm màu đỏ trực tiếp xuyên qua mười mấy tên thiên lôi tông đệ tử thân thể. Những đệ tử kia đồng tử trong nháy mắt tan giã, liền một kêu kêu thảm đều không có thể tới kịp phát ra. Nhận máu tươi tầm bù, trường kiếm màu đỏ rõ ràng trở nên cực kỳ hương phấn, không ngừng mà lăn lộn lúc đích, tiếp lấy bỗng nhiên kéo dài, trực tiếp hóa thành đầu một ngụm đem bên cạnh một vị đệ tử đầu lâu căn xuống. Những đệ tử này, ngã xuống đất sau đó, thân thể lại là cấp tốc khô khát, mấy hơi thở thì tiêu tán ở cái này bên trong thiên địa, mà tương ứng, trôi kiếm này lại là càng ngày càng hương phấn, hồng quang không ngừng theo tay phải chạy vào bạch vân phi cha bên trong thân thể, khiến cho vết thương của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay trong cõi hợp. Bá đạo, khủng bố. Liền xem như tô vũ, cũng là khỏe mắt quần loạn, ở sâu trong nội tâm hoàng sợ, Phàm là chết tại chuôi kiếm này hạ, như vậy, huyết nục thân thể, linh lực cảm ngộ hết thảy hết thảy hết thảy đều sẽ bị chuôi kiếm này thôn phệ hấp thu. Người đeo mặt nạ thực lực là hạng gì biến thái, như là hổ vào bầy dê, tiện tay vung lên liền có thể thu hoạch hơn 10 vị đệ tử tánh mạng. Mọi người mau bỏ đi, rời đi nơi này. Mắt gặp tông phái mình đệ tử từng cái chết thảm ở trước mặt mình, lôi tông chủ mi mắt đều đỏ, cao giọng gào thét nói. Tiếp theo. Toàn thân lôi điện bùng lên trong nháy mắt tại trên hai tay lại lần nữa ngưng tụ thành lôi tiên. Hai tay vung lên, lôi tiên như là hàng dài, thẳng tắp chỉ hướng Bạch Vân Phi cha vung đi. Ba ba ba. Lôi tiên những nơi đi qua, không khí đều đắp lên lôi điện cho điện rung động đùng đùng, mà trên bầu trời lôi điện cũng theo lôi tiên mà động. Theo lôi tiên quất hướng người đeo mặt nạ trong nháy mắt, không chung lôi điện cũng là ẩm ẩm một tiếng, đối với người đeo mặt nạ rơi xuống một cái thô to đến dọa người lôi điện. chương 341. Tuyệt điệu tam liên vũ, bá đạo đao pháp. Cái này thiểm điện đem bạch vân phi cha khuôn mặt chiếu lên trong suốt, tựa như cùng lòng phẫn nộ gào thét. Đối mặt loại này thiểm điện, hắn lại là không tránh không nẻ, trường kiếm trong tay vạch một cái, chỉ hướng cách đó không xa chính đang chạy chối chết đệ tử. Trên thân kiếm, lôi điện nhảy vọn. Cái kia thiểm điện thế mà lập tức trở về xu hãi, đối với những đệ tử kia mà đi. Vâng, tại đây thiểm điện phía dưới, những đệ tử kia lập tức hóa thành một mịn. cái này, cái này này Lôi tông chủ đồng tử bỗng nhiên co rú lại, toàn thân đều đang run rẩy. Không thể nào, liên thiểm điện đều có thể khống chế. Tất cả mọi người là trong lòng rung mạnh, sợ hãi không thôi. Hắn giết cái kia sao nhiều thiên lôi tông đệ tử, lại cùng lôi tông chủ giao thủ lâu như vậy, có thể khống chế thiểm điện cũng không hiếm lạ. Phách Đao Minh Nhị Minh chủ sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng tái nhận, giằng giặc mở miệng nói ra. Đúng lúc này, cái kia trường kiếm màu đỏ lại hơi hơi nhất chuyển, lúc ních ở giữa thêm mà thay đổi vì một thanh đao bộ dáng. Màu đỏ dao mang càng sâu. Đây là chúng ta Phách Đao Minh Tuyệt Điệu Tam Liên Vũ. Phách Đao Minh nhị Minh chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức nhận ra một chiêu này không khống chế được kinh hô lên. Đao pháp này, tự nhiên là cái này trường kiếm màu đỏ hấp thu Phách Đao Minh Minh chủ được đến. Khe múa thương xinh vẫn. Cái kia trên thân đao, Hồng Quang Diệu Thiên, thanh đao chiều dài trong nháy mắt kéo dài, sắt khí ngăng dọc. Theo hắn huy động, đao mang kêu ù ù kéo đến, nhuộm đỏ cả mảnh trời khoảng không. Dao mang những nơi đi qua, không gian đều bị đè ép đến biến hình, phát sinh vật mèo. Cả đất trời tựa như đều chỉ thừa mảnh này Dao mang, tại cỗ khí thế này phía dưới, không ít đệ tử đều là toàn thân như nhũn ra, động cũng không dám động. Mà Lôi tông chủ càng là cảm giác được chính mình quanh thân siết chặt, bên người chỗ này không gian thế mà bởi vì đè ép mà ngưng kết cùng một chỗ, toàn thân đều bị khóa định, căn bản không có khả năng tránh né một cách này. Dẫn thiên lôi, Lôi tông chủ sắc mặt nghiêm túc, thủ không ngừng biến hóa. Trên bầu trời lôi điện ấm ầm rung động, vô số lôi điện liều mạng điên cuồng đối với đào mang kia doanh kích xuống. Nhưng mà, cái kia từng đạo từng đạo lôi điện lại chỉ có thể ở đào mang kia phía trên lưu lại rất nhỏ liên ý. ý, ý. Đào mang tốc độ không giảm, như là núi ép xuống, đối với lôi tông chủ ép đi. Thiên lôi thuẫn. Xì xì xì. Theo lôi tông chủ hai tay vẫy một cái, vô số lôi điện lập tức hội tụ ở trước mặt hắn, trong nháy mắt thì ngưng tụ thành một cái to lớn lôi điện thuẫn bài. Vâng. Đao mang cùng thuẫn bài chạm vào nhau, dư âm đem chúng quanh không ít đệ tử đều là thổi bay, càng là có chút tại đây dư âm phía dưới hoa vi bột mịn, tiếng oanh minh trấn người màng nhị không được rung động. Tại đây loại va chạm phía dưới, lôi tông chủ thân thể lập tức bay rất ra ngoài, trong mắt mang theo kinh hãi. Nhưng mà, một đao không yên tĩnh một đao lại lên, bạch vân phi trà mãnh liệt đạp xuống đất mặt, thân thể bay lên trên không, trong tay đao mang theo làm người sợ hãi hừng mang, vây quanh thân thể, trên không trùng xoáy một vòng tròn. Rút mang trong nháy mắt thấu thể mà ra. Nhị vũ sơn hạ toái. Lần này, đao mang thay đổi đến vô cùng cấp tốc, hồng mang như máu, chỉ là nhoáng một cái ở giữa thì đã đạt tới lôi tông chủ trước mặt. Lôi chi khải giáp. Màu đỏ đao mang nhuộm đỏ lôi tông chủ mi mắt, toàn thân linh lực hiện lên, chỉ tới kịp tại quanh thân bố trí xuống lôi điện khải giáp, đao mang đống nhiên mà tới. Vâng. Tại đao mang này phía dưới, lôi tông chủ trên thân khải giáp trong nháy mắt bạo liệt. Cả người đều bị to lớn phản chấn lực lượng hung hăng đập xuống đất. Phúc. Trên trán nổi gân xanh, theo bên trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tam vũ thiên địa băng. Đào thứ ba. Một đào kia, đào mang đã từ màu đỏ thay đổi là màu đen, mang theo vô tận uy áp từ trên trời đẻ xuống. Một đào kia những nơi đi qua, trên không trung đều lưu lại một đạo sâu đầm hăng ấn, tựa như thiên địa này đều bị mở ra một đường vết rách. Cả đất trời qua trong dây lát trở nên tĩnh mịch. Đầy trời lôi điện ánh sáng đều bị cái này màu đen đao mang cho che giấu đi. Màu đen, thử vong nhan sắc. Tam vũ thiên địa băng. Nương theo lấy khác một thanh ấm văng lên, lại là một đạo màu đen đao mang từ một bên khác xuất hiện, thẳng tắp đâm vào đao mang này phía trên. Vâng, cái kia sau một đạo đao mang chỉ là để trước một đạo đao mang có chút dừng lại, liền lập tức tiêu tán ở trong thiên địa này. Màu ngăn cản. Nhị Minh chủ thở hồn hện, nghiêm nghị nói ra. Lạc tinh trưởng. Nhất trưởng tói tinh phá thiên thương. Những tông chủ kia cùng trưởng lão sắc mặt đều là chầm xuống, không chút do dự đối với cái kia to lớn đào mang làm ra bản thân tuyệt kỹ, như toàn ngăn trở đào mang này. Trong lúc nhất thời, linh khí ngang dọc, tại đào mang kia trước đó, không gian đều phát ra bên trong cách cách tiếng bạo liệt, tựa như không chịu nổi gánh nặng, sắp sụp đổ. Nhưng mà, những công kích này chỉ có thể ngăn cản đào mang kia một hơi thời gian, liền trong nháy mắt tán loạn. Những người này trừ lôi tông chủ là vũ thánh cảnh giới bên ngoài. Người khác chỉ là vũ tôn tu vi, tại loại công kích này phía dưới căn bản bất lực. Đáng giận, nếu như chúng ta minh chủ không có có thụ thương liền tốt. Nhị minh chủ sắc mặt trở nên tái nhận, không có cam lòng nói ra. Nếu là hai vị vũ thánh đều ở hiện trường, tuyệt đối có thể gia tăng không ít phần thắng. Đại lực kim cương trưởng. Tô vũ sắc mặt nghiêm túc, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, tiếp lấy nâng lên hữu trưởng, đối với đao mang kia mạnh mẽ đợp. Vâng anh. Bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên nổi lột từ mặt đất mọc lên, như là xanh thiên chi trụ, phía trên kim quang chói mắt, cự trưởng hơi hơi một nắm, chống đỡ cái kia màu đen đao mang. Xoa. Nhưng mà, vẹn vẹn một hơi thời gian, bàn tay lớn này đã trải rộng vết rách. Tô Đại Vương, chống đỡ A Nhị Minh chủ trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh, cầu nguyện nói ra. Nhưng mà, tiếp theo hơi thở. Nương theo lấy vang một tiếng, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang, mà Tô Vũ cũng là chấn động toàn thân. Mánh liệt lùi lại hai bước, sắc mặt hơi trắng bệnh. Quả nhiên ngăn không được. Tô Vũ thở ra một hơi, nội tâm không không chế được thở dài. Vũ thánh cảnh giới võ giả, còn không phải mình chỗ có thể chống đỡ. Xong, xong. Không ít người đều là thấp giọng nỉ non, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Liên người mang mặt nạ này đều đối phó không, húng chi còn có một cái khác thâm bất khả chắc băng tổ người, thắng bại căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhìn lấy cái kia sắp rơi vào lôi tông chủ trên thân Mang Tô vũ mi mắt chầm xuống, trong tay không khống chế được thêm ra một tấm thẻ bài. Hiện ở chỗ này duy nhất vũ thánh cũng chỉ có lôi tông chủ, hắn tuyệt đối không thể có sự tình. Phiêu chân kiếm. Đúng lúc này, một đạo bạch mang trong nháy mắt sáng lên lên, cái này bạch mang mang theo vô tận kiếm khí, như là vạch phá đêm tồi ánh sáng mặt trời, trực tiếp đem cái kia màu đen đao mang bao phủ ở chính giữa. Màu đen cùng màu trắng đụng vào nhau, cũng không có phát ra mảy may tiếng vang, càng giống là ánh sáng mặt trời tuyết tan từng chút từng chút tăng dã. Trong vòng mấy cái hít thở, một đen một trắng hai đạo quang mang liền lẫn nhau trệt tiêu, đồng thời biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Là phiêu trần kiếm, vị kia đến. Nhị minh chủ đồng tử mạnh mẽ có lại, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi thản phục Mậu thân. Bạch vân phi nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, nhìn lấy kiếm mang kia trô phương hướng. Ở nơi đó đứng trước lấy một cái bạch đi tung bay nữ tử, nữ tử này khỏe mắt mang theo năm tháng dấu vết Thân thể phía trên không có bất kỳ cái gì trang trí, lại so bất kỳ trang sức gì đều muốn loa mắt. Nhìn lên trước mặt người, nàng đôi mắt chỗ sâu mang theo một vòng tan không ra bi ai. Nhìn lấy phụ nhân kia, tô vũ hít sâu một hơi, quả nhiên vẫn là tới. Hác bạch song kiếm 20 năm trước cũng là bạc kim anh hùng, đại sự như thế sao lại có khả năng không biết. Bạch lạc hành, ngươi đang làm cái gì, theo ta đi, ta mang ngươi về nhà nàng thanh âm cực kỳ bình tĩnh, tựa như bình thường hai người nói chuyện thiếm. Bạch Lạc Hành nhìn lấy phụ nhân này, trên mặt hồng quang lóe lên, cả người thân thể đều là chấn động, trong mắt lóe mê võng, Hồng Mang hơi lui. Bất quá, trong tay hắn kiếm hơi động một chút, hồng quang theo tay phải hắn lưu động, Bạch Lạc Hành trong mắt Hồng Mang càng sâu, liên đối lấy đồng tử đều biến thành hoàn toàn đỏ động. Đạp đạp đạp. Bước chân đạp đất, tay phải cầm kiếm, đối với phụ nhân kia phóng đi. Trên trường kiếm, lóe ra quỷ dị hồng mang, như cùng người huyết dịch đang chảy lấy. Kiếm khí màu đỏ vạch phá bầu trời mang theo lênh khốc vô tình, đối với phụ nhân kia thẳng chẳng xuống. Ken, Trường kiếm màu trắng cùng trường kiếm màu đỏ va vào, phát ra một tiếng âm vang âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều hồi thần tới. "Để người khác đi trước đi trước." Mỹ phụ trong mắt lóe lên một tia sắp bén, bạch kiếm xẹt qua một cái ưu mỹ đường vòng cùng, đối với bạch lạc hành quét qua, cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Người cẩn thận một chút, hắn có thể học tập đối thủ vũ khí." Nhị minh chủ nhắc nhở, tiếp lấy ánh mắt tại đông đảo đệ tử trên mặt từng cái đảo qua. Muốn đối phó bọn hắn, nhân số đã đền bù không cái gì, các đại tông phái, tranh thủ thời gian an bài đệ tử đi trước, chúng ta đỉnh lấy. Câu nói này có thể nói là đông đảo đệ tử tin mừng, mỗi một cái đều là sắc mặt buông lòng chuẩn bị rời đi. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, bốn phía mặt đất lại là đột nhiên dâng lên từng cái to lớn băng môn, những thứ này băng thủ môn tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, những nguyên bản đó muốn phải thoát đi đệ tử, bước chân không khống chế được chậm lại, trên mặt hiện ra tuyệt vọng. Mà nguyên bản thì rất nhiệt độ thấp độ, trong ngáy mắt, càng là phía dưới hạ xuống điểm đóng băng. Không ít đệ tử thân thể run lấy bậy, toàn thân đều bị đông cứng đến cứng ngắc. Bang tộc linh độ lĩnh vực. Bang tâm nguyệt sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói ra. Tô Vũ cũng là hít một hơi thật sâu, cái này lĩnh vực hắn thấy qua, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia cảm giác bất lực, bị vây ở chỗ này, trừ phi giết cái kia bang tộc người, nếu không ai cũng đi ra không được. Haha, ha, ngày hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi Cố mà chân quý các ngươi có thể nhìn thấy cuối cùng nhất một trận kịch vui đi băng tộc người thanh em khàn khàn làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, mang trên mặt tuyệt vọng, bất an nhìn lấy chung quanh băng tường. Băng tường bên trong, tuyết càng đậm, tuyết hoa nhẹ nhàng bay xuống, nhưng mà, rơi tại trong lòng mọi người lại như là ngàn cân. chương 342, một bầu nhiệt huyết, một đường sinh cơ. Tuyết lớn đầy trời, trong nháy mắt thì bao trùm ở cái này một mảnh lĩnh vực, đem nơi này chiếu thành một mảnh trắng xóa. Chỉ là băng tường mà thôi, chúng ta cùng một chỗ, nhất định có thể đấm nát nó. Đối mặt với cái này băng tường, một số đệ tử trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân linh lực bạo dũng, trực tiếp đối với băng tường ngoảnh kích mà đi. Dương tay. Những tông chủ kia sắc mặt nhau nhau biến đổi, quát lớn lên tiếng. Có điều một tiếng này nhắc nhở rõ ràng là chậm. Dung nhăm trưởng. Chỉ gặp, bên trong một vị đệ tử toàn thân đều biến thành xích hồng sắc, hai tay như là in dấu như sắt thép, tụ cục buông hơi nóng. lửa có thể hóa băng Nhưng mà, làm cái kia nóng rực hỏa trưởng rơi vào trên tường băng lúc, vẹn vẹn nửa cái hô hấp thời gian, cả người hắn thế mà đều hóa thành một cái băng điêu. Hắn liền biểu lộ cũng không kịp biến hóa, trong mắt thậm chí còn mang theo nhất định có thể đánh phá cái này băng tường tự tin. Cùng lúc đó, hơn 10 vị đệ tử cũng là như cùng hắn như vậy, đều là biến thành băng điêu. Bực này hùng vĩ cảnh tượng, lập tức để nguyên bản phía sau nóng lòng muốn thử đệ tử đều là cổ co dù lại, không dám ở tiến lên nửa bước. Tốt hảo lợi hại Đúng lúc này, có đệ tử không không chế được sợ hãi than nói. Đã thấy, trên trận hai người chiến đấu đã tiến vào gây cấn. Bạch Vân Phi mẫu thân binh khí là một thanh thuần trường kiếm màu trắng, cái này trường kiếm mỗi vung vẩy một lần, liền sẽ có một trận lóa mắt Bạch Quang chấp động, cái này Bạch Quang cũng không phải là ánh sáng, mà chính là từ vô số Bạch kiếm tạo thành. Nói cách khác, nàng mỗi vung vẩy một kiếm, thì kéo theo lấy trên trăm đạo kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh lẫn nhau đập ra, để cho nàng mỗi một kiếm lực bạo tăng Phiêu Trần Thiên Vũ nương theo lấy một tiếng yêu kiểu, nàng thân hình hơi hơi loại lên, tiếp lấy trường kiếm trong tay từ Thiên thẳng chạm xuống. Keng. Nương theo lấy một tiếng kim loại tiếng va chạm, tiếp lấy vô số kiếm ảnh theo sắt một kiếm kia sau đó, dung nhập màu trắng thân kiếm, lực lượng này lập tức lớn mấy lần. Liền xem Như Bạch Lạc Hành cũng là thân thể chấn động, sau lùi lại mấy bước. Phiêu Trần kiếm pháp, kiếm pháp phiêu Hốt, mỗi một kiếm nhìn như uy lực không mạnh, nhưng là mỗi lần đập ra, lực lượng có thể gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Lợi hại, lợi hại a Nhị minh chủ để ở trong mắt, không khống chế được sợ hãi thắn nói. Có phát hiện hay không, bạch lạc hành thế mà một mực bị đẻ lên đánh băng tâm nguyệt đột nhiên nói ra, mi đầu cao lại, dường như nghi hoặc. Đúng là dạng này, theo lý thuyết bọn họ vốn là phu thê, hắn đối với phiêu trần kiếm pháp là không thể quen thuộc hơn được người, lại thêm trên tay kia thanh kiếm, hắn không phải như vậy bị động mới là, thậm chí có thể lấy cực nhanh phá mất phiêu trần kiếm pháp mới đúng. Đạt được băng tâm nhắc nhở Nghị Minh Chủ cũng là giật mình nói ra. Tra đối mẫu thân đã thể, một khi đối đầu phiêu Trần Kiếm, hán tuyệt không hoàn thủ Bạch Vân Phi lại là mở miệng nói ra. Võ giả tùy tiện không đọc lời thể, mà mỗi một câu lời thể tất nhiên sẽ dung nhập chính mình võ đạo bên trong, cuối cùng hóa thành bản năng, để cái này lời thể trở thành sự thật. Hiện tại xem ra, Bạch Lạc hành sắc thực không có chân chính hoàn thủ. Ken! Lại là một trận va chạm, Bạch Lạc hành thân thể thẳng tắp hướng lùi lại đi, cổ tay run rẩy, hiển nhiên một mực bị động phòng ngự thân thể đã dần dần xuất hiện chống đỡ hết nổi. Cici. Trong tay hắn, trường kiếm màu đỏ bắt đầu run lên bẩy, phía trên màu đỏ chạy xuôi càng thêm cấp tốc, phát ra tư tư thành vàng, tựa như không cam lòng. Cái kia trên mũi kiếm, xà đầu khẽ nhếch miệng, không ngừng nhăn nhó thân thể, nhìn khiến người ta run sợ không thôi. Vô số hồng quang theo thân kiếm chui vào bạch lạc hành trong thân thể, nhuộm đỏ cánh tay hắn, trong mắt của hắn hồng mang như muốn xuyên thấu đi ra một nửa, làm cho lòng người lạnh. Thanh kiếm này tại ăn mòn bạch lạc hành thần trí, như là tiếp tục như vậy, cái kia lời thề tuyệt đối sẽ đối với hắn mất đi ước thuốc. Bang tâm nguyệt mi đầu sâu nhăn, khắp khuôn mặt là lo lắng, nhóm người mình chắc thật muốn toàn quân bị diệt ở đây. Hắn đã còn có thể lập trường chính mình lời thề, như vậy nói rõ vẫn tồn tại chính mình kiên trì, các ngươi hiểm hộ ta, ta đi thử một chút tỉnh lại thần khắc trí. Tô vũ thần sắc cứng lại, trịnh trọng nói ra. Trong tay hắn thình lình thêm ra một cái màu xanh biết ống sáo, tiếng địch kéo dài Trong nháy mắt che lại ở hiện trường chỗ có âm thanh. Thanh âm này tựa như đến từ thiên ngoại, tuy nhiên phiêu miểu, nhưng là lại tựa như có thể sử dụng tay chạm đến, tiếng địch tung bay, dẫn động tới mọi người nỗi lòng. Những nguyên bản đó hoảng loạn đệ tử cũng đều là an tính lại, trong lòng hoảng sợ thế mà chậm rãi biến mất, từng cái sắc mặt đều biến đến bình thản xuống. Mưa Vũ Nhu. Bạch Lạc hành động tác đột nhiên trở nên cứng ngắc, nhìn lên trước mặt nữ nhân, trong mắt hồng mang trong nháy mắt tán đi hơn phân nữa, mở miệng nói ra. Đây là hắn lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, thanh âm như là phá nổi, khàn khàn chấm thấp, cổ họng đặc dính cùng một chỗ, tựa như rất lâu không có mở miệng quá. Vân Phi Dương Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bạch Vân Phi trên thân, trong mắt lóe lên một tia thanh minh, càng là lộ ra thống khổ cùng hối hận thần sát. Hữu dụ Mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn Tô Vũ, trong mắt lóe cực độ hưng phấn. Tô Đại Vương, dựa vào ngươi Nhị Minh Chủ nhìn lấy Tô Vũ, song quyền nắm chặt, thấp giọng non Ccc. Si, si, si. Trường Kiếm màu đỏ lắc lư đến kịch liệt hơn, cái này thanh âm rung động nhấc lên từng tầng từng tầng huyết sắc gợn sóng, từng tầng từng tầng hướng ra phía ngoại khuyết chưa ra. Màu đỏ tơ máu càng là như là nhuyễn trùng, điên cuồng hướng về Bạch Lạc Hành trong thân thể trôi vào, khiến cho tay phải hắn nổi gần xanh, như muốn vỡ ra. Bạch Lạc Hành, ngẫm lại người vô đạo sơ tâm, bây giờ quay đầu còn kịp. Vũ nu mi mắt như là ngôi sao sáng chói, nhu tình như nước, nơi khóe mắt càng là chậm rãi lưu lại một nước mắt. "Wein, nhìn thấy cái này nước mắt, Bạch Lạc Hành Đồng Tử đột nhiên phong đại, náo hải trong nháy mắt nổ bể ra đến, toàn thân đều là run rẩy dữ dội lên. Ta Bạch Lạc Hành, tập võ không vì cái gì khác, chỉ vì để thế gian lại không bất công bất nghĩa sự tình. Đây là hắn lần đầu gặp võ đạo lúc nói chuyện qua. Ta Bạch Lạc Hành cầm kiếm bốn phương, giết ác đồ, Chu Tà Ma, làm đều là không thẹn với thiên sự tình. Đây là hắn võ đạo có thành tựu sau, nói với người trong thiên hạ nói chuyện. Ta Bạch Lạc Hành ở đây thể" Tại phiêu trần kiếm pháp trước mặt, ta vĩnh không hoàn thủ, sau này sẽ không đi để An Vũ Nhu rơi liếc một chút nước mắt. Đây là An Vũ Nhu vừa mới mang thai Bạch Vân Phi lúc lập phía dưới lời thề. Một cỗ trí nhớ đều rất giống hồng thủy ảo xuống, hướng về trong đầu hắn cuồng để lộ mà đến, gắt gao đem những hồng mang đó cho đẻ xuống. Thật thật xin lỗi, ta. Bạch lạc hành trong mắt lóe ngập trời đến ái náy, tiếp lấy lại là phát ra rên lên một tiếng, toàn thân linh lực bạo dũng, như toàn đem trên thân hồng mang cho đẻ xuống Chi chi ca ý y de de. Trường kiếm màu đỏ, con rắn kia trong đầu thế mà phát ra cực bén nhọn gọi tiếng, tiếng thét này cực trói thai, thế mà lấn át tiếng địch, nghe cực không thoải mái, có thể khiến người ta tim đập rộn lên, tựa như muốn vỡ ra. Thanh âm này để không ít đệ tử thanh âm đều biến đến dồn dập lên, trên trán trong nháy mắt hiện ra mồ hôi lạnh. Tô Vũ hô hấp cũng là trì trệ, tiếp lấy hít sâu một hơi, toàn thân linh lực cũng bay nhanh vận chuyển, ngón tay không ngừng mà biến động, tiếng địch càng thêm kéo dài. Loại sóng âm này phương diện chiến đấu nhìn bình thường, nhưng là so với thực đao cây thương thật còn muốn kinh hãi hiện vô số lần, hơi không cẩn thận thì sẽ bị lạc tự mình, biến thành một cái kẻ ngu. Tô Vũ trên mặt đã phủ đầy mồ hôi, bờ môi trắng bệch, trong mắt mang theo mọi mệt mỏi. Đại Vương Sơn đúng là một cái biến số. Đúng lúc này, vị kia băng tộc người ánh mắt rốt cục rơi vào Tô Vũ trên thân, thanh âm bên trong không vui không buồn, tiếp lấy cánh tay đối với Tô Vũ nhấc lên một chút. Xoẹt xoẹt. Theo tay hắn nâng lên phương hướng Tuyết hoa tung bay, khắp nơi thế mà kết thành cái này đến cái khác băng khối, cái này băng khối cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, đều là hóa vì một cái băng chẳng. Gió lay động lấy tuyết hoa, kéo theo lấy luồng khí lạnh, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được lạnh run, trong mắt mang theo cực độ hoảng sợ. Bảo hộ tô đại vương. Dạng này mới có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ. Đúng lúc này, phách đao minh nhị minh chủ lại là đột nhiên quát. Tiếp theo, hắn thân thể lại là đứng tại tô vũ phía trước. Đại đao trong tay quét ngang, nhìn lấy cái kia phi tốc dùng để bằng trảm, trong mắt lóe lạnh lùng. Tuyệt điệu Tam Liên Vũ, Nhất Vũ Thương Sinh vẫn, Nhị Vũ Sơn Hà toái, Tam Vũ Thiên Điệp băng. Rầm rầm rầm. Ba đạo to lớn đao mang phóng lên tận trời, mang theo vô cùng ý thế, đánh vào cái kia băng trên trận. Diệt thế chi viêm, Phượng hoàng chi nộ. Băng tâm nguyệt trên thần, bạch sắc hỏa diễm bay lên, để nguyên bản băng lãnh nhiệt độ đạt được tăng trở lại, như là mùa đông bên trong một chùm ánh sáng mặt trời làm cho tất cả mọi người thể sát tinh thần đều là ấm áp. Ngọn lửa màu trắng kia từ trên người nàng thấu thể mà ra, hóa vì một cái cự hình màu trắng hỏa phượng hoàng, mang theo diệt thế chi viêm, thẳng tắp chỉ hướng cái kia băng chàng đánh tới. Tô đại vương, người ta ân đoán tạm thời để ở một bên, lần này ta đứng tại ngươi bên này." Lôi tông chủ thanh âm tại bên thai vang lên, tiếp lấy trên bầu trời lôi điện lần nữa táo động, ngân sát du tẩu, tiếng oanh minh không ngừng. Ầm ẩm, Từng đạo từng đạo lôi điện theo trời rơi xuống. Nương tụ không tan, hình thành một cái lôi điện chi tưởng, cách trở ở đâu băng chàng trước đó. Chứ những thứ này, những tông chủ kia cũng đều là trong cùng một lúc xuất thủ, vũ ký tung bay, đối với cái kia băng chàng dũng mánh lao tới. Và anh, giúp theo một tiếng oanh minh, cái kia băng chàng làn chẳng thế mà bị ngăn cản xuống tới. Thành công sao? Tất cả mọi người là trong lòng dừng một chút, hơi khẽ thở vào một cái. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, nương theo lấy băng tộc người hư lạnh một tiếng. Cái kia băng chàng lập tức đi qua những vũ kỹ này, tiếp tục lan tràn mà đến. Mẹ! Dù sao cũng là một lần chết, lao tử cùng người liệu Xích diễm quyền. Nương theo lấy dít lên một tiếng, một người đệ tử khua tay hỏa diễm quyền đầu đối với cái kia băng chàng phóng đi. Bất quá, chỉ là qua trong dây lắt liền biến thành một cái băng điêu. Không sai. Như thế chết, cũng coi là một loại vinh dự. Xông lên A. Lại là một vị đệ tử, dẫn đầu hướng về băng chàng phóng đi. Chúng ta chết không có gì đáng tiếc, tốt như vậy xấu cũng coi là bảy ra chính mình giá trị. Những đệ tử này mi mắt lập tức liền đỏ, từng cái vận chuyển toàn thân linh lực, nhau nhau làm ra bản thân sở trưởng nhất kỹ năng, liều linh đối với cái kia băng chàng phóng đi. Xoẹt xoẹt, băng chàng những nơi đi qua, từng cái băng điêu vẫn như cũ mang theo sông vào bộ ráng. Trong ngay mắt, dọc theo đường, thì thêm ra mấy trăm vị băng điêu, những thứ này băng điêu, tu vi theo đại vũ sư đến vũ tông không giống nhau, buông xuống tất cả Chỉ bằng lấy một bầu nhiệt huyết, dùng bọn họ tất cả để ngăn cản cái này lan tràn mà đến băng chàng. chương 343, tối kiếm đạo, mông trần. Xoạt xoạt. Có những thứ này hung hãn không sợ chết đệ tử trùng phong, băng chàng lan tràn tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, cuối cùng dừng lại. Nhìn lấy ven đường những băng điêu đó, các đại tông phái tông chủ mi mắt đều đỏ, đây đều là môn phái huyết dịch, là một cái môn phái tương lai. Tô Vũ cũng là hai mắt đỏ thấm, hít sâu một hơi hai mắt nhắm lại không đành lòng lại nhìn. Tại những băng điêu đó bên trong, không thiếu phiếu miểu tiên cung một số nữ đệ tử. Quân cờ cũng là quân cờ, chết không có gì đáng tiếc. Băng tộc tiếng người âm không tình cảm chút nào, lạnh lùng nói ra. Hắn lời nói, để mọi người mi mắt đều đỏ, nhìn lấy cái này băng tộc người, trong mắt mang theo kiểu hận. Con kiến hôi phẫn nộ mạnh hơn, cũng chỉ là là một chuyện cười. Đối mặt mọi người, băng tộc người lại là xùy cười một tiếng, cực kỳ khinh thường. Tiếp theo cánh tay hắn một chiêu Những băng đó lập tức từ dưới đất trôi nổi lên, biến thành cái này đến cái khác băng thứ. Những thứ này băng thứ cực kỳ dài nhỏ, lóe hàn mang, để người nhìn mà phát khiếp. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Phốc phốc phốc. Tại đây vung lên phía dưới, những băng thứ đó như là viên đạn, trong nháy mắt liền chui vào những đệ tử kia trong lồng ngực. Ở trước mặt hắn, bình thường người căn bản không có chút nào sức chống cự, cái này căn bản là một trường dết chóc. Mẹ nó. Đồi nhạc cụ. Tô vũ trong mắt, tinh quang lóe lên tiếp lấy đem cây sáo thu hồi, quất lên một tiếng lớn. Đổi nhạc cụ. Tất cả mọi người là hơi sững sở, một mặt ngậm bức nhìn lấy Tô Vũ. "Tô đại vương, ngài đây là?" Nhị minh chủ tâm kém chút ngảy ra, chớp mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Vũ, sợ Tô Vũ tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tu xích. Tô Vũ lại là không đáp lời, cổ tay một phen, ở trước mặt hắn lập tức thêm một cái sân khấu. Trong tay cầm hai cái dùi trống, áng chừng, tiếp lấy đưa tay đối với sân khấu vỗ xuống. Phanh phanh phanh. Cái này tiếng trống giống như tiếng sấm, lập tức vượt trên ở hiện trường chỗ có âm thanh, trên trời tiếng sét cũng bắt đầu theo tiếng trống chấn động. Nương theo lấy cái này tiếng trống, lập tức có đầy vô số âm ba khuyết tán ra, liền xem như cái này không khí đều rất giống bắt đầu theo tiếng trống đang lắc lư. Phanh phanh phanh, từng tiếng tiếng trống kéo theo lấy tiết ấu, gần như để chúng quanh hết thảy đều cộng minh lên, mọi người nhịp tim đập đều đi theo nhảy lên. Có chút ý tứ. Bang tộc người cười lạnh, thanh âm trầm xuống. Ánh mắt nhìn về phía tô vũ đột nhiên trở nên sắp bén. Cái này ánh mắt mang theo thấu xương giá lạnh, tựa như có thể xuyên thấu mặt nạ, để tất cả mọi người là không tự chủ được đánh cái dùng mình. Xoa xoa. Vô số băng khối cấp tốc từ dưới đất trôi nổi mà lên, ở trước mặt hắn cấp tốc ngưng kết, trong nháy mắt liền có thể thành một cái dài 5 mét trường mâu. Cái này trường mâu toàn thân từ băng tạo thành, trắng non trong suốt, giống như một cái có 102 không hàng mỹ nghệ, nhưng mà, tại loại xinh đẹp này phía dưới, Lại là cất dấu không gì sánh kịp cường đại sắc cơ. Vâng. Trường mâu phía trên, ánh sáng nhạt lóe lên, lập tức đối với tô vũ vọc tới. Xì xì xì. Cái này trường mâu tựa như có thể xuyên thấu hết thảy, xuyên qua bên trong, không khí chung quanh đều rất giống bị phá ra, tại chung quanh nó thế mà hình thành một cái chân không mang. Mà những âm ba đó, càng là tại đây trường mâu phía dưới lập tức giản tán, quân lính tan giã. Thiên lôi khóa. Lôi tông chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, thủ ấn phi tốc biến hóa chầm giọng nói ra, rầm rầm dầm. Vô số ngạch lôi điện lập tức từ trên trời giáng xuống, đối với cái kia trường mâu đập nện mà đi. Những thứ này lôi điện đánh chung cái kia trường mâu đồng thời, lại là tại đây trường mâu phía trên bốn phía, trong nháy mắt liền đem cái này trường mâu vây quanh ở chính giữa, giống như một đầu xiềng xích. Rầm rầm dầm. Cái này trường mâu mang theo vô tận lôi đỉnh, mang theo sát ý ngút trời, đối với mọi người đánh thẳng tới. Cho ta khóa. Lôi tông chủ phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt chẳng nhận, hai tay lại là mạnh mẽ hợp. Bên trong cách cách, cái này trường mâu phía trên, lôi điện trong nháy mắt khôi phục mạnh mẽ co lại, cái kia siềng xích từ hư thành thực một vòng một vòng bao khỏa bên trên. Mà những thứ này siềng xích đỉnh đầu lại là liền trên trời lôi. Từ ngoài nhìn vào, như cùng một cái bạch lam sắc siềng xích, từ trên trời răng xuống, vòng ở đâu băng mâu phía trên, mà cái này băng mâu lại tựa như muốn lôi kéo xiềng xích này, đem thiên cho kéo ra. Xì xì xì. Điện lưu âm thanh theo cái kia trên xiềng xích chuyển ra, tựa như đang cật lực nắm kéo cái này băng mâu. Tại Như Thế lôi khóa phía dưới, nguyên bản phi tốc tiến lên băng mâu thế mà sinh sinh dừng tại nguyên chỗ, theo xiềng xích này hình thành đánh răng co. Xì xì xì. Nhưng mà, chỉ là mấy hơi thở, điện lưu âm thanh lại là càng ngày càng gấp rút, vô số điện tia lửa theo cái kia lôi điện trên xiềng xích tràn ra, điên cùng hoạt động. Ông ong ong. Trong mắt mọi người, cái kia băng mâu thế mà bắt đầu chậm chạp chuyển động. Cái này vận tốc quay càng lúc càng nhanh, cuối cùng như cùng một cái phi tốc xoay tròn con quay. Tại chuyển động bên trong, kéo theo lấy vô tận phong bạo, đem giữa thiên điệu tuyết hoa đều dẫn động, quay trùng quanh ở chúng quanh. 3. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, mọi người tâm đều là mạnh mẽ nhảy, tiếp theo tại kinh hại muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia băng mâu mang theo mãnh liệt phong bạo, tiếp tục mãnh liệt mà đến. Mà trên bầu trời lôi điện lại là phát ra một tiếng rên rỉ, tiếp lấy tư một tiếng, đầy trời lôi điện trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Lôi tông chủ cũng là chấn động toàn thân, tiếp lấy cả người đều biến đến hề bại lên. Lôi điện biến mất, để bầu trời lại lần nữa biến thành đen kịt một màu, chỉ có trung quanh băng điêu dưới ánh trăng lóe ra hàn mang, làm cho tất cả mọi người tâm cũng bắt đầu chìm xuống. Cảnh ban đêm bao phủ xuống, cái kia băng mâu lộ ra càng chói mắt, mang theo đông tuyết đầy trời, xoay tròn gào thét mà đến. Xong. Mọi người cổ họng đều là không khỏi nhấp nhô mấy lần, xong quyền nắm chặt, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một chút tuyệt vọng. Hiện tại còn thừa chiến đấu lực căn bản không có khả năng ngăn trở cái này trường Âu Đây cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Đinh. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh kiếm ảnh, tựa như trống rông xuất hiện, đột ngột xuất hiện ở đầu băng mâu mũi thương phía trên. Nương theo lấy một tiếng va chạm nhẹ văng lên, giữa hai bên thời gian tựa như đứng im. Vâng. Ngay sau đó, vô tận linh lực đột nhiên tùy ý, cái kia băng mâu một tấc một tấc hóa thành một mịn, trong chấp mắt thì tan đi trong trời đất. Bạch lạc hành trong tay hắc kiếm trực chỉ cái kia băng tộc người, ánh mắt bình tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Ồ, băng tộc người khẽ di một tiếng, tiếp lấy không khống chế được phát ra cười lạnh một tiếng. Con kiến hôi nhất định là con kiến hôi, ban cho người vinh diệu cũng không biết nắm chắc. Đang khi nói chuyện, tay hắn nhắc lên một chút. Cái kia bị bạch lạc hành vứt bỏ trên mặt đất trường kiếm màu đỏ lập tức nhận dẫn dắt, chầm rãi tung bay về đến trong tay hắn. Bên trên, hồng mang như máu, chầm chầm lưu động ra. Các người nghĩ biện pháp đi trước. Ta sỉ nhục chỉ có thể dùng máu đến rửa sạch. Bạch lạc hành thanh âm vẫn như cũ khăn khăn, nhưng lại lộ ra vô cùng kiên nghị. Dùng máu đến rửa sạch, máu này, nếu như không phải là đối thủ máu, cái kia chính là mình máu. Hắn từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, hắn thật sự là thẹn với mọi người, càng là thẹn đối con trai mình. tôi kiếm đạo, mông trần. Trong tay hắn, trôi này hắt trên thân kiếm hắt quang lóe lên, phát ra một tiếng kêu khẽ, tựa như tại nhảy cầm chính mình một lần nữa bị chủ nhân sử dụng. ngay sau đó Giữa thiên điệu hắc ám trở nên sâu hơn thúy, liền xem như bằng vào võ giả thị giác, tại bóng tối này bên trong thế mà đều không cách nào thấy rõ bốn phía. Mà những nguyên bản đó còn phản xạ hào quang băng khối cũng, cũng dần dần ảm đạm xuống, mọi chuyện đều tốt giống như bịt kín một tầng hạt bụi. chương 344, bạch đến cực hạn chính là hắc. Nguyên bản rõ ràng thế giới trong nháy mắt thì lâm vào một vùng tăm tối, tại bóng tối này che chở cho, những đệ tử kia ngược lại cảm thấy an tâm một chút, cả đám đều không khỏi buông lòng một hơi. Đinh. Vô biên hắc cám bên trong, đột ngột vang lên một tiếng kim loại tiếng va chạm, thanh âm này ở trong ngôi trường này lộ ra đến vô cùng trứng mắt, làm cho tất cả mọi người tâm đều là không khống chế được nhấc lên. Xì xì xì. Theo sát cái này tiếng va chạm sau đó, chính là một trận kim loại vẽ ma sát tấm thanh. Tiếc lửa Tứ tán, cho bóng tối này mang đến một tia sáng. Cái này ánh sáng là theo người đeo mặt nạ bên kia sáng lên, có điều thoáng chút qua đi, lờ mờ có thể cảm thụ dưới mặt nạ băng lánh mi mắt. Bạch lạc hành sắc mặt cương nghị, trong mắt mang theo sắc ý. Đinh đinh đinh. Cái này tiếng thứ nhất tựa như một cái kèn lệnh, tại sau đó, chính là liên tiếp hơn 10 đạo tiếng va chạm, mỗi một âm thanh đều kéo theo lửa cháy hoa, chiếu sáng từ phía. Ánh mắt đi theo tia lửa, mơ hồ có thể thấy được hai đạo nhân ảnh trong bóng đêm phi tốc di động, chiêu chiêu chí mạng. Đáng giận, người đeo mặt nạ kia sao lại có khả năng như thế nhanh liền có thể thích hướng loại này hát ám Có chút đệ tử nhịn không được không cam lòng nói ra. Bóng tối này cùng đồng dạng hác cám khác biệt là nhằm vào người thị giác, nếu là lâm vào bên trong, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì, trong này cùng bạch lạc hành đối chiến, tương đương với thiếu một đôi mắt trử, 10 phần bị động. Nhưng mà, người đeo mặt nạ này tựa như không có chút nào ảnh hưởng, mỗi lần đều có thể tùy tiện ngăn trở bạch lạc hành công kích, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên phản kích, thật sự là khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Đây là bạch lạc hành tối kiếm đạo, nghĩ không ra đã bị hắn tu luyện tới loại tình trạng này Nhị Minh chủ mi mắt đi sắt đằng sau người cái kia hai đạo nhân ảnh mà động, không khống chế được cảm khái nói. Cái này tối kiếm đạo, tại 20 năm trước đối vũ tôn ảnh hưởng đều có hạn, nghĩ không ra hiện tại liền xem như vũ tôn lâm vào bên trong cũng sẽ lập tức mất đi thị giác. Đúng vậy à, hắn nguyên bản là sát thủ xuất sinh, giỏi về tại ẩn nặng bên trong giết hại, còn tốt hắn đối phó chúng ta thời điểm không có sử dụng tối kiếm đạo, nếu không chúng ta liền phản kháng lực lượng đều không có. Lôi tông chủ cũng là nói nói. Một người... Trong lúc đó biến thành người mù chiến đấu lực tuyệt đối không đủ nguyên lai like một nửa Mà lại, bóng tối này có thể không đơn thuần là nhằm vào đối thủ thị lực. Tại bóng tối này bên trong, là bạch lạc hành chiến trường chính, hán khí tức đều sẽ bị ẩn nặng, mà lại tốc độ càng là có thể được đến tăng thêm, có thể nói là sát thủ lĩnh vực. Đinh đinh đinh. Mọi người cảm khái ở giữa, hai người kia tại trong vòng mấy cái hít thở, thế mà liên tiếp va chạm mấy chục lần. Trong lúc nhất thời tia lửa tung tué, chiếu sang cái này chỉnh mảnh m Mọi người cái này mới nhìn rõ, một tiếng này âm thanh và chạm cũng không phải là xuất từ cùng một nơi. Bạch lạc hành thân hình du đáng tại băng tộc người bốn phía, tại cái này mấy hơi thở bên trong thế mà trong nháy mắt biến hóa mấy chục cái phương vị, thân hình chợt cao trợn thấp, những kiếm đâm đó vị trí cũng tại theo thân hình hắn mà biến hóa. T. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Tốc độ này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng. Phía trước vừa mới ngăn trở một kiếm, một kiếm khác đã đến phía sau, người nào có thể đỡ nổi. Nhưng mà, băng tộc người lại có thể, mà lại thành thạo. Cái này, điều này sao có khả năng? Không ít đệ tử quyền đầu đều hơi hơi nắm lên, khó có thể tin nỉ nó nói, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Như thế trong bóng tối, cao như thế mật độ công kích, cái này băng tộc người thế mà đều có thể tùy tiện ngăn trở mỗi một chiều một thức, chẳng lẽ hắn có thể tại bóng tối này bên trong đã hành động tự nhiên hay sao? Hắn hẳn là cũng nhìn không thấy. Nhị Minh chủ mi mắt trầm xuống, tựa như phát hiện cái gì? Sắc mặt nghiêm túc nói ra Không tệ, theo lâm vào hát cám bắt đầu hắn căn bản rất ít di động Có thể nhìn ra, hắn tuyệt đối cũng khó thích hướng bóng tối này Bang tâm nguyệt cũng làm mở miệng nói ra Trong mắt mang theo nghi hoặc Rõ ràng nhìn không thấy Thế mà có thể ngăn cản chiêu thức Cái này thật sự là có chút khiến người ta không nghĩ ra Chiêu thức đụng nhau sau đó Bạch lạc hành cũng là phát hiện bên trong manh mối Tiếp tục cần nặc tại trong bóng tối Lại là không còn xuất hiện Trong lúc nhất thời Phiến thiên địa này lại lần nữa lâm vào hắc ám trong yên tĩnh. Hắc, "Hắc, thanh kiếm này ngươi nhưng là dùng qua, đặc tính ngươi cũng giải, ngươi một chiêu một thức tuyệt đối đều chạy không khỏi thanh kiếm này cảm giác." Bang tộc người lạnh lùng nói ra, thanh em bên trong mang theo đùa giỡn, không chút hoang mang đứng tại chỗ, chờ đợi lấy Bạch Lạc hành hiện thân. Trong tay hắn, trôi này đỏ trường kiếm màu đỏ đột nhiên tản mát ra quỷ dị hồng mang, hồng mang như máu, theo thân kiếm chậm chạp lưu động, tại bóng tối này bên trong vô cùng dễ thấy. Bên trên Con rắn kia đầu nết to miệng, đung đưa trái phải lấy, theo trong miệng nó thỉnh thoảng phát ra t t t thanh âm, muốn nhắm người mà phệ, để người nhìn mà phát khiếp. Nguyên lai là dạng này. Mọi người sắc mặt đều hơi hơi trầm xuống, không khỏi hít sâu một hơi. Trôi kiếm này liền đối thủ chiêu thức đều có thể tức đoạn, chớ nói chi là người sử dụng. Nhưng mà, tại đây băng tộc người nói chuyện sau đó, Bạch Lạc hành lại không còn có xuất hiện, tựa như biến mất, trong này liên phong âm thanh đều không có, hết thảy đều yên tĩnh đến đáng sợ không có thủ đoạn. Như vậy ta có thể muốn xuất thủ. Băng tộc tiếng người âm không mang theo mảy may cảm tình, chung quanh nhiệt độ đều nương theo lấy hắn câu nói này mà trở nên càng thêm đá lạnh. Tại cái này trong bóng tối, thế mà bắt đầu phiêu khởi tuyết hoa. Vốn là, bóng tối này có thể che khuất bất kỳ vật gì, nhưng là tuyết này hoa cũng không biết là loại thủ đoạn nào, tuy nhiên không có đủ chiếu sáng công năng, nhưng lại không bị hắc ám chỗ che lớp, có thể rõ ràng ra người hiện tại nhóm tầm mắt bên trong. Nương theo lấy tuyết này bỏ ra hiện, chung quanh nhiệt độ vừa giảm lại hàng, cuối cùng liền võ giả đều không có cách nào chịu được. Được, lạnh quá. Có chút đệ tử toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, không khống chế được hai tay vây quanh ở chính mình, ngồi trồn hổm trên mặt đất. Cốc cốc cốc. Hàm răng run lên thanh âm cũng chậm, chậm chậm trở nên nhiều lên, trên thân đều đắp lên một tầng bạch xương. Người đeo mặt nạ này căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần không ngừng mà để nhiệt độ hạ xuống, liền có thể để đại bộ phận đệ tử tươi sống chết quỗng. Đúng lúc này, cái kia đỏ trường kiếm màu đỏ lại là đột nhiên sẹt qua một cái kỳ lạ đường cong, hướng về phía sau chặt lại. Đinh! Ở nơi đó, trường kiếm màu đen quỷ dị xuất hiện, tới va nhau, mang ra vô số tia lửa. Ha ha, ta nói qua, người hết thể công kích đối với ta đều vô dụng. Băng tộc người cười lạnh hai tiếng, mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm bạch lạc hành, âm chầm nói ra. Bạch lạc hành mi mắt theo băng tộc người đối mặt, lại là trước đó chưa từng có bình tĩnh. Đúng lúc này... Một trận bạch quang lại là trong lúc đó sáng lên. Cái này bạch quang không có dấu hiệu nào, lại là vạch phá cái này vô biên hắc ám, đột ngột vô cùng. Người một khi lâm vào trong bóng tối, thân thể cơ năng liền sẽ hướng hắc ám mà dựa vào, đột nhiên gặp được cái này bạch quang, tuyệt đối sẽ cực không thể đứng, trói mắt vô cùng. Bạch đến cực hạn chính là hắc. Trong bóng tối là người mù, nhưng là tại vô tận trong bạch quang, cũng vẫn như cũ là người mù. Tại đây đạo bạch quang phía dưới, Sultan hắc ám đồng thời lại là khiến người ta mi mắt lâm vào trắng xóa hoàn toàn bên trong, chói mắt đồng thời, đồng dạng nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Đúng lúc này, một đạo kiếm, lạng yên không một tiếng động, theo cái này bạch quang đối với băng tộc người đâm tới. chương 345, khủng bố phòng ngự, trở về thành biển hiệu. Trôi kiếm này không có tiếng động, thị giác, thính giác, cảm giác, tất cả cảm quan tại một thanh kiếm này trước mặt đều rất giống mất đi tắc dụng. Tốc độ quá nhanh. Chỉ là đồng nhiên ở giữa liền đã đạt tới băng tộc người lồng ngực trước đó. Nhưng mà, đúng lúc này, những cái kia tung bay tuyết hoa lại là đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ, tại băng tộc người trước ngực cấp tốc ngưng tụ thành một cái tuyết chi hộ thuẫn. Phốc phốc. Cái này hộ thuẫn ngưng kết cực kỳ vội vàng, cũng không phải là băng tộc người không chế, mà chính là tự phát hình thành. Vẹn vẹn ngăn cản một lát, tiếp lấy liền bị kiếm này xuyên thủng, trực tiếp chui vào băng tộc người trong lồng ngực. Nghe được một tiếng này, mọi người tâm đều là du lên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đâm chúng. Cái kia một đạo bạch quang chậm rãi tiêu tán, trong bóng tối, cầm tới bóng trắng lộ ra đến vô cùng dễ thấy. Một kiếm này chính là Vũ Nhu Trô Đâm. Hắc bạch song kiếm, một đen một trắng, loại này phối hợp quả nhiên là không chê vào đâu được. Thật không hổ là Hắc bạch song kiếm, lợi hại. Không ít người đều là gọi tốt nói. Bất quá, Vũ Nhu mi đầu lại là một đám, mặt phía trên không có chút nào nụ cười. Tô Vũ ánh mắt cũng là ngưng tụ, nội tâm thở dài, Hắn ngũ giác vượt qua thường nhân, tự nhiên nhìn càng thêm vì rõ ràng, một kiếm này đâm vào, căn bản không có một tiêu huyết dịch chảy ra. Cũng là mang mạc nhu cổ tay rung lên, chuẩn bị đem kiếm tiếp tục đâm nhập, lại là phát hiện không cách nào đâm vào nửa phần. Cái này trong máu, thế mà như là băng khối đồng dạng cứng rắn. Tại chuôi kiếm này đâm vào băng tộc thân thể người trong nháy mắt, hắn nguyên bản lưu động huyết dịch thế mà đều dừng lại lưu động, mà toàn thân càng trở nên cứng ngắc, toàn bộ thân thể đều rất giống bị đóng băng qua. Loại trạng thái này chẳng những để hắn phòng ngự lực trở nên cực biến thái, càng là có thể cấp tốc đông cứng vết thương của hắn, để vết thương không hề mở rộng đồng thời phi tốc khép lại. Như thế ra bất ngờ nhất kích, nhìn như hữu hiệu, lại là cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn. Ha ha, hắc bạch song kiếm, quả nhiên danh bất hư chuyển. Bang tộc người cười cười, thanh âm bên trong cũng nhiều một tia tán thưởng, bất quá, các ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Lời nói rơi xuống, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ lập tức xẹt qua một cái màu đỏ đường vòng cung thẳng đáp đối với Vũ Nhu đâm tới. Đơn giản như vậy nhất kích, vốn là có thể nhẹ nhõm tránh thoát, nhưng là Vũ Nhu hai tay co lại, thế mà phát hiện mình thành kiếm kia căn bản không nổ ra được. Trôi kiếm này thì như thế bị đông tại băng tộc người bên trong thân thể. Đinh. Trường kiếm màu đen cùng trường kiếm màu đỏ và nhau, trong không khí tạo nên một tầng liên y điệp. Mượn cơ hội này, Vũ Nhu trên thân linh lực lóe lên, trường kiếm màu trắng lập tức lóe ra một trận bạch quang, để băng tộc mắt người trữ đều sinh ra trợn lên hoảng hốt. Mượn cơ hội này, cổ tay rung lên, đem trường kiếm lại lần nữa rút ra. Đinh đinh đinh. Một đen một trắng hai loại cực đoan nhan sắc, lúc này lại là hoàng mỹ chặt chẽ phối hợp lại cùng nhau, biến hóa như thế. Liền xem như băng tộc người cũng là đáp ứng không suệ, trường kiếm màu đỏ tại đen trắng hai loại nhan sắc bên trong lộ ra không hợp nhau, không ngừng mà huy động lấy. Chúng ta an bài trước mọi người rút lui thì tốt hơn. Tô Vũ trầm ngâm một lát, tiếp lấy trầm giọng nói ra. Hắn thấy rõ ràng. Hác bạch song kiếm phối hợp hiện tại tuy nhiên chiếm thượng phong nhưng lại căn bản không làm gì được băng tộc người, mà lại theo trường kiếm màu đỏ trưởng thành, bọn họ phối hợp sớm muộn sẽ bị băng tộc người phá vỡ. Mấu chốt nhất là, cái này băng tộc người căn bản chính là một cái quái vật, nương tựa theo cái kia phòng ngự, có thể nói coi như đứng đấy khiến người ta đâm, đều rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn, loại này buộc tồn tại còn thế nào đánh. Cái này băng tộc người căn bản không giống như là đang chiến đấu. Ngược lại là giống đang thu thập hắc bạch song kiếm vũ ký tin tức. Nhị minh chủ nị non, nhưng là hắn lời nói lại là để các vị tông chủ đồng từ đột nhiên phong đại, tóc gáy trên người đều không khống chế được dựng thẳng lên. Tỉ mỉ cực nghĩ sợ. Loại này trường kiếm màu đỏ giống như chính là vì thu thập mọi người vũ ký, hấp thu võ giả hết thệ tồn tại. Nếu thật sự là như thế, nó thu thập nhiều như vậy đồ vật đến cùng là tại sao? Đem thiên hạ mọi người võ giả vũ ký cùng võ đạo đều hội tụ ở cùng một chỗ, đây rốt cuộc là có hạng gì ra tâm Đây là nhiều sao điên của người mới làm ra được sự việc. Tô Đại Vương, ngươi vừa mới ý tứ chẳng lẽ ngươi có ra ngoài biện pháp. Lôi tông chủ sợ hãi sau đó, lại là nhìn về phía Tô Vũ, chờ mong hỏi. Tại linh độ lĩnh vực phía dưới, trừ phi băng tộc người tử vong, căn vốn chưa nghe nói qua hắn phá giải chi pháp. Không sai. Tô Vũ gật gật đầu, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Sư phụ ta đã cho ta một cái vật bảo mệnh, có thể trực tiếp đánh phá không gian bích lũy, đưa chúng ta đi đại Vương Sơn Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người tâm đều cấp tốc ngảy lên, hai mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Tô Vũ. Tô đại vương sư phụ là Vũ Thần, nắm giữ những thủ đoạn này cũng là phải." Nhị Minh chủ nói thẳng, mi mắt chăm chú nhìn Tô Vũ, tiếp lấy cung cung kính kính đối với Tô Vũ Cúc Không người. "Con mời Tô đại vương cứu lấy chúng ta. Con mời Tô đại vương cứu lấy chúng ta." Theo sát hắn sau đó, tất cả mọi người là hướng về phía Tô Vũ Cúc Không người, thanh âm cần thiết. "Yên tâm đi, coi như các ngài không nói, ta cũng muốn dùng." Tô Vũ trực tiếp khoát tay một cái nói. Như thế, vậy chúng ta thì toàn dựa vào Tô Đại Vương. Lôi tông chủ mang trên mặt ý cười, mở miệng nói ra, Tô Đại Vương lần này đại ân, chúng ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Chờ một chút cái này không gian thông đạo hội tồn tại thời gian một chén trà, các ngươi tận lực an bài đệ tử đi vào. Tô Vũ nói, gặp mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc gật đầu, lúc này mới lây ra một tấm ám kim sắc biển hiệu. Trở về thành biển hiệu, hình thành một cái không gian thông đạo có thể truyền tống đến Đại Vương Sơn, thông đạo tiếp tục thời gian 15 phút. Sử dụng, trở về thành biển hiệu. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, trong tay hắn biển hiệu lập tức hóa thành điểm điểm tinh quang, tan đi trong trời đất. Mà cùng lúc đó, tại trước mặt bọn hắn lại là thêm ra một cái màu trắng vòng sáng, vầng sáng này nhan sắc cực sáng, liền xem như tại đây mảnh hát ám bên trong cũng lả lóa mắt vô cùng. Vầng sáng này bên ngoài tuy nhiên lóe lên bạch quang, nhưng là bên trong lại là thâm thúy vô cùng, giống như một cái hắc động Có thể đem người thần hồn hút đi vào. Lợi hại a. Mọi người nhìn lấy Tô Vũ, trong lòng càng khái, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Nơi này có thể đồng thời dung nạp hai người thông qua, hai tên đệ tử tổ một, tranh thủ thời gian nhảy đi xuống. Tô Vũ lập tức nói ra, tiếp lấy đối với Băng Tâm Nguyệt nói ra, "Băng công chủ, các ngươi môn phái đều là nữ đệ tử, trước hết để các nàng rời đi đi. Thời gian có hạn, các vị đi nhanh lên đi." "Ha ha, Tô đại vương, tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi lần này ân tình." Nghe nói ngươi người ưa thích giúp ngươi làm ấm dưỡng, tỉ tỉ sau này theo gọi theo đến, ha ha ha một vị phong tình vạn chủng nữ đệ tử cười duyên đối với Tô Vũ nói ra, nói xong còn đối với Tô Vũ ném một cái mị nhãn. Mồ hôi, đây là ai tin đồ nói, rõ ràng là người khác ưa thích giúp bạn đại vương làm ấm dưỡng. Một thời gian uống cạn chung trà, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, theo đệ tử cái này đến cái khác bị truyền tông đi, những tông chủ kia cuối cùng là có thể hơi khẽ thở phào một cái. Mà ở trong đó như thế đại động yên tĩnh, rất nhanh liền hấp dẫn băng tộc người chú ý. Chương 346: Gào thét băng long, giành giật từng giây. Con kiến hôi cũng dám sống tạm bợ. Hắn hiển nhiên là tức giận vô cùng, nguyên bản tuyên cổ bất biến khẩu khí đột nhiên trở nên thâm trầm, thanh âm bên trong mang theo thanh âm rung động, hiển nhiên là cực lực áp chế chính mình lựa giận. Băng long rít gào. Tại trung quanh hắn lập tức nhắc lên vô số băng khối, những thứ này băng khối cấp tốc ngưng kết tại chung quanh hắn, vây thành một vòng lại một vòng. Đinh! Giòn vang âm thanh không ngừng mà vang lên, liền xem như hắc bạch song kiếm, trong thời gian ngắn thế mà khó có thể đâm xuyên những thứ này vang khối. Mà theo băng khối càng ngày càng nhiều, từ xa nhìn lại tựa như một cái băng long, cuộn tại cái này vang tộc người chung quanh. Ngừng cao lên long đầu, lạnh lùng nhìn lấy tô vũ bọn người. Giống! Rõ ràng chỉ là từ vang khối tạo thành rồng, lại là phát ra một tiếng cao vút giống lên một tiếng, cái này giống lên một tiếng chấn thiên, hình thành vô tận gió báo. Đem chung quanh hết thể đều thổi tản ra đến. Được. Thật mạnh. Cái này quá kinh khủng. Hắn tại sao có thể dùng ra mạnh như thế đại chiêu thức? Theo tay khẽ vẫy liền có thể có lớn như vậy rồi bí lực. Cái này không khỏi cũng quá nghe giận cả người đi. con giữ lại người nhìn lấy cái kia băng long Trên mặt đều mang hoảng sợ. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Đây là pháp tắc lực lượng. Lôi tông chủ lại là hai mắt ngưng tụ. trầm giọng nói ra. Tô Vũ khỏe mắt cũng là hơi nhỉu. Pháp tắc. Hắn tự nhiên biết Đây là áp đảo thuộc tính phía trên một loại đồ vật, có thể nói là thế giới vận hành bản nguyên. Cà chua rơi xuống đất, đây là pháp tắc, nước hướng chỗ thấp chảy đây là pháp tắc, nóng nở ra lạnh co lại, đây là pháp tắc, ánh sáng mặt trời ấm áp băng khối lạnh leo, đây cũng là pháp tắc. Thậm chí, người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều tại pháp tắc trong hàng ngũ. Tuần hoàn theo thế giới pháp tắc, người hành động tất nhiên sẽ đạt được lên trời che chở từ đó làm ít công to. Lấy một thí dụ. Ngươi muốn cho nước hướng phía dưới chạy xuôi, căn bản không chi phí lực, nhưng là như ngươi muốn cho dòng nước hướng trời cao chạy xuôi, cái này gần như không có khả năng. Một khi ngươi nắm giữ phát tắc, như vậy ngay cả trời cũng sẽ giúp ngươi, một cá nhân lực lượng làm sao có thể đấu với trời. Liên tựa như cái này băng tộc người, lĩnh ngộ băng thuộc tính phát tắc, bởi vậy hắn một chiêu một thức đều ẩn chứa băng hệ phát tắc, có thể để băng hệ vũ khí uy lực đạt được cực lớn đề cao. Băng tộc người tại đây ngọa long châu gian, mắt lạnh nhìn Tô Vũ phương hướng giữ trong tay đỏ trường kiếm màu đỏ nhất chỉ. Giống. Lại là một tiếng long ngâm, bông tuyết đầy trời bay tán loạn, mang theo cực đại trùng kích, nương theo lấy cái này tự lòng, lan lộn mà đến. "Xong, xong." Tất cả mọi người là tay chân cứng ngắc, bị dọa đến động cũng không dám động. "Các người có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu, ta liệu cái mạng này đều sẽ ngăn trở." Lôi tông chủ nhìn lấy cái này băng long, hướng phía trước vượt mấy bước, thanh âm kiên định nói ra. Trên người hắn linh lực đã có sôi trào dấu hiệu. Đây là có thiêu đốt đan điển, liều mạng chuẩn bị. Không sai, chúng ta mấy lao giả lưu lại còn có thể đỉnh ở một thời gian ngắn, các ngươi có thể đi liền đi trước. Nhị Minh Chủ cũng là kiên định nói. Lao ra hỏa à ta miễn cưỡng cũng coi là một cái. Ha ha ha, còn có ta. Từng bước từng bước tông chủ và trưởng lão đều đứng ra, chuẩn bị đứng vững một cách này. Lúc này, không gian truyền tống thông đạo đã tại từng chút từng chút thu nhỏ, lại có một đoạn thời gian liền sẽ đóng lại. Tại bọn họ phía sau. Những đệ tử kia đỏ bừng trong mắt tràn ngập nhiệt lệ, thật sâu nhìn một chút chung quanh, lại là khẽ cắn ngôi, tại an bài xuống, đâu vào đấy chui vào trong thông đạo. Bọn họ biết, lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm, mỗi chỉ hoán một chút thời gian, hại rất có thể là càng nhiều người. Theo thời gian chuyển rời, còn dư lại đệ tử cũng đang một cái tiếp một cái rời đi, chỉ cần lại kéo một đoạn thời gian, như vậy liền có thể để mọi người an toàn rút lui. Tô Đại Vương, người là ta gặp qua có thiên phú nhất. Cũng có thể nhất sáng tạo kỳ tích người, việc sau đó thì thoát khỏi người. Nhị Minh chủ nhìn lấy Tô Vũ, ràng giặc mở miệng nói. Không sai, Tô Đại Vương, lấy Ngài Thiên Phú, tuyệt đối là chúng ta đại lục quật khởi hy vọng, Ngài vẫn là đi trước đi. Có người khuyên nói, mắt thấy những người này từng cái trong mắt đều mang tử trí, có nói gì ngôn ý tứ, Tô Vũ lại là khoát khoát tay, đứng tại mọi người phía trước nhất. Các người có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu, một cách này, để ta chặt lại. Tô Vũ thanh âm không cao lại là làm cho tất cả mọi người tâm hơi hơi nhảy một cái, đều là khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Tô Đại Vương, lúc này không phải mở xong cười thời điểm, người vẫn là đi trước đi. Băng Tâm Nguyệt nhìn lấy Tô Vũ, ở một bên không không chế được khuyên. Tô Đại Vương, lúc này không phải cậy mạnh thời điểm A. Lôi tông chủ biến sắc, không không chế được nói ra. Cái này cự long đầu mọc ra hai sửng, nhìn không thể phá vỡ, mang theo thế bất khả đáng khí thế đối với mọi người gào thét mà đến. Kéo theo lấy chung quanh gió. Thổi tại trên mặt mọi người, như là băng lánh lười dao, đến lấy vô cùng thấu xương lạnh lẽo cùng sắp bén. Đang khi nói chuyện, cái kia băng long đã cả ngày càng gần. Khoảng cách gần phía dưới, càng có thể cảm giác được cái kia băng long áp bách, cái kia băng điều, mỗi một tấp đều sinh động như thật. Cái này băng long trong mắt đều mang bệ nghệ thiên hạ khí thế, tựa như thật và sống. Mỗi người hô hấp đều là trì trệ, song quyền không khống chế được nắm chặt. Tô Đại Vương, người lùi ra sau. Mọi người thấy tô vũ đều là cao giọng la lên thanh âm bên trong tràn ngập vội vàng. Có ít người toàn thân linh lực đã bắt đầu sôi trào, đan điền đã đạt tới thiêu đốt ở mép, ánh mắt ngưng tụ, liền chuẩn bị xông đi lên. Mà băng tộc người cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Vũ, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Sử dụng, công kích bất lực hóa. So với mọi người khẩn trương, Tô Vũ lại là nhẹ nhõm rất nhiều, trong lòng mặc niệm nói, cái này, đây là. Mọi người đồng tử đều là đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Trong mắt bọn hắn Cái kia khí thế hung hung cự long tại khoảng cách tô vụ không đến 5 mét khoảng cách, thế mà một tấc một tấc hòa tan ra. Không sai, tựa như băng tuyết gặp được nhiệt độ cao, trong nháy mắt hòa tan. Dài mười mấy mét cự lòng, trong nháy mắt liền bị hòa tan một nửa, tiếp theo, là đôi rồng, cuối cùng hóa thành hư vô. Đáng sợ, quá đáng sợ. Tất cả mọi người là khẽ nhết miệng, tựa như nhìn thấy ngoại tinh nhân, thật lâu không thể khép lại. Loại này cấp bậc công kích, nếu muốn hóa giải, cũng tuyệt đối sẽ kéo theo cực lớn dư lớ Lúc này thế mà thì trong mắt mọi người như thế rất là kỳ lạ hoa là giả không, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tô, Tô Đại Vương, cái này, cái này. Nhị Minh chủ mi mắt kém chút bị hiện ra, xương sờ nhìn lấy Tô Vũ, không khống chế được run run dày dày mở miệng hỏi. Ta thủ đoạn bảo mệnh đã sử dụng hết, đừng phát xương sờ, tranh thủ thời gian chạy đi. Tô Vũ quay đầu, lập tức đối với mọi người nói. Mọi người lúc này mới như ở trong ngọc mới tỉnh, nghĩ đến Tô Vũ vị sư phụ kia. Trong mắt đều là hiện lên một tia giận mình. Tiếp lấy không còn dám có chỗ trì hoãn, nhau nhau đối với truyền tống trong thông đạo dũng mãnh lao tới. May mắn còn sống sót đệ tử số lượng không khác gì nhiều có 200 người, lúc này đã thông qua hơn phân nửa, Tô Vũ ngăn trở một cách này, miễn cưỡng lại tranh thủ một chút thời gian. Một chút xíu, chỉ cần lại cho một chút thời gian, liền có thể hết thể rời đi. Hừ. Băng tộc mắt người trữ phát lệnh, trong tay trường kiếm màu đỏ rung động, tiếp lấy đối với Tô Vũ bên này cấp tốc mà đến. Hắn tốc độ quá nhanh, trường kiếm kia tựa như hồng sắc quang ngọn nguồn, vạch ra một đầu thật dài màu đỏ vết cắt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trên, trường kiếm màu đen như là vân thạch, từ trên trời giáng xuống. Đinh. Trường kiếm màu đỏ vung lên, tiện tay đẩy ra Bạch Lạc hành công kích, băng tộc chân người bộ nhất nhất, vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên, tại dưới chân hắn lại là lại sáng lên một trận chói mắt bạch quang. Đen trắng biến hóa ở giữa, khó khăn lắm ngăn cản người đeo mặt nạ tốc độ Trường 347, trở về, tị nạn mà tới do người. Cái này một đen một trắng hai bóng người cấp tốc biến hóa, mỗi khi băng tộc người chuẩn bị hướng về phía trước lúc, liền sẽ có một đạo kiếm mang ngăn cản tại trước. Kiếm mang này lúc này đã ngưng là thật chất, mỗi một cái đều rất giống đem không gian này mở ra một đạo lỗ hồng, thật lâu không rời. Mà lúc này, bạch lạc hành cùng vũ nhu trên thân hai người linh lực đã hoàn toàn tùy ý ra, mỗi người trên thân đều lẻ linh lực ánh sáng. Một đen một trắng, hóa thành một đạo kiên cố nhất bình trướng cách trở tại băng tộc người trước mặt. Linh lực từ quanh thân tùy ý, đây là thiêu đốt đan điển dấu hiệu. Bọn họ sắc mặt bình tĩnh, tựa như cũng sớm đã làm tốt thiêu đốt đan điển chuẩn bị, bởi vậy căn bản không hề có điểm báo trước, lạnh nhạt vô cùng. Cha mẹ. Bạch Vân Phi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hai mắt đỏ thấm. Từ cha mẹ hắn xuất hiện bắt đầu, hắn nước mắt liền không có ngừng qua, lúc này muốn khóc đều không có nước mắt chảy ra. Vân Phi dương, ngươi đi đi, đừng khóc. Đây là ta cùng cha ngươi tốt nhất kết cục vũ nhu thanh âm chậm dãi truyền đến, thanh âm bên trong lại là có một tia giải thoát mũi vị. Ta không đi. Bạch Vân Phi thân thể cũng bắt đầu run dày lên, bước chân đứng tại nguyên chỗ, nói ra. Hán âm thanh tuy nhỏ, nhưng lại có nói không nên lời kiên định. Ẩm. Trong bóng tối, nương theo lấy một tiếng vang trầm Bạch Vân Phi thân thể lại là đột nhiên bay lên trên không, thẳng tắp chỉ hướng lối đi kia bay đi. Ta rất vui mừng, nhi tử ta lớn lên, sau này ngươi muốn càng thêm kiên cường còn sống. Còn có, thật xin lỗi bạch lạc hành âm thanh vang lên, bạch vân phi còn chưa kịp nói cái gì, liền trực tiếp tiến nhập không gian thông đạo. Thật xin lỗi, ta hành động để ngươi trở thành bị người phỉ nổ đối tượng. Thật xin lỗi, chúng ta tự tư lựa chọn giải thoát, tiếp đó, chỉ làm cho ngươi một thân một mình đối mặt đây hết thảy. Thật xin lỗi, ta sau này cái gì đều giúp không được ngươi, ngươi nhất định muốn kiên cường. Trong bóng tối, tô vũ trong lòng hơi động. Hắn rõ ràng cảm giác được một ánh mắt nhẹ nhàng quét chính mình liết một chút, tiếp theo, trong tay hắn tựa như nhiều một vật. Thứ này lập tức hóa thành một đạo điện lưu, trong nháy mắt chui vào thân thể của mình. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu tập được Hắc kiếm kiếm pháp, thiên giai trung phẩm vũ khí, khen thưởng thể chất 1. Chúc mừng ký chủ thu tập được Bạch kiếm kiếm pháp, thiên giai trung phẩm vũ khí, khen thưởng ngộ tính 1. Chúc mừng ký chủ thu tập được Hắc Bạch song kiếm kiếm trận, thánh giai hạ phẩm vũ khí, khen thưởng thể chất 2. Liên tục 4 tiếng nhắc nhở Để Tô Vũ không không chế được liếm liếm bờ môi của mình. Hai vị tiền bối yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bạch huynh. Tô Vũ cao giọng nói ra, tiếp lấy cả người cũng là trực tiếp nhảy vào không gian thông đạo. Bọn họ, không thoát. Bang tộc tiếng người âm tựa như tới từ địa ngục, vô cùng băng lãnh. Dưới mặt nạ, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, tiếp lấy động tác thế mà dừng lại, không tại có hành động. Phúc! Phúc! Nương theo lấy hai âm thanh văng lên, hát bạch song kiếm lại là phân biệt đâm vào thân thể của hắn bất quá, tại đâm vào trong ngay mắt, vết thương của hắn chỗ lại là đột nhiên dâng lên một tầng bạch xương, thì như thế đem hắc bạch song kiếm một mực chỗ trong thân thể của hắn. Phốc phốc. Lại là hai tiếng nhẹ vang lên. Lần này, trường kiếm màu đỏ trong cùng một lúc đi qua Bạch Lạc Hành cùng Vũ Nhu thân thể. Trên trường kiếm, những hồng mang đó lưu tốc càng thêm cấp tốc, tựa như tại điên cuồng mút vào hai người huyết dịch, vẹn vẹn mấy hơi thở, Bạch Lạc Hành cùng Vũ Nhu ánh mắt đều là ảm đạm đi. Hai người tay nắm tay, Trên mặt lại không có chút nào thống khổ, chậm dãi hai mắt nhắm lại. Theo không ai có thể theo ta dưới tay đào thoát, trước kia sẽ không, sau này càng sẽ không. băng tộc người cười lạnh, trường kiếm đối với không gian thông đạo nhất chỉ. Xoá xoa, trung quanh băng khối cấp tốc lan tràn đến thông đạo xung quanh. Cái kia nguyên bản khép kín đến còn sót lại một tia không gian thông đạo lại là đột nhiên chậm lại, thật giống như bị cái này nhiệt độ đông lại. Cũng chính là cái này ngắn ngủi chậm lại, băng tộc người thân hình thoát một cái trực tiếp. Cũng là trực tiếp vọt nhập không gian thông đạo. truyền thống về Đại Vương Sơn. Với vạn, trực tiếp đi qua diệt là được. Mà lúc này, Đại Vương Sơn bên trong, hơn 200 người nhìn lấy chung quanh tràng cảnh đều sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, từng cái đánh giá bốn phía. Bất quá, tuy nhiên trên mặt bọn họ đều mang cấp sau quãng đời còn lại may mắn, nhưng là hai đầu lông mày lại là có một loại tan không da nặng nề, từng cái sắc mặt cũng không quá tốt. Còn có không ít mắt người vành mắt đỏ bừng. Vì những chết đi đó đồng bạn tưởng nghiệm. Đại vương, chuyện thế nào? Đại vương sơn đệ tử nhìn lấy đột ngột xuất hiện mọi người, cũng là từng cái giật mình, đợi nhìn thấy Tô Vũ lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, vây quanh hỏi, có người muốn diệt Ngũ Châu đại lục tất cả thế lực, chúng ta gặp được băng tổ người, thật vất vả mới thoát ra tới. Tô Vũ khoát khoát tay, lòng còn sợ hãi nói ra, diệt Ngũ Châu đại lục tất cả thế lực. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tất cả giật mình. Đại vương thượng Gần đây đến lánh nạn người hơi nhiều Bạch Tiểu Long do do dự dự mở miệng nói ra. Lánh nạn người. Tô Vũ trong mắt mang theo kinh ngạc, nhìn về phía Bạch Tiểu Long. Đại vương, gần đây Đông Châu xảy ra chuyện tông phái thật sự là quá nhiều, mà lại động một tí cũng là bị diệt môn, không ít thành danh cường giả cũng đều lần lượt vớt lạc, bởi vậy rất nhiều người liền đến ném rửa vào chúng ta Đại vương Sơn đến. Tô Vũ hơi sướng sở, thân thức chìm vào hệ thống. Lúc này mới phát hiện, tại Đại vương Sơn trên bản đồ thế mà đã tụ lại vô số dòng người. Riêng là lầu tiếp khách bên trong, càng là kín người hết chỗ, liền xem như lầu hai, thế mà cũng đều ngồi tràn đầy. Nhiều như vậy vũ vương thế mà đều đến lánh nạn đến. Đại vương, trừ tông phái bên ngoài, trong ma thú rừng rậm cũng không ít ma thú cũng bắt đầu phát cuồng, chẳng những thực lực tăng vọng, càng là đánh mất lý trí, bốn phía phá hư. Hàn đại bằng cũng là tiếp lời nói, nói tiếp, thậm chí có không ít ma thú cũng bắt đầu công thành. Chúng ta đã ngăn cản hai nhóm đến đây công kích Đông Châu quận Ma thú Ma Thu phát cuồng, cái này rất dễ lý giải, tuyệt đối là bị mê huyễn hoa mất phương hướng thần trí Người hiện tại người cảm thấy bất an, rất nhiều người cũng không dám ở bên ngoài tùy ý đi lại, mà chúng ta đại vương Sơn có mỹ thực, thực lực lại mạnh, còn có vũ thần che chở, tự nhiên sẽ có vô số người đến đây tìm nơi nương tựa. Bạch Tiểu Long nói nói, võ giả tự nhiên không thiếu linh thạch, bọn họ ở chỗ này gọi món ăn coi như trời tối đều đợi tại lầu tiếp khách bên trong không quay về, cái này mới tạo thành loại cục diện này. Thật đúng là loạn A. Tô Vũ không khỏi xoa xoa đầu, Đại Vương Sơn tuy nhiên rất lớn, nhưng nếu là một mực có người xin vào chạy, cũng khẳng định dung nạp không được. Mà lại, sự kiện lần này không khỏi quá lớn đi, tông phái di tộc, hiện tại liền ma thú cũng bắt đầu hết thẻ phát quẩn, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thành chỉ hội bị phá hủy. Hiện tại xem ra, muốn nhiều gia tăng Đại Vương Sơn kiến trúc mới được, hắn nhưng là kiến trúc loại bên trong có thể là có đại vương Sơn tự lâu, đến lúc đó thấy một cái tự lâu, dùng để làm làm khách sạn, cũng không phải là không được. Nhiều người cũng tốt, kiếm tiền mới nhanh a Tô Vũ trầm âm, trong đầu suy tư đối sách. Bất quá, làm ánh mắt của hắn rơi vào cái kia vẫn không có hoàn toàn khép kín thượng chuyển đưa trên lối đi lúc, nội tâm lại là không tự chủ được nhảy một cái. chương 348, theo sát mà đến băng tộc người. Một thời gian uống cạn chung trà đã qua, Lẽ ra lối đi này cần phải đóng lại mới đúng, thế mà hết lần này tới lần khác giữ lấy một cái khe hở. Tô vũ cho mày, bên trong trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất thường. Cũng đúng lúc này, chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống vô số, từ cái này lưu lại khe hở bên trong, thế mà bắt đầu hiện ra băng khối, càng là có tuyết hoa tung bay. Cái này, cái này, cái kia băng tộc người thế mà đuổi theo. Xong, xong, cái này có thể làm sao đây? Cấp sau quãng đời còn lại mọi người. Bọn họ còn không có tốt hảo cảm thụ sống sót khoái cảm, trong nháy mắt lại lâm vào trong tuyệt vọng. Cái này băng tộc người thật sự là quá mức cường đại, trừ phi là trùng châu mấy vị kia xuất thủ, nếu không căn bản không ai có thể trị đến bọn hắn. Về phần người khác, thì là một mặt mê vóng, không biết phát sinh cái gì, chỉ là đều là chịu lấy luồng khí lạnh ảnh hưởng, không tự chủ được đánh cái dùng mình. Đây là chuyện thế nào? Thế nào đột nhiên như thế lạnh? Có người không không chế được che kín y phục, nhìn chung quanh nói. Đến lánh nạn mọi người, võ đạo tu vi cũng không cao, căn bản khó có thể tới loại này lạnh lẽo Loại khí trời này tại sao lại đột nhiên phiêu khởi tuyết đến, cũng là hiếm lạ. Tất cả mọi người là nghị luận đồng ý, bất an thảo luận. Vâng! Tại đây tuyết xuất hiện không bao lâu, nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng oanh minh, cái kia nguyên bản khe hở đột nhiên mở rộng, mà trùng quanh nơi này nhiệt độ càng là lại lần nữa hạ xuống, máu phía dưới đắc cánh gốc. Tại khe hở kia bên trong, đầu tiên là xuất hiện một cái trắng như tuyết tay Đây là Tô Vũ lần thứ nhất nhìn thấy băng tộc nhân thủ. Tay kia bên trên, da thịt cực bạch, loại này bạch cũng không phải là trắng như tuyết, mà càng giống là loại kia bị đông cứng tái nhợt, mà năm ngón tay càng là tinh tế thoát dài, hoàn toàn không giống nam nhân nên có một cái tay. Tại cái tay này sau đó, băng tộc người băng điêu mặt nạ đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, tiếp lấy hai chân một bước, như là ma thần hàng lâm mang theo vô tận cuồng phong cùng băng tuyết, bước vào đại vương Sơn. Thế mà thật tới Tô Vũ Tâm hơi hơi nhảy một cái, đây coi như là hắn nhìn thấy cái thứ nhất có thể trái với hệ thống quy tắc người. Rõ ràng chỉ có thời gian uống cạn chung trà, nhưng là hắn lại là có thể chỉ hoãn biển hiệu thời gian, để cho mình cũng tăng kha khá. Cái này đủ để chứng minh, hệ thống cũng là có cực hạn, chỉ cần đủ cường đại, hoàn toàn có thể áp đảo hệ thống phía trên. Đại Vương Sơn, sau này coi như không tồn tại. Băng tộc tiếng người âm hưởng hoàn toàn tại toàn bộ Đại Vương Sơn trên không làm cho tất cả mọi người tâm đều hơi hơi để tài thảo luận, sợ hãi không thôi. Không ít người nhìn lấy cái này trong hư không băng tỏa người, thế mà đều dâng lên một loại nhìn như núi cao cảm giác, theo ở sâu trong nội tâm phát lên một tia kính sợ. Ngoa tảo. Đại Vương Sơn đến cùng đắc tội một cái như thế nào tồn tại, thua thiệt ta còn tưởng rằng nơi này an toàn nhất, lần này chết chắc. Những lãnh nạn đó còn chúng lúc này nội tâm là sụp đổ, một số tâm lý năng lực chịu đựng kém đều đã bắt đầu âm thầm thuốc tít, buồn bã than mình bi thảm nhân sinh. Tô Đại Vương, cái này chúng ta làm sao đây? Tàn sống xót mọi người sợ hãi nuốt ngụm nước bọn, nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt mang theo trở mong, không khống chế được hỏi. Tô Vũ trận mắt một cái, làm sao đây? Giao trộn. Thật coi bản Đại Vương là cứu thế chủ A, bản Đại Vương năng lực cũng rất có hạn A. Thật vất vả để giành được hai tấm bảo mệnh biển hiệu trực tiếp duy nhất một lần dùng hết, nhưng làm Tô Vũ cho thịt đau hư. A. Đúng lúc này, băng tộc mắt người trừ mạnh mẽ ngừng lại tiếp lấy liếc nhìn một vòng Đại Vương Sơn, tựa như kinh nghi bất định. Loại địa phương này thế mà ẩn chứa vô cùng phát tắc. Hắn âm thanh bên trong mang theo run rẩy, mọi người cũng có thể cảm giác được hắn kích động tâm tình. Nơi này mỗi một chỗ đều tồn tại phát tắc. Bang tộc mắt người trừ từng cái đảo qua Đại Vương Sơn kiến trúc cùng Đại Vương Sơn trồng trọt những rau xanh đó, trong mắt Tham Lam cơ hồ muốn thông qua mặt nạ tràn ra tới. Hắn lĩnh ngộ phát tắc, đối pháp tắc cảm ứng tự nhiên cực mạnh. Tô Vũ cũng biết trong miệng hắn pháp tắc là cái gì là Đại Vương Sơn tồn tại đặc thù năng lực. Vô luận là trồng trọt ra mỹ vị rau xanh vẫn là kiến trúc bên trong bổ sung công năng, những thứ này tuyệt đối là pháp tắc không thể nghi ngờ, là thuộc về Đại Vương Sơn pháp tắc. Các ngươi bảy kiến cỏ này đứng ở chỗ này, quả thực là đối loại địa phương này khinh nhẫn. Bang tộc mắt người trừ đảo qua ở hiện trường mỗi người, tại kích động sau đó, lại là đột nhiên trở nên phẫn nộ, thanh âm bên trong mang theo bé nhọn, băng tuyết rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc. Ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Linh độ lĩnh vực Băng tộc người lạnh giọng quát. Vâng. Tại đại vương sơn mặt đất, những tuyết hoa đó bắt đầu hoa vì một cái cái băng tinh, tiếp lấy băng tinh bắt đầu ngưng tụ thành băng khối, một chút xíu chống chết. Xong lần này, băng tộc người thi triển linh độ lĩnh vực tốc độ trở nên chậm rất nhiều, mặt đất những băng tinh đó tựa như nhận cái gì đồ vật trở ngại, vô cùng chậm chạm tốc độ, từng chút từng chút ngưng kết. Bang. Nương theo lấy một tiếng vang giòn, nhưng tốt đó không dễ dàng ngưng tụ thành băng khối lại là ẩm vang vỡ vụ, hóa thành chấm nhỏ bột phấn Tiêu tán ở không chung. Quả nhiên là pháp tắc. liền lĩnh vực đều bài xích. Băng tộc người không kinh sợ mà còn lấy là mừng, ngược lại còn cười ra tiếng. Tiếp theo, hắn cổ tay rung lên, trường kiếm màu đỏ lập tức xuất hiện tại hắn trong tay, huyết sắc thân kiếm vận vẹo ở giữa, khiến người ta nhìn lấy cực không thoải mái. Đúng lúc này, mọi người sắc mặt đều biến đến cổ quái. Trong mắt bọn hắn, ở đâu băng tộc thân người sau, không có tiếng động ở giữa thêm mà thêm ra đến một con chó chảo. Cái kêu mong chó lông xủ, Nhìn cực kỳ đáng yêu, có điều lại là to đến dò người. Chó này trào trên không trung lắc lắc, tựa như tại ghét bỏ băng tộc người hồn ảo, tiếp lấy móng chó một mực, giống như lập rùi, đối với băng tộc người thẳng tắp đánh ra mà đi. Chó này trào tốc độ rõ ràng cực nhanh, nhưng là hành động ở giữa lại là không có bất kỳ thanh âm nào, tựa như liên phong đều biến mất, không có tiếng động ở giữa thì đã đạt tới băng tộc thân người sau. Tất cả mọi người ngừng thở, mi mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hắc! Đúng lúc này! Bang tộc người lại là phát ra cười lạnh một tiếng cổ tay xoay chuyển cái kia trường kiếm màu đỏ lấy một cái cực quỷ dị góc độ trực tiếp đối đầu cái kia mong chó k cái kia lông sù mongg chó cùng trường kiếm chạm vào nhau lại là phát ra một tiếng kim loại va chạm tiếng thanh minh tiếp theo băng tộc người thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài dưới mặt nạ cái kia băng tộc mắt người chử hiện lên một tia chấn kinh tựa như đang thán phục chó này chảo lực lượngtt đúng lúc này trường kiếm màu đỏ tựa như chờ không nổi Thế mà trực tiếp theo người đeo mặt nạ trong tay thoát ra, hóa vì một cái xà đầu, đối với cái kia móng chó tắt tới. Rõ ràng là một thanh kiếm, nhưng lại xuất hiện cực độ tham lam tâm tình, hận không thể đem chó này chảo trực tiếp ăn hết. Nhưng mà, mặc cho cái kia tiểu xà như thế nào căn xé, móng chó lại là lông tóc không thường, hơi khẽ nâng lên, tựa như tại khinh bị cái này tiểu xà. Tiếp theo, móng chó lật một cái, đem cái này tiểu xà nắm trong tay, nhẹ nhàng bóp. 3. Cái kia màu đỏ tiểu xa lập tức hóa thành một chỗ bã vụn, trực tiếp vỡ ra. Đại vương Sơn thật đúng là khắp nơi trên đất bảo bối A, thế mà còn có loại này thần cầu. Bang tộc người ổn định thân hình, mi mắt nhìn về phía chính ngồi khoanh chân trên mặt đất Ma mau, ràng giặc mở miệng nói. Tay hắn đối với cái kia vỡ vụn trường kiếm màu đỏ rối ra, những cái kia như là huyết dịch toái phiến lại là một trận núp đích, tiếp lấy đối với bang tộc người bay tới, qua trong dây lát lại lần nữa tạo thành một bính trường kiếm. Ma Nhìn cũng chưa từng nhìn hướng người đeo mặt nạ, đầu chó nhìn xung quanh, cuối cùng nhất nhìn nhìn lên bầu trời, lại nhìn xem mặt đất. Mắt chó bên trong thế mà lộ ra một tia không vui tâm tình, tựa như không thích cái này ngày tuyết rơi khí, cùng cái kia rơi xuống đất tuyết đọng. Tiếp theo, nó ngửa đầu hướng lên trời, miệng chó khẽ nguyết. Siêu. Một cú không khỏi khí lưu theo trong miệng nó truyền ra, đông dưng thì rơ lên một trợ gió, gió này không có chút nào lực sát thương. Lại là đem cái này bông tuyết đầy trời cùng đầy đất tuyết động hết thẻ hút vào trong mồm chó. chương 349, để người tuyệt vọng mong chó. Theo bông tuyết đầy trời biến mất, trung quanh nhiệt độ dần dần đạt được tăng trở lại, trước đó còn bị cong đến run lẩy bẩy mọi người lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Tại đại vương sân người, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua liên quan tới thần cầu truyền thuyết, lúc này, mọi người nhìn lấy mau mau, như tại nhìn cứu tinh. Chó không hổ là nhân loại bằng hữu, thời khác nguy cơ, quả nhiên đáng tin tt tê, tê. băng tộc người trường kiếm trong tay hóa thành một đầu trường xà, không ngừng nhăn nhó, từ xa đầu chỗ thế mà bắt đầu đối với mau mau phun ra màu đỏ lưới rắn, Hiển nhiên, nó đối với Mao mau cực khát vọng, loại này khát vọng, đã để nó nóng nảy. Ha ha, chỉ cần thôn phệ ngươi, thanh kiếm này hẳn là có thể tiến hóa thành cứu cực, cũng không trách nó hội kích động như thế. Băng tộc người nhìn lấy mau mau, lạnh lùng nói ra. Vừa nói chuyện, tay hắn một bên bước vẹt cái kia trường kiếm màu đỏ, chậm dãi để nó bình phục lại. Băng Long thứ. Băng tộc người ánh mắt trầm xuống, kiếm trong tay trên không trung giả thoáng mấy lần, vạch ra một cái quỷ dị đường cong, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, trường kiếm chỉ đất, đột nhiên vậy một cái. Xì xì xì. Vốn là không có vật gì mặt đất lại là đột nhiên thêm ra một đám một đám băng thứ. Những thứ này băng thứ cấp tốc lan tràn, tựa như lưng rồng sau gai ngược, mỹ lệ mà sắp bén. Mỗi một cái băng thứ đều khoảng chừng cao hơn 1m tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tốt giống như thủy tinh, lué ra lóa m Chỉ là trong ngáy mắt, thì trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài băng thứ đường. Những thứ này băng thứ mỗi một cái đều ẩn chứa to lớn linh lực, liền xem như vũ tôn nhìn một chút đều sẽ sinh ra hoàng sợ. Băng thứ mang theo to lớn sắc cơ, điên cuồng đối với Mao Mao đâm tới. Dầm. Đứng tại Mao Mao phía sau tất cả mọi người không tự chủ được hướng bên cạnh tán tán, liền nối mặt cái này băng thứ dũng khí đều không có. Cái này băng thứ một mực nhận băng tộc người không chế, chỉ cần không đạt tới mục tiêu liền sẽ không dừng lại. Căn bản không có khả năng tranh nẻ. Tại mọi người nhìn soi mói, mau mau vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không tránh không né ở trong mắt nó còn lóe cảm thấy hứng thú thần sắc, tựa như nhìn thấy cái gì thú vị sự việc. Tiếp theo, nó chậm rãi nâng lên mong chó. Băng thứ tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở thì đã đạt tới mau mau trước mặt, tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, liền hô hấp đều quên. 3. Mong chó đối lên trước mặt mặt đất mạnh mẽ đập. Cái kêu ban đầu nên xuất hiện băng thứ thế mà cứ thế mà bị đẻ xuống cũng là như thế đơn giản thô bạo. Băng tộc nhân thủ không không chế được nắm lên quần đầu, nhìn lấy mau mau, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lẻ. Con chó này cường đại thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Không để ý tới người khác, mau mau lệch ra cái đầu, tựa như đang quan sát băng tộc người. Tiếp theo, đầu lươi hơi hơi ruôi ra, liếm liếm chính mình miệng chó, trong hư không to lớn móng chó lại lần nữa đối với băng tộc người đánh ra mà đi. Cái kêu mong cho không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói, cũng là như thế về lâu về dài. Nhưng là hết lần này tới lần khác dâng lên một loại không cách nào tránh nẽ cảm giác. Mong chó giả thiên tế nhật, hoàn toàn đem người đeo mặt nạ bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong, tựa như núi ép xuống. Chó này chảo mang theo một loại bẩm sinh áp bách, chánh cũng không thể tránh, cản không thể cản, có thể để đối thủ theo ở sâu trong nội tâm phát lên một loại cảm giác bất lực. Nếu là bình thường người, đối mặt chó này chảo có lẽ sẽ trực tiếp sụp đổ. Hừ! Bang tộc người lạnh hừ một tiếng, dùng thanh âm đến xua tan chính mình nội tâm bất an. Liền xem như trong tay hắn trưởng kiếm màu đỏ lúc này cũng giống như cảm nhận được áp lực, an phận không ít. Dám trực tiếp dùng thân thể cùng huyết kiếm ba nhau, quả thực là muốn chết. Chỉ cần ngươi ra bị cắt đứt một điểm, như vậy ngươi hết thể liền sẽ bị thanh kiếm này hấp thu. Văn tộc người lạnh lùng nói ra, cơm ép cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Vạn chúng chú mục phía dưới, mong cho cùng huyết kiếm tiếp xúc đụng vào nhau. Vâng! Và nương theo lấy một tiếng oanh minh, cái kêu huyết kiếm như là giấy, lại lần nữa vỡ vụn ra. Mà cái kêu mong chó càng là tại băng tộc người sợ hai dưới ánh mắt, trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực. Phan. Băng tộc người thân thể lập tức như cùng một cái đạn pháo trực tiếp bắn ra đi, càng là trên mặt đất bật lên 3 lần mới dừng lại. Dưới mặt nạ, nhìn không thấy mặt của hắn, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn chật vật. Không biết thời điểm nào, toàn thân hắn đều phủ thêm một tầng sáng long lánh băng xương, Hiển nhiên là dựa vào những thứ này băng xương, đến tăng cường tự thân phòng ngự. Chỉ là, còn không có đợi hắn đứng thẳng người Cái kia móng chó đã tung bay thấm thoát xuất hiện tại hắn trên không, cả người hắn lại lần nữa bị to lớn bóng mở bào phủ. Như là bữa, trực tiếp đối với băng tộc đầu người đập tới. Tại đây loại thế công phía dưới, băng tộc người chỉ có thể đem hai tay ngâng quá đỉnh đầu ý đồ ngăn cản. Tại hắn trên hai tay, trong nháy mắt thì vây lên một tầng lại một tầng băng khối, như là khải giáp. Ẩm. Lần thứ nhất, trong tay hắn băng khối hoàn toàn vỡ ra, người khác trực tiếp đang đập đến dưới đất. Ẩm. Lại là một chút. Nương theo lấy rồi một tiếng, tay hắn đã hoàn toàn đứng thẳng kéo xuống, đã có một nửa người ham xuống dưới đất. Mà trên mặt hắn có cũng tại loại công kích này, khí lãng phía dưới trực tiếp nát vì làm hai nửa, lộ ra một trường không có chút huyết sắc nào mặt. Băng tộc người bộ dáng cùng bọn hắn thuộc tính tương quan, cả khuôn mặt được không cứng ngắc, lông mày phía trên thế mà còn trộn lẫn cái này một tia màu trắng, tựa như bạch xương. Trương này mang trên mặt sợ hãi, nhìn lấy cái kia chậm rãi nâng lên mong chó. Mong chó lần này nâng lên đường con cao hơn. Bên trên có sát ý tràn ngập. Cảm thụ được phía trên sát ý, băng tộc mắt người mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ bối rối, nguyên bản đen nhánh đồng từ đột nhiên trở nên thâm thúy, tiếp lấy thế mà chậm rãi trở nên màu trắng. Băng Kính huyên Ma. Tay hắn manh liệt ngâng quá đỉnh đầu, chỉ là trong nháy mắt, cả người hắn trên mặt đều đắp lên một tầng bạch xương. Tại đỉnh đầu hắn trống rông xuất hiện vô số băng khối, những thứ này băng khối lẫn nhau tổ hợp, một cái nháy mắt công phu thì tạo thành một cái to lớn tầng băng. Cái này tầng băng cũng không dạy Như là tấm gương, thì như thế phiêu phủ ở hắn trên không. Cũng là tại thời khắc này, cái kia móng chó mang theo vô cùng khí thế đột nhiên nện xuống. Cái này đây là. Mọi người đồng tử đều là mạnh mẽ có lại, nhìn lấy cái kia băng khối tấm gương. Tại tấm gương kia bên trong, thế mà phản chiếu ra một cái giống như lúc móng chó, cái kia móng chó theo nguyên bản hư huyện biến thành thực thể, thì như thế xuyên thâu tấm gương từ đôi đến đầu cùng cái kia móng chó tụ cùng một chỗ. Vânh. Vânh minh phía dưới, vô số linh lực tùy ý ra Những linh lực này như là gió bão bao phủ ra, không ít người tuy nhiên ngăn cách rất xa, nhưng vẫn như cũ bị thổi bay ra ngoài, mà những vũ tôn đó, liền xem như dựa vào lấy linh lực hộ thể, cũng là không được lùi lại, mang trên mặt tim đập nhanh. Tất cả mọi người là cổ họng nhấp đô, mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy cái kia trung tâm vụ nổ. Theo đuổi mù tán đi, băng tộc người đã đứng lên, thì liền cái kia thanh huyết kiếm cũng đã xuất hiện tại hắn trong tay. Thế mà ngăn trở. Tất cả mọi người là nội tâm thầm than. Tuy nhiên biết rõ thượng cổ di tộc không có như vậy dễ giết nhưng là trong lòng khó tránh khỏi thất vọng bất quá Tuy nhiên ngăn trở nhưng là cái kia băng tộc nhân tình huống rõ ràng không tốt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhật khi à cả khuôn mặt đều phiêu khởi một tầng bạch xương Hiển nhiên hắn mặc dù là băng tộc người nhưng là băng thuộc tính gì bá đạo nương tựa theo thân thể người như thế nhiều lần sử dụng băng thuộc tính chiêu thức khó tránh khỏi có chút cố hết sức khu khu hắn liên tiếp ho khan mười mấy âm thanh bộ dáng vô cùng thống khổ Tựa như muốn đem chính mình nội tạng ho ra đến đồng dạng, bất quá, hắn càng là ho khan, thần sắc trên mặt lại càng là điên cuồng. Cuối cùng nhất, hắn đồng tử đều đột nhiên phong đại, bên trong tơ máu dày đặc. T.T. Trong tay hắn, cái kia thanh huyết kiếm điên cuồng lúc đích, tựa như hưng phấn, từng cái từng cái huyết sắc sợi tơ không ngừng chui vào băng tộc trong thân thể. Huyết kiếm có thể thôn vệ võ giả hết thảy hắn thế mà bắt đầu bất kể hậu quả, bắt đầu dùng thân thể của mình đến cùng huyết kiếm dung hợp. Chương 350 Biển máu phiêu hương, cường giả hải cốt. Bất quá, nương theo lấy tơ máu rót vào trong cơ thể mình, băng tộc nhân khí sắc rõ ràng khôi phục không ít, cả người khí thế càng sâu. Cái này nhưng là các ngươi bức ta. Băng tộc mặt người cũng bắt đầu trở nên ứng hồng, trong con mắt tơ máu cũng là càng tụ càng dày đặc, đem hắn trong mắt cũng bắt đầu banh ra. Phúc! Tại kịch liệt như thế ho khan phía dưới, hắn rốt cục mánh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Cái này máu tươi phun tại trôi này máu trên thân kiếm Lập tức để cái kia máu trên thân kiếm hồng mang trở nên trói mắt lên, cái kia hồng mang trùng thiên, mang theo ngập trời giết hại cùng bạo ngược khí tước. Mà theo cái này trùng thiên hồng mang, tại băng tộc thân người sau thế mà chậm rãi hiện ra một cái cự đại hư ảnh. Cái này hư ảnh mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó to lớn cùng vô biên mê ngông, làm cho tâm thần người đều là chấn động kịch liệt lên. Đó là một mảnh biển, từ máu tạo thành biển. Phía này huyết hải trên dưới lan lột, mặc dù là hư ảnh nhưng là mọi người lại tựa như có thể nghe được nó tiếng gầm gừ, như cùng một đầu điên cùng giã thú, muốn thôn phệ đây hết thảy Tốt tốt lực lượng đáng sợ. Nhìn qua cái kia biển máu, tất cả mọi người là nội tâm quần loạn, không khống chế được sợ hãi thán phục lên tiếng. Tô vũ đồng tử cũng là mạnh mẽ có lại, ở mảnh này bên trên biển máu, hắn có thể cảm nhận được một cô không gì sánh kịp lực lượng, hắn không chút nghi ngờ, cô lực lượng này đủ để phá vỡ ngũ châu đại lục hết thảy thậm chí, hắn hoài nghi Liền xem như vũ thần đều không nhất định nắm giữ mạnh như thế năng lượng. Mà lại, hắn cái mũi ngửi ngửi, theo biển máu này hư ảnh bên trong thế mà có thể ngửi được một cô mùi thơm. Mùi thơm này cực kỳ kỳ lạ, cùng hương hoa rất giống, nhưng lại ẩn chứa một loại nói không nên lời mùi vị, trong bất chi bất giác khiến người ta phấn khởi. Hương huyết hải. Nhìn lấy biển máu này, nhị minh chủ nhịn không được kinh hô lên, bởi vì kích động thanh âm đều biến đến lanh lành. Mọi người cũng là bị nhị minh chủ một tiếng này nhắc nhở Sắc mặt đều là đại biến Đây chính là hương huyết hải sao Tô vũ mi đầu cũng là thật sâu nhân lại Thứ này nhưng là ngũ châu đại lục cấm kỵ một trong Ngũ châu đại lục từng có hai lần đại kiếp nạn Chúng qua một lần cũng là ngàn năm trước Từ cái này hương huyết hải tạo thành Tại sách cổ ghi chép bên trong Có một vị có 102 cường giả Cũng không biết từ chỗ nào biết một loại luyện võ chi pháp Vì đột phá võ đạo ngọn núi cao nhất Bốn phía tàn sát võ giả Đem những võ giả này huyết dịch ngưng luyện Đem tất cả võ đạo đều ngưng tụ đến cái này trong máu. Sau đó, đem những huyết dịch này thu thập cùng một chỗ, ý đồ dựa vào huyết dịch này bên trong lực lượng, đột phá tới võ đạo tối đỉnh phong. Hắn hành vi cuối cùng làm tức giận ngũ châu đại lục tất cả võ giả, mọi người hợp nhau tấn công. Tại sách cổ ghi chép bên trong, đối một trận chiến này miêu tả cũng không tỉ mỉ, chỉ biết là một trận chiến này đánh cho thiên địa biến sắc, toàn bộ ngũ châu đại lục máu chạy thành sông, võ giả tử thương vô số. Cũng khiến cho cái này ngàn năm qua võ đạo xuống dốc cuối cùng. Mà vị này có 102 cường giả cũng là đầy đủ đến cùng, vì ngưng luyện biển máu, lựa chọn khác chiến trường chính là tại cái này bên trên biển máu, một trận chiến này, tuy nhiên có vô số võ giả tử vong, huyết dịch hội tụ ở biển máu này, nhưng là, chính hắn cũng rốt cục kiệt lực mà vương, cuối cùng thành cũng vì biển máu này một bộ phận. Trường đại kiếp nạn này khó, liền xem như sách cổ, tại ghi chép bên trong cũng là giữ kín như bưng, không nguyện ý nói thêm. Ghi chép đồ vật cũng liền như thế rất ít ngữ, liền xem như vị kia có 102 cường giả tên đều không có ghi chép, chỉ là bị sau đó người coi là máu người điên. Bất quá, theo biển máu này bên trong không khó coi ra, năm đó chiến tử võ giả tuyệt đối có thể dùng con số trên trời để hình dung. Hoàn toàn do huyết dịch ngưng tụ thành biển, đó căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà có thể là bởi vì biển máu này bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận linh lực, biển máu này thế mà tản mát ra một loại mùi thơm. Mùi thơm này có thể điều động trong thân thể linh lực khiến người ta linh lực trở nên nóng nảy bởi vậy lại được người xưng là hương huyết Hải là ngũ châu đại lục cấm địa chí nhất các người điên chẳng lẽ muốn dẫm vào biển máu vết xe đổ? Nhị Minh chủ toàn thân đều đang run runrẩy hai mắt đỏ thấm kích động đến chất vấn các người hiểu cái gì hiện tại võ đạo xuống dốc duy nhất có thể cứu Vã ngũ Châu đại lục chỉ có hương huyết Hải chúng ta đây là tại cứu thế băng tộc người toàn thân đều đã biến thành màu đỏ cả người bên ngoài Mạch máu cũng bắt đầu chậm rãi thoát ra, như là cái kia huyết kiếm, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy huyết dịch của hắn tại thể nội lưu động dấu vết. Chúng ta máu này kiếm có thể khởi động lại hương huyết hải, để trên phiến đại lục này lại lần nữa lại xuất hiện cường giả ngang dọc huy hoàng, chỉ có dạng này, Ngũ Châu đại lục mới không còn tại lần thứ ba đại kiếp nạn bên trong hủy diệt. Bang tộc nhân tình tự đột nhiên trở nên phấn khởi, mang trên mặt biến thái nụ cười, tự nhận là tại làm một kiện vĩ chuyện lớn. Mà theo hắn cùng huyết kiếm dung hợp càng thêm chặt chẽ. Trên người hắn khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên, uy áp như gió, bao phủ tại toàn bộ đại vương Sơn, để tất cả mọi người là không ngừng lùi lại. Không có khả năng. Hắn sao lại có khả năng vận dụng hương huyết hải lực lượng? Lùi lại bên trong, có người khó có thể tin quát, trong mắt mang theo sợ hãi. Không sai, hương huyết hải bên trong ẩn chứa vô số võ giả lực lượng, hôn tạp vô cùng, bên trong càng là đoán nghiệm ngập trời, liền xem như võ giả, thoáng dính vào một đều sẽ lập tức bạo thể mà chết. Sao lại có khả năng sẽ bị người vận dụng? Liền xem như năm đó máu người điên đều không có cách nào hấp thu hương huyết hải lực lượng, bằng không hắn cũng không trở thành bị vây công trí tử. Tất cả mọi người là hoàng sợ nói, theo thanh âm bên trong không khó nghe ra, bọn họ đối hương huyết hải hoàng sợ. Ha ha, hương huyết hải tồn tại chính là vì nên đón chúng ta sinh ra. Chờ chúng ta hoàn toàn hấp thu hương huyết hải lực lượng, trên phiến đại lục này lịch sử sẽ bị sửa, ha ha ha. Băng tộc người đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Toàn thân ra đều không, như máu thân thể chỉ có thể nhìn thấy một đôi lué hồng mang mi mắt. Lúc này, hắn đã hoàn toàn cùng cái kêu huyết kiếm hòa làm một thể, trên thân huyết dịch lưu động cùng thân kiếm kia hồng mang lưu động kêu gọi lẫn nhau, hình thành một cái tuần hoàn. Tại hắn phía sau, cái kêu hương huyết hải hư ảnh hơi trao đảo một cái, tiếp lấy hoàn toàn chui vào băng tộc người trong thân thể. Và anh, tại trong thân thể của hắn đột nhiên buộc phát ra một tiếng dị thường ngột ngạt nổ vang, như là linh lực nổ tung, vang vọng tại mọi người bên hai tay hắn hơi hơi hướng về phía trước rôi ra, tiếp lấy manh liệt nắm chặn. Bên trong cách cách, không gian này đều rất giống không chịu nổi hắn cái này một nắm, lắc lư ở giữa thế mà xuất hiện một tia màu đen vết nước, phát ra phân mảnh tiếng vang. Ha ha ha, vì ngươi, ta lãng phí thu thập lâu như vậy huyết dịch lực lượng, thì dùng cái này đại vương sơn hết thể để đền bù đi. Và anh, đang khi nói chuyện, hắn hai chân mạnh mẽ dâm mặt đất, toàn bộ không gian đều là nhoáng một cái, thân thể lập tức ở biến mất tại chỗ Lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ đối với Mao Mao vào tới. Cái này tốc độ quá nhanh, liền xem như mắt thường đều đã hoàn toàn trên căn bản, vẹn vẹn quét qua, mi mắt cũng bắt đầu đau nhức. Ba ba ba. Xuyên qua ở giữa, hắn không khí chung quanh đều hoàn toàn bị tốc độ của hắn cho đè ép ra, cả người đều rất giống thay đổi làm một đạo cực kỳ dài nhỏ thơm máu. Huyết kiếm chỉ hướng Mao Mao, một kiếm này hắn nhất định chém chó này tại dưới kiếm. chương 351, kiếm khí màu đỏ ngòm, to lớn miệng chó. Hieu. Thân ảnh kia vạch phá bầu trời, như là mũi tên, phá vỡ không gian, thoáng qua thì vọt tới mau mau trước mặt. Cái này, quá mạnh. Trong mọi người tâm đều là sợ hãi không thôi, bọn họ lúc này trừ ý nghĩ này bên ngoài, trong đầu đều là trống giống. Âm ầm, huyết kiếm như hồng, tiếng oanh minh để màng nhĩ mọi người đều tại phình lên chấn động. Lôi tông chủ cùng nhị minh chủ đều là đồng tử co rụt lại. Một kiếm này uy năng đáng sợ đến nghe giận cả người cấp độ, liền xem như bọn họ đều chưa từng thấy thanh thế như vậy. Cái này thanh thế để hai người bọn họ đều là cảm thấy một trận tuyệt vọng, trên da thịt nổi ra gà đều là tạo nên tới. Đối mặt một chiêu này, bọn họ không chút nghi ngờ, chính mình sẽ bị trực tiếp miểu sát. Một kiếm này mang theo thiên địa huy áp theo thiên địa pháp tắc mà đi, có thể nói là thay trời mà động, đáng sợ vô cùng. Nắm giữ lấy thiên địa pháp tắc, đây mới thực sự là vũ thánh cường giả. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía cái kia như cũng ngồi khoanh chân trên mặt đất mau mau. Lúc này... Tại con chó này mắt chó bên trong thế mà nhìn thấy một tiếng ngưng trọng. Không sai, là ngưng trọng, một con chó, tứ chi chạm đất ngồi ngay thẳng, một mặt nghiêm túc nhìn lấy cái kia cấp tốc mà đến tơ máu. Con chó này có thể ngăn cản sao. Mau mau sáng tạo kỳ tích thật sự là rất rất nhiều, tất cả mọi người là đúng con chó này sinh ra một loại không khỏi lòng tin, lúc này bọn họ đều là đứng lên, hai tay khẩn trương nắm thành quả đấm, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Con chó này, nhưng là bọn họ duy nhất hy vọng Đột nhiên, bọn họ ánh mắt co rú lại, toàn thân đều là run rẩy, giống như là nhìn thấy cái gì thật không thể tin sự việc. Mọi người liền xem như lầu tiếp khách bên trong mọi người cũng là không khống chế được trừng lớn hai mắt, hai tay che miệng mình, cố nén không có lên tiếng kinh hô. Mau Mao đối với cái kia tơ máu, vẫn như cũng là không có có dư thừa động tác, chậm rãi nhất từ bản thân mong chó. Con chó này, sẽ không cảm thấy bằng dạng này thì có thể ngăn cản đi. Có người không khống chế được nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Nói thầm lên tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Nương theo lấy một kiếm này tới gần, trong mọi người tâm càng thêm sợ hãi, lúc này bọn họ đối mặt căn bản không phải một thanh kiếm, mà chính là một cái tử thần. Nhưng mà, tại cỗ uy áp này trung tâm, mau mau tựa như hoàn toàn không cảm giác được áp lực, vẫn như cũ ngồi yên ở đó, gió báo thổi ra trên người nó lông chó, nó lại là thoải mái mà nheo lại mi mắt, tựa như gió nhẹ quất vào mặt. Liếm liếm chính mình miệng chó. Mà móng vuốt thô to chậm rãi đối với cái kia tơ máu tiến lên. Theo nó móng chó tiến lên, tại cái kia móng chó xung quanh lại là chậm rãi tạo nên một từng vẻ sóng gợn lan tan, cái này liên ý tựa như thiên địa một loại nào đó quy tắc, liền xem như Tô Vũ nhìn, nội tâm đều sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Cái này liên ý chậm rãi hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, bộ dáng kia tựa như đang cấp mau mau nhường đường. Lấy pháp tắc mở đường, tốt đại thủ bút. Lôi tông chủ ánh mắt ngưng tụ, không khống chế được kinh hô lên. Bởi vì khó có thể tin, thanh âm bên trong đều mang một kia khẳng khẳng. Thiên địa pháp tắc là một loại hư vô mờ mị tồn tại, tùy tiện một vật, chỉ cần dính vào một tia thiên địa pháp tắc, như vậy uy lực lập tức trở nên không thể đo lường Bởi vì pháp tắc đại biểu là thiên địa ý chí, thiên địa muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Một con chó thế mà nắm giữ thiên địa pháp tắc. Và anh, cái kia tơ máu phía trên, cũng là liên y liên miên, pháp tắc dày đặc, cùng cái kia mong chó tướng đụng nhau. Giữa thiên địa đột nhiên bột phát ra một tiếng kịch liệt hoành minh, cái này hoành minh giống như tiếng sấm, đống dưng loe sáng, có điều tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng là cũng không có nhấc lên một làn sóng nước. Cái này va chạm tựa như phát sinh ở một không gian khác. Mong chó cùng cái kia tơ máu va nhau, chỉ là có chút dừng lại, tiếp lấy vẫn như cũng là trực tiếp đánh ra. Frank! Giống như đập rồi, cái kia tơ máu lập tức ngược lại bay trở về. Frank! Bùi đất tung bay, liền xem như đại vương sơn. Thế mà cũng là bị nền ra một cái hố sâu. Bất quá, có pháp tắc tác dụng, cái này hố sâu rất nhanh liền lại khôi phục nguyên dạng. Khủng bố. Thế gian lại có khủng bố như thế chó. Mọi người nhìn lấy cái kêu ngã trên mặt đất băng tộc người, biểu hiện trên mặt đều biến đến ngốc trệ. Điều đó không có khả năng. Đây rốt cuộc là cái gì chó, thế mà có thể nắm giữ thiên địa pháp tắc. Băng tộc nhân thể chất tại máu dưới thân kiếm đạt được khôi phục, rất nhanh lại khôi phục sinh long hoặc hổ bộ dáng từ dưới đất bắn lên Khó có thể tin nhìn lấy ma mau. chúng ta băng tộc người huyết dịch, để tế điện một kiếm này. Hắn đã điên cuồng, trên thân tốc độ máu chảy đột nhiên tăng tốc, huyết dịch bắt đầu điên cuồng tuần hướng tay phải hắn huyết kiếm. Và anh, nhận băng tộc người huyết dịch tầm bổ, cái kia máu trên thân kiếm hồng mang càng sâu, núp nhích ở giữa, càng là từng chút từng chút nở lớn, tựa như ăn quá no. Và anh, cái kia hồng mang cơ hội nhuộm đỏ nửa bầu trời, mọi người ra thịt tại đây hồng quang thấp thoáng dưới đều biến thành màu đỏ. Huyết sắc tràn ngập trong mắt mọi người. Hồng mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng biến thành huyết hồng, trên trời đám mây đều nhận cảm nhiễm, biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Trôi kiếm này lúc này tựa như trong thế giới, hết thảy đều theo nó mà động. Mũi kiếm chỉ hướng mao mau, cùng phong gào thét, thiên địa tựa như cũng vì đó đứng im. To lớn kiếm ảnh có gần trăm mét lớn lên, vẹn vẹn là nhìn lấy cũng có thể làm cho người nội tâm sụp đổ. Bang tộc người tựa như sự xuất lực khí toàn thân, từng chút từng chút đem kiếm ảnh này đẩy về phía trước ra. Dầm dầm dầm. Mưa gió theo kiếm ảnh mà động, mang theo uy thế ngập trời, hướng về mau mau cấp tốc mà đến. Một kiếm này, mang theo băng tộc người thề giết mau mau quyết tâm, càng là ẩn chứa băng tộc người toàn bộ lực lượng, xông vào gạp, tiếng oanh minh không ngừng, không khí đều bị liên tiếp đâm xuyên, toàn bộ không gian đều rất giống ngưng kết, mọi người liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Một kiếm này, nhìn ngươi chó này có thể thế nào cản. Băng tộc mắt người chừ gắt gao nhìn chầm chầm mau mau, trong lòng cười lạnh. Nhưng mà xuống hình ảnh, để hắn đồng tử trong nháy mắt trứng lớn, bên trong tâm không ngừng run dậy. Trong mắt hắn, mau mau miệng hơi hơi mở ra, miệng kia ba lúc đầu rất nhỏ, nhưng lại càng ngoắc càng lớn, cuối cùng nhất càng là tăng mười mấy lần, một cái nhỏ nhắn thân thể lại là đỉnh lấy một trường to lớn vô cùng miệng chó. Cảnh tượng này thật sự là quá mức quỷ dị, bất kể là ai nhìn đều sẽ nội tâm rung mạnh. To lớn miệng chó, già thiên tế nhật, thì lớn như vậy rồi mở to, tựa như đang đợi kiếm khí màu đỏ ngòng kia Trong mắt mọi người, không có tiếng động ở giữa, kiếm mang kia rốt cục rơi vào trong mồm chó. Con chó kêu miệng tựa như một cái động không đáy, cự kiếm khí lớn thì như thế từng chút từng chút bị thôn phệ, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Đáng sợ, thật đáng sợ. Cái này thật sự là quá có đánh vào thị giác, tất cả mọi người là hơi há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Theo kiếm mang nuốt vào trong miệng, mau mau đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng trở về đến nguyên dạng. Mà chính nó cũng là đánh một non e, lẻ lươi liếm liếm miệng. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Sau một khắc, nó mi mắt đột nhiên khóa chặt ở đâu đã ngốc trệ băng tộc người trên thân, ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều. Ẩm. Trên bầu trời, tầng mây tán đi, nguyên bản biến mất to lớn móng chó lại lần nữa từ trên trời xuất hiện, chậm dại đối với băng tộc người ép đi. Trường 352, đại vương sơn ngoài cùng bên phải nhất, có động thiên khác. Cái kêu mong chó như thiên, chậm dại đè xuống, tốc độ không nhanh, nhưng lại không cách nào nẻ tránh. Trời sắp xuống, hướng này tránh. Cái này, cái này, băng tộc sắc mặt người rốt cục thảm biến, không còn trước đó chấn định, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, thế mà tê liệt trên mặt đất. giết hắn. Bạch Vân Phi mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia băng tộc người, đồng tử đỏ thấm, song quyền không khống chế được nắm chặt, trong mắt mang theo cựu hận ngập trời. Không ít người cũng đều là như hắn, băng tộc người dết mỗi người bọn họ thân nhân, mỗi một cái đều là trường lớn mắt, gắt gao nhìn chầm chầm. Lúc này, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết hắn. Ta là trên phiến đại lục này thần. Ta không có khả năng chết. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần mong chó, tại cực độ hoảng sợ phía dưới, băng tộc người rốt cục điên cuồng. Ở trên người hắn, hồng mang như máu, che lại toàn thân hắn, cả người tại đại vương sơn phía trên ghé qua, y đồ nẻ tránh chó này chảo. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào nẻ tránh, cái kia móng chó lại là như là như lai phật ngũ chỉ sơn, vĩnh viễn bao phủ tại đỉnh đầu hắn, chó này chảo lúc này cũng là hắn thiên. Ha ha ha. Các người sớm muộn cũng đều sẽ chết, ta ở phía dưới chờ các người, tại trên phiến đại lục này hưởng thụ tuyệt vọng đi. Ẩm. Mong cho rơi xuống, băng tộc tiếng người âm im bặt mà rừng, chỉ trên mặt đất tàn lưu lại một bãi thịt nát. Bất quá, không đợi chúng người chầm tính lại, những cái kia thịt nát thế mà trong nháy mắt liền bị cái kia đồng dạng vỡ thành cặn bã huyết kiếm hấp thu. Tiếp theo, những thứ này huyết hồng không ngừng mà nhúc đích, trong nháy mắt thì lại chấp vá thành một thanh kiếm. Khẳng định là có người đang chịu nó nhanh lại Nghị Minh chủ sắc mặt bất biến, lập tức cao giọng nói: "Nhưng mà, còn không đợi mọi người có hành động, chôi kiếm này lại là bao vây lấy Hồng Mang bay thật nhanh mà đi. Tốc độ nó đã đạt tới nghe rợn cả người cấp độ, phi hành ở giữa tạo nên vô số pháp tắc hỗn sóng, liền thiên địa đều đang vì nó nhường đường, căn bản không ai có thể ngăn cản. Chỉ là một cái nháy mắt công phu, chôi kiếm này sẽ xuyên qua Đại Vương Sơn sơn môn, biến mất tại xa xôi chân trời. Đáng tiếc, chôi kiếm này liên quan đến hương huyết hải, nhất định cất giấu đại bí mật." Đại âm yêu, nhị minh chủ vẫn cảm thắn nói. Mọi người cũng đều là thở dài, có điều sắc mặt lại đều tại hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. So với trước đó tuyệt vọng, loại kết cục này đã coi như là lấy kịch vui đoàn kết. Đại vương Sơn cũng là châu. Ta quyết định, sau này thì ở nơi này. Có cái kia thần cầu tương trợ, còn có ai dám đến đại vương Sơn nháo sự. Ha ha ha, may mà ta cơ chí, ta đem toàn bộ gia sản đều mang tới, linh thạch ta có là, đồ ăn đừng có ngừng, ta thì ở nơi này. Lâu tiếp khách bên trong trên mặt mọi người đều treo cấp sau quãng đời còn lại biểu lộ đều là trùng điệp vông lòng một hơi bất quá bọn họ tại tuyệt vọng đồng thời càng thêm cảm nhận được đại vương Sơn cường đại từng cái mặt mang nụ cười tựa như tìm tới một cái cảng tranh gió đã làm tốt thời gian dài an ra chuẩn bị Tô đại Vương ngài nhìn chúng ta như thế nhiều người sau này ở chỗ nào Nhị Minh chủ gặp Tô Vũ trầm mặt nửa ngày, không khống chế được mở miệng hỏi ở nơi này Tô Vũ đầu có chút quá tải đến Một mặt ngộng bức nhìn lấy nhị minh chủ, các ngươi cũng chuẩn bị ở nơi này. Khu khu, đúng vậy à, tô đại vương. Lôi tông chủ lúc này cũng đi tới, đối với tô vũ cười nói đó lấy, mở miệng nói, Ngài cũng biết, lúc này đại lục đem loạn, chúng ta nếu là tách ra, vô cùng có khả năng bị từng cái đánh tan. Ngươi cái này đại vương Sơn có thần cầu che trở, có thể làm chúng ta tụ tập trung tâm, dùng cái này tới làm vì võ giả chúng ta cuối cùng nhất căn cơ chi địa. Tô đại vương. Ta cảm thấy chúng ta có thể chiếu cáo thiên hạ, để những bị đó may mắn còn sống sót người đều đến Đại Vương Sơn đến, chúng ta tập hợp cùng một chỗ, hẳn là sẽ có chỗ phần thắng. Đúng lúc này, băng tâm nguyệt cũng là đứng ra nói ra. Đậu phộng, con chuẩn bị chiếu cáo thiên hạ, cảm tình là đem ta Đại Vương Sơn xem như thu nhận chỗ. Tô vũ khỏe miệng không khống chế được ma quỷ, ngừng đầu, đập vào mắt chỗ là từng đôi tràn ngập chờ mong ánh mắt, nhưng ánh mắt này bên trong đều lộ ra muốn sống dục vọng. Muốn ở chỗ này Cũng không phải là không thể được. Tô Vũ khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, chậm rãi mở miệng nói. Nghĩ một lát nói tiếp, bất quá, mỗi ở một ngày, mỗi người phải thanh toán Đại Vương Sơn tương ứng thù lao. Mà lại, các người ăn cơm cũng cần dựa theo Đại Vương Sơn nhất ra đến. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt vui vẻ, nhau nhau gật đầu. Cần phải, Tô Đại Vương yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không ở không. Nhị Minh chủ độ ngực đập tương xứng vang, lời thề son sắt nói ra. Không sai các người đại vương sơn mỹ thực số 1, chúng ta cũng sẽ không ăn không. Vậy là tốt rồi." Tô Vũ hài lòng điểm điểm, trên mặt mang cười. Tuy nhiên các đại tông phái tài đại khí thổ, không quan tâm chút linh thạch này, nhưng là mỗi cái tông phái nhân số tuyệt đối không ít, tăng thêm muốn ở lại thời gian không ngắn, đợi đến bọn họ linh thạch sai hết, tiếp xuống liền nên dùng linh dược, vũ khí hoặc là bảo vật đến chống đỡ chủ. Chẳng qua trước mắt việc cấp bách là muốn cho mọi người an bài chỗ ở. Tô Vũ ánh mắt nhìn về phía vừa tới dị giới lúc ở biệt thự, Trong mắt lộ ra càng khái, trong bất chi bất giác Đại Vương Sơn đã phát triển đến loại tình trạng này, biệt thự này mới 2 cấp, cũng là nên thăng cấp. Trong lòng có kế hoạch, nhưng lại không có vội và áp dụng, mà chính là kêu gọi Đại Vương Sơn đệ tử đồng loạt hướng về Đại Vương Sơn bên phải đi đến. Những tông phái kia tông chủ gặp Tô Vũ cũng không có để bọn hắn né tránh ý tứ, liền rất tự giác đi theo Tô Vũ phía sau, muốn đi nhìn cái náo nhiệt. Một mực hướng phải đi, mọi người cái này mới cảm nhận được Đại Vương Sơn to lớn, tựa như không có cuối đường Đã đi một canh giờ đều không có đến cùng. Cái này đại vương Sơn cũng quá lớn đi, ta ở bên ngoài nhìn cũng không có cảm giác có lớn như vậy rồi à. Có người không không chế được nói thầm đi ra, mặt mũi chẳng đầy trấn kinh. Đây là thị giác góc chết, phải cùng pháp tắc có quan hệ. Lôi tông chủ kiến thức phổ biến nhất, trực tiếp mở miệng giải thích, ở bên ngoài, mặc kệ là từ góc độ nào nhìn, đại vương Sơn bộ ráng đều giống như lúc, lớn nhỏ cũng không thay đổi, nhưng là đây bất quá là đại vương Sơn bên ngoài bao trùn một tầng pháp tác. Để ngươi thị giác sinh ra sai lầm a. Trên mặt tất cả mọi người đều là cảm khái, nhưng trong lòng thì bông lãng, Đại Vương Sơn càng là cường đại, bọn họ an toàn thì càng có bảo hộ. Theo vừa mới băng tộc người nói, cái này Đại Vương Sơn khắp núi đều là phát tắc, xem ra thật đúng là như thế. Lại được nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy một cái vách đá, vách đá này chọc trời, liếc một chút nhìn không thấy đích, tại thạch bích bên trên có một cái động lớn, cái này động hú sâu, tựa như một cái cửa, từ bên ngoài nhìn lại chỉ là tối sầm. Không biết trong động có cái gì Nghĩ không ra nơi này thế mà còn có một cái sơn động Có thể hay không có động thiên khác Nhị minh chủ quan sát tỉ mỉ lấy này sơn động Không khống chế được hỏi Một mặt hiếu kỳ Tô Đại Vương Ngài mang bọn ta tới nơi này Cũng không để ý để cho chúng ta tham quan đi Ta thì trước vào xem Gặp Tô Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu Lôi tông chủ cười ha ha một tiếng Tiếp lấy xài bước hướng về trong động đi đến chương 353 Nơi truyền thừa Thần cấp pho tượng Đi tới chỗ động khẩu, Lôi tông chủ cưỡng bộ lại là chậm lại, thế mà cảm nhận được một cô ẩn ý lực cản, để hắn lại khó hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Hả? Thân sắc hắn hơi động một chút, tiếp lấy toàn thân linh lực bạo dũng, lôi điện dày đặc toàn thân, nghĩ đến cưỡng ép xuống vào. Bên trong cách cách, người bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, nhìn lấy toàn thân bước lên điện quang ngừng tại nguyên chỗ Lôi tông chủ, đều là không hiểu ra sao, không biết phát sinh cái gì. Veng. Ngay sau đó, nương theo lấy nổ vang một tiếng, Chỉ thấy lôi tông chủ hai chân cách mặt đất, thân thể như là như đạn tháo, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, trên thân còn bước lên cổ cổ khói xanh, cả người trên không trung sẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cùng một lần nữa rơi xuống đến trước mắt mọi người. Khu khu, Tô Đại Vương, hang động này thế mà cũng có được pháp tắc đi theo. Lôi tông chủ mặt mày sám xịn từ dưới đất bò dậy, mặt mo đỏ bừng, không khỏi nhìn về phía Tô Vũ, mang trên mặt tìm đập nhanh biểu lộ hỏi. Ha ha, nơi này là gia sư vừa mới mở ra. Xem như chúng ta Đại Vương Sơn nơi truyền thừa. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy dầm chân hướng về động huyệt đi đến. Hang động này tự nhiên là Đại Vương Sơn công pháp truyền thừa các, trừ phi đạt được Tô Vũ cho phép, không phải vậy bên ngoài người tuyệt đối không cách nào tiến vào. Nơi truyền thừa. Tất cả mọi người là trong lòng hơi hơi nhảy một cái, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tô Vũ phía sau, tiến vào bên trong. Hai chân vừa vừa bước vào bên trong, trước mắt mọi người cảnh tượng thì hơi đổi, trước mắt đột nhiên hiểu rõ. T. Hút không khí thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn, đồng tử phong đại, khó có thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng. Tại động huyệt, lại là mặt khác một phiến thiên địa, ở chỗ này vân vụ tung bay quấn, liền khắp nơi đều biến mất, căn bản không giống nhân gian. Cái này hùng vĩ, quá hùng vĩ. Lúc này, bọn họ tất cả mọi người chỉ là đứng tại một cái thạch đài to lớn phía trên, mà trước thạch thai phương lại là một mảnh vách núi, vân vụ ở giữa, căn bản không nhìn thấy đáy Ánh mắt nhìn về phía phía trước lại là đứng thẳng từng cái pho tượng, những thứ này pho tượng vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa, đứng vững trên đám mây. Mà từ nơi này chút pho tượng trên thân, tản ra một cỗ khó tả khí tức, những khí tức này tựa như đến từ từ xưa đến nay, làm người ta kinh ngạc. Pho tượng hình thái khác nhau, có là hình người, cầm trong tay cự kiếm, có là hung thú, bộ dáng hung hãn, có đứng đấy, có nằm lấy, có trên mặt cười cười, có diện mạo dữ tợn, có hòa ái, có nghiêm túc, nam vi mãnh, nữ tuyệt mỹ. Tổng hợp một chút Một mực thông hướng cuối đường Những thứ này đến đến cùng là cái gì Liền xem như nhị minh chủ Lúc này cũng là toàn thân run dậy Máu trong cơ thể đều không tự chủ được sôi trào lên Cương đại Trừ cái từ này bên ngoài Hắn thật nghĩ không ra còn có cái gì Có thể biểu đạt hắn lúc này tâm tình Đây cũng là chúng ta đại vương sơn nơi truyền thừa Mà những thứ này pho tượng Cũng đều là chúng ta đại vương sơn thần cấp cường giả Tô vũ tại ngắn ngủi chấn kinh qua Sau đã tỉnh táo lại Trực tiếp mở miệng nói ra Những thứ này pho tượng hắn cũng không xa lạ gì, đều là triệu hoán loại biểu hiệu bên trong nhân vật cùng hung thú. Triệu Vân cầm thương, Quan Vũ cầm đao, thần thú Thanh Long, hung thú Thao Thiết, mỗi một cái pho tượng đều đại biểu cho mỗi người bọn họ võ đạo truyền thừa. Thần cấp cường giả truyền thừa. Mọi người nhìn lấy những thứ này pho tượng, trên mặt đều mang chấn kinh cùng hỏa nhiệt, nhìn lấy chung quanh hết thảy, bọn họ không hoài nghi chút nào Tô Vũ lời nói. Thật không thể tin, các người Đại Vương Sơn lại có nhiều như vậy thần cấp cường giả. Loại này truyền thừa Tuy tiện thu hoạch được một cái có lẽ thì có thể trở thành ngũ châu đại lục tối cao cấp tồn tại đi. Tất cả mọi người là tắc lưỡi không thôi, mặt lộ vẻ cảm khái, như đang mơ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tại đây truyền thừa trong các có đông đảo võ giả cấp thần cảm ngộ cùng truyền thừa, ngày hôm nay vừa mới mở ra, phàm là ta đại vương sơn đệ tử mỗi người đều có một canh giờ thời gian, lựa chọn bên trong một dạng tiến hành cảm ngộ, còn về có thể cảm ngộ bao nhiêu thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Tô Vũ lời nói để Đại Vương Sơn đệ tử đều là mặt lộ vẻ phấn khởi, thương phấn toàn thân run dậy. Mà người khác thì là mặt lộ vẻ hâm mộ, liền lôi tông chủ đều hận không thể trực tiếp xa thải tông chủ vị trí, Đại Vương Sơn. Tuy nhiên chỉ có một canh giờ, nhưng là những thứ này cảm ngộ tuyệt đối là ngàn vàng khó đổi. Đối với võ giả tới nói có thể sưng mê hoặc trí mạng. Mà qua ngày hôm nay, các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào điểm cống hiến tiến đến, mỗi 10 điểm cống hiến điểm, có thể ở chỗ này cảm ngộ một canh giờ. Tô Vũ nói tiếp, truyền thừa các cường đại không thể nghi ngờ, bởi vậy muốn tiến đến đại giới tự nhiên cực lớn. Phải biết, liền xem như giống bạch tiểu long như vậy áp tải thương đội tiến vào ma thu rừng rầm chỗ sâu, cũng mới có thể thu được hai điểm cống hiến điểm mà thôi. Theo điểm cống hiến bắt đầu đến nay cũng có không ít thời gian, liền xem như tiêu giật hàn, nương tựa theo võ đạo tu vi, sửa trị đại vương sơn trung quanh trật tự, cũng mới khó khăn lắm thu hoạch được điểm cống hiến điểm mà thôi. Đại vương, chúng ta nên thế nào đi qua? Bạch Tiểu Long Bách không kịp đánh mở miệng hỏi. Đi qua là được. Tô Vũ cười cười, nói thẳng. Tất cả mọi người là sướng sở, phía trước cũng là vách núi, đi ra một bước có lẽ thì rơi xuống, thế nào đi? truyền thưa các thần thánh vô cùng, cấm đoán tranh đấu, theo tiến vào nơi này bắt đầu, mọi người quanh thân linh lực liền đã bị hoàn toàn phong tỏa, lúc này cùng người bình thường không khác, đánh mất phi hành năng lực. Bất quá, đúng lúc này, tiêu giật hàn lại là một mặt kiên định, tiếp lấy hơi hơi bước về phía trước một bước. một bước này Rõ ràng giống ở trong hư không, nhưng là dưới chân lại như co đường, thế mà thì như thế để hắn nổi giữa không chung. Tiếp theo, trong mắt mọi người, hắn thì như thế thực sự ở trong hư không, chậm dãi tiến lên. Đợi hắn đi đến một cái cầm trong tay trường kiếm pho tượng trước mặt lúc, cước bộ lại là chậm lại, dương mắt cùng pho tượng đối mặt. Pho tượng kia, chính là sát thần bạch khởi. Vâng, trong ngay mắt, một câu ngập trời kiếm ý hiện lên, bao phủ tại toàn bộ không gian. Kiếm ý này bên trong mang theo sát ý ngút trời để ở hiện trường tất cả mọi người làm biến sắc. Tiếp theo, tiêu giật hàng cả người đều bị bao phủ tại tầng kia trong kiếm ý, nhắm hai mắt, tựa như tại cảm ngộ cái gì. thiêu Minh thật không có suy nghĩ, cũng không đợi chờ ta. Vân bất phàm cũng là cười cười, theo sát sau, trực tiếp đi đến quan vũ trước mặt. Cái này nhất định chính là kiếm tiên. ha hạ, ta tới vậy. Sở tiêu dao cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, đối với một cái gánh vác lấy trường kiếm, tiên phong đạo cốt phò tượng phong đi. Có người dẫn đầu. Những đại vương sơn đó đệ tử cả đám đều lao ra, có chút càng là trực tiếp chui vào chỗ sâu, đi tìm thích hợp bản thân pho tượng, còn có chút thế mà lựa chọn hung thú, cũng không biết hội cảm ngộ ra cái gì, mỗi một cái đều là một mặt nghiêm túc, nhận lấy truyền thừa. Ha ha, Tô đại vương, chúng ta có thể lên đi cảm ngộ sao? Nhị Minh chủ nhìn ở trong mắt, lòng ngứa ngay khó nhịn, nhịn không được xoa xoa tay hỏi. Tông chủ khác cũng đều là một mặt chờ mong nhìn lấy Tô Vũ. Không sợ chết lời nói. Các người có thể đi qua thử một chút. Tô Vũ nhún nhún vai, không quan trọng nói ra. Những tông chủ kia sắc mặt cứng đờ, có ít người thăm dò tính đi ra một bước. Nhưng mà, cái này hư không đối bọn hắn tới nói thì là chân chính hư không. Một bước này căn bản không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Nếu là thật sự bước ra đi, không hề nghi ngờ sẽ trực tiếp rơi xuống đến vực sâu và trượng. Trường 354, trao giải. Trao giải. Tất cả mọi người đứng tại trên bậy đá, yên tĩnh chờ đợi đại vương Sơn đệ tử. Bọn họ cũng rất muốn biết, thu hoạch được những thứ này cảm lộ sau, sẽ có cái gì khác biệt. Bất quá, lúc này bọn họ đều là sắc mặt cổ quái, ánh mắt luôn luôn lơ lửng không cố định, quay chung quanh ở một bên tô vũ trên thân. Trong mắt bọn hắn, tô vũ một mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng lấy ra một tấm đại đại dáng giấy, cẩn thận từng ly từng tí xé động lên. Biểu hiện trên mặt lúc lo lúc vui, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, một bộ người sống chớ gần bộ dáng Tô Đại Vương thật là kỳ nhân vậy. Liên yêu thích đều như thế đặc thủ, tất cả mọi người là trong lòng âm thầm nghĩ. Mà lúc này Tô Vũ, nội tâm lại là cuồng loạn không thôi, mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chầm trong tay giấy may mắn. Đại vương Sơn lúc này xem như đại hình tông phái, dùng nhật tiến kim đấu để hình dung căn bản không đủ, hiện tại 1.000 vạn kim tệ đối với Tô Vũ tới nói cũng không tính cái gì. Ngay tại vừa mới, Tô Vũ đã xé 10 cái giấy may mắn, tuy nhiên cũng coi thu hoạch, nhưng lại phần lớn là binh khí hàng ngũ, cùng loại với biển hiệu kiến trúc cùng công pháp xuất hiện sát suất lại là cử thấp. Mẹ nó, 100 triệu không được thì nện 200 triệu, bản đại vương ngày hôm nay phải rút chúng hài lòng đồ vật mới thôi. Cầm trong tay tấm thứ 11 dán giấy ném, Tô Vũ không tin tà lại lấy ra một tấm, tiếp tục hắn xé giấy đại nghiệp. Lại có chữ viết. Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy một cái, ánh mắt ngưng tụ, trên tay tốc độ không không chế được thả chậm. Sẽ không phải lại là binh khí đi. Tô Vũ bên trong miệng lẩm bẩm, lại là hít sâu một hơi trực tiếp phía dưới xé. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng tức vũ khí thẻ ma pháp. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh văng lên, tô vũ khỏe miệng không khống chế được vỡ ra một cái to lớn nụ cười. Tức vũ khí, chỉ định một đơn vị, để tại trong 12 thời thần không cách nào làm dùng binh khí. Cái này thẻ ma pháp hiệu quả xem như thiên hướng về chơi ác hình, nhưng lại uy lực lại là không thể nghi ngờ. Liên lấy tiêu giật hàn tới nói, hắn kiếm đạo mạnh nhất, nếu để cho hắn tức vũ khí, như vậy trong đoạn thời gian này, hắn liền thành không có răng con hổ chiến đấu lực đại giảm. "Đồ tốt, đồ tốt ta. Cươi tủm tỉm đem biển hiệu cất kỹ, Tô Vũ lòng tin tăng nhiều, tiếp tục vùi đầu vào xé giấy đại nghiệp. "Vất quá, hắn vận khí tốt giống bị lần này toàn bộ hao hết sạch, liên tiếp 5 tâm thế mà chỉ rút chúng một thanh đao trẻ tuổi cùng tinh phẩm bảo kiếm." "Rút chúng kiến trúc loại thật sự như thế khó sao?" Tô Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì âm trầm xuống, người chung quanh nhìn lấy Tô Vũ bộ dáng, cũng là bị chấn trụ, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, không rõ ràng cho lắm. Mi mắt nhìn về phía hệ thống giao diện, mặt trên còn có 500 triệu kim tệ số dư còn lại. Chính mình muốn đem biệt thự thăng cấp đến cấp 4, cần phải hao phí 220 triệu kim tệ, còn cần lưu 200 triệu hai bên dùng để nuôi sống đại vương Sơn Linh Dược. Nói cách khác, chính mình còn có thể hoa ngàn vạn kim tệ. Cũng chính là còn có thể mua sắm 8 cái giấy may mắn. Cùng từ từ thôi, không bằng dứt khoát một điểm trực tiếp xé. Nghĩ tới đây, tô vũ hô hấp đều biến thành ồ ồ, hai tay nắm lại lỏng, lỏng lại nắm. Chủ trừ không thôi. Xé. Nói làm liền làm, Tô Vũ một hơi mua sắm 8 cái giấy may mắn, tiếp theo tại mấy hơi thở bên trong thì toàn bộ xé xong. Xé xong sau đó, Tô Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này ráng giấy, mà chính là trực tiếp đoàn thành một đoàn ngừng thở, tiên tĩnh chờ đợi hệ thống nhắc nhở. Lúc này, thời gian tựa như trở nên càng dài ràng rạc. Nhịp tim đập tựa như đều muốn dừng lại, Tô Vũ lúc này mới nghe thấy đinh một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ rút chúng Sơn đại vương mặt nạ đại vương vươngáo trang một trong Chúc mừng ký chủ rút chúng cổ cầm đại thánh Di âm. Chúc mừng ký chủ rút chúng đại vương điện chúc mừng ký chủ rút chúng đại vương Sơn Ngương tiểu phường liên tục 4 tiếng nhắc nhở mỗi một âm thanh đều bị tô vũ tim run dậy một phen càng đến cuối cùng nhất tô vũ mặt đều tức đỏ bừng khỏe miệng vỡ ra một cái to lớn nụ cười dựa vào cực lớn khắc chế lực lúc này mới nhịn xuống không có cười to lên 8 cái dán giấy Tuy nhiên chỉ rút chúng bốn thứ gì Nhưng là thứ này lại là một cái so một cái trâu, đừng nói tăm cái, liền xem như 80 tấm, tô vũ đều cảm thấy không lỗ. Tô đại vương, ngài không có sao chứ. Mọi người thấy trước đó còn một mặt tâm trầm, bây giờ lại kích động đến không kềm chế được tô vũ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lo lắng hỏi. Ha ha ha, ta không sao, rất tốt, rất tốt, ngày hôm nay ngày đầu tiên, các ngươi ở tại đại vương Sơn thì không thu các ngươi tiền. Tô vũ khoát khoát tay, cười to lên, phóng khoáng nói. Nghe được Tô Vũ nói như thế, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ tươi cười, nhao nhao chắp tay nói tạ, mặc kệ làm sao, đây cũng là một chuyện tốt. Tô Vũ lúc này cũng không rảnh cùng mọi người nhiều lời, cấp tốc xuất ra cái kia 4 tấm thẻ bài. Tờ thứ nhất biển hiệu phía trên là một cái mặt nạ vàng kim, này mặt nạ toàn thân kim sắc, phía trên khắc lây tinh xảo đường vân, chỉ lưu có vừa vặn dung nạp mi mắt cùng miệng ba cái tiểu lỗ, nhìn lên nghiêm túc cao quý. Đại vương sơn mặt nạ sáo trang một trong, có thể che lớp gương mặt Bất kỳ người nào không có thể nhìn ra, cũng có thể tùy ý cải biến chính mình thanh âm, đeo lên sau, uy nghiêm gia tăng 100%, thuộc tính gia tăng 10%, bổ sung có đe dọa hiệu quả, trấn nhân tâm phách, để tâm trí không kiên người chiến đấu lực đại giảm. Trang bức lợi khí Đại vương Sơn 6 trang, mỗi một dạng đều là giả vờ bức lợi khí, có thể tưởng tượng, nếu là tề tụ, đây tuyệt đối là phong tào cái thề a Tô vũ ánh mắt rơi vào chương 2, biển hiệu phía trên. Phía trên này là một cái màu xanh biếc cổ cẩm cầm thân thể phong cách cổ xưa nhìn hơi có chút đại xảo bất công mùi vị bất quá mặc dù là cẩm nhưng là tên lại rất nhú bức Tô Vũ không kịp chờ đợi đem ánh mắt rơi vào biển hiệu phía dưới giới thiệu phía trên cổ cầm đại thánh di âm thánh nhân di vật dư âm còn vang vẳng bên hai đánh chi có thể hồ quán đính chỉ công hiệu Thể thểô quán đính cùng cảnh tình đồng nghĩa là khiến người ta đốn nổ ý tứ âm nhạc công hiệu Tô Vũ là biết Bởi vậy không dám chút nào xem nhẹ thanh này cổ cầm. Cái thứ ba tự nhiên không cần nhiều lời, là một cái kim bích huy hoàng cung điện, đại vương điện. Đại vương điện, sơn đại vương chỗ ở, cũng là đại vương triệu tập đại vương sơn đệ tử căn cứ, là đại vương sơn bộ vị trọng yếu. Tại đại vương trong điện, đại vương nguy nghiêm tuyệt đối đệ nhất. Ở bên trong mỗi đợi một tháng, đại vương tất cả thuộc tính thêm một. Cái này, bản đại vương cũng rốt cuộc xem như có một cái chính thức chỗ ở, đây mới thực sự là đại biểu đại vương sơn cùng bản đại vương thân phận kiến trúc Tô Vũ dò xét khá lâu, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua tờ thứ tư biển hiệu phía trên. Đại vương Sơn nhưỡng tiểu phường, phối hợp tiểu thần bí tịch, có thể hủ ra mỹ tiểu. Tô Vũ có lẽ là trước đó thì rút chúng qua cất rượu bí tịch, trong đầu có một đống cất rượu bí phương, hiện tại cuối cùng là có địa phương thi triển. Đại vương Sơn mỹ thực là nổi danh, vô số người đều tại cảm khái, đại vương Sơn chỉ có mỹ thực mà không mỹ tiểu, thật sự là chưa hết hứng, lúc này nỗi tiếc nuối này chẳng mấy chốc sẽ đền bù bên trên. Tô Vũ mi mắt không khỏi đảo qua ở hiện trường mỗi một vị tông chủ, khỏe miệng giơ lên mỉm cười. Võ giả tự nhiên rượu mừng, có cất rượu bí tịch, Tô Vũ có lòng tin đủ ra độc nhất vô nhị tuyệt thế mỹ tửu, đến lúc đó những tông chủ này linh lực chắc rất nhanh liền đều sẽ bị chính mình cho vơ vét tới. Chương 355: Sơ thí cất rượu. Mắt thấy đông đảo đệ tử còn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, Tô Vũ mỉm cười, yên lặng lui ra ngoài. Trong lúc rảnh rỗi, không bằng thì đi thử một chút chính mình rượu kỹ năng tốt. Nhớ ký kết trước, tiểu trùng loại chia rất nhiều loại, rượu gạo, rượu văng đỏ, rượu trái cây, rượu cocktail, tổng hợp một chút đếm mãi không hết. Mà hắn uống nhiều nhất tự nhiên là rượu trái cây, cây độc bên trong mang theo căng ngọt mà lại không dễ dàng say, cảm giác thật tốt. Đại vương Sơn có nhiều như vậy linh dược cùng trái cây, chính mình cái này lần thứ nhất cất rượu, không bằng thì nhưỡng rượu trái cây tốt. Lấy dược vân linh dược cất rượu, xem ra không ai có bản đại vương xa xỉ đi. Trong đầu suy tư một lát. Nhìn lấy tiểu thần trong bí tịch chủng loại, Tô Vũ trong lòng trong nháy mắt có lập kế hoạch. Đi trở về một cái nửa canh giờ, Tô Vũ đi vào Đại Vương Sơn rừng quả phụ cận, bên cạnh cũng vừa tốt chạy qua dòng sông, xây ở chỗ này cũng thuận tiện lấy tài liệu, mà lại cùng nhà bếp cách cũng không xa, có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sử dụng Đại Vương Sơn nhưỡng tiểu phường biển hiệu. Tô Vũ ở trong lòng mặc niệm nói, tùy theo, trong tay hắn biển hiệu từng chút từng chút biến mất, phiêu tán đến hư không bên trong. Mà ở trước mặt hắn chỗ kia trên đất trống, Lại là dần dần hiện ra một cái hư ảnh, cái này hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng hóa vì một cái to lớn cất rượu nhà xưởng Hoa. Nơi này khoảng cách lầu tiếp khách không xa, loại biến hóa này tự nhiên dẫn đến vô số người kinh hô, từng cái sắc mặt đều là đỏ bừng, vô cùng kích động nhìn lấy nơi này. Thần tích lại buông xuống. Ha ha ha, đến đại vương Sơn thật sự là đến đúng, đây chính là vũ thần phù hộ mảnh đất ta.